là báo đầu thuộc hạ làm hắn đi theo tung tuyệt vương chẳng lẽ có tình huống phượng lan duệ chưa từng mở miệng trong thư phòng cái kia thị vệ đột nhiên kinh thanh nói tiến bảo phượng lan duệ nghe được cái kia thị vệ nói liên tục nói trong con ngươi cũng nhiều vài phần vội vàng rốt cuộc hắn mấy ngày nay chính là vẫn luôn đều ở làm người giám thị phượng lan tuyệt hiện giờ rốt cuộc có tình huống hắn sao có thể không nội Cái kia thị vệ nghe được mệnh lệnh liền nhanh chóng đẩy ra thư phòng môn, đi đến, đi tới Phượng Lan Duệ trước mặt. Rốt cuộc có tình huống như thế nào? Phượng Lan Duệ con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Cái kia vừa mới tiến vào thị vệ, tựa hồ có chút do dự, hơi hơi nâng lên con ngươi, nhìn liếc mắt một cái Phượng Lan Duệ, hơi hơi dừng một chút, lại mở miệng nói: "Hồi hoàng thượng, thuộc hạ hôm nay cùng ngày thường giống nhau, theo dõi Tuyệt Vương đi kinh thành ngoại một cái chùa miếu." Vừa mới bắt đầu thời điểm, tuyệt vương cũng giống ngày thường giống nhau, chỉ là mang theo vương phi rốt cuộc du ngoạn, nhưng là, sau lại, tuyệt vương lại đột nhiên mang theo vương phi đi sau núi, thuộc hạ liền. vừa lúc theo đi lên, kết quả phát hiện, cái kia thị vệ nói đến chỗ này khi, đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút khó xử. Phát hiện cái gì? Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt càng nhiều vài phần âm lãnh, trong thanh âm cũng mang theo vài phần vội vàng. Thuộc hạ phát hiện, tuyệt vương ở sau núi cùng một người gặp mặt. Thị vệ báo đầu lúc này mới lại lần nữa nói. Người nào? Là chỗ nào đại thần? Phượng Lan Duệ trong con ngươi lạnh lẽo manh bán, nếu là cho hắn biết là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người nọ. Bất quá, hắn cho rằng, Phượng Lan Duệ nhiều nhất chỉ là cùng triều Mỗ vị đại thần gặp mặt. Hồi hoàng thượng, không phải đại thần, mà là cái kia tây vực nhân. Báo đầu liên tục giải thích chỉ là nhìn phía Phượng Lan Duệ trong con ngươi lại là ẩn vài phần lo lắng, hiện nhiên là có chút lo lắng Phượng Lan Duệ sẽ không tin hắn. Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói sau, đống nhiên kinh sợ, một đôi con ngươi càng là đống nhiên trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn phía báo đầu, tựa hồ có chút hoài nghi chính mình là nghe lầm, lại lần nữa hỏi, ngươi nói là ai? là cái kia Tây Vực Nhân. Báo đầu thân mình hơi hơi cương một chút, trả lời thanh âm cũng ít đi một chút. Thực hiện nhiên là có chút sợ hãi, không có khả năng, sao có thể sẽ là hắn. Phượng Lan Duệ vi lăng một chút, ngay sau đó liền khẩu phủ nhận, hắn không có lý do gì đi gặp Phượng Lan Tuyệt, hắn là Tây Vực Nhân, ở chỗ này căn bản là không quen biết bất luận kẻ nào, vì sao sẽ đi thấy Phượng Lan Tuyệt. Thuộc hạ bắt đầu cũng có chút hoài nghi, cho nên, thuộc hạ cố ý nhiều quan sát một lát, xác định chính mình thật sự không có thấy rõ ràng, mới trở về cùng Hoàng thượng bầm báo. Báo đầu nghe được hoàng thượng nói, lại lần nữa giải thích nói. Hoàng thượng, cái kia tây vực nhân rốt cuộc không phải chúng ta người, không thể hoàn toàn tin nhiệm, hắn tuy rằng đáp ứng giúp hoàng thượng, nhưng là lại cũng không thể không để phòng nha. Ban đầu ở trong thư phòng cái kia thị vệ cũng nhịn không được nói. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt nhìn báo đầu liếc mắt một cái, lại lần nữa nói, thuộc hạ tin tưởng báo đầu năng lực, hắn thăm dò sự tình, giống nhau sẽ không sai. Hoàng Thượng. Sự tình quan sự đại, thuộc hạ cũng là thập phần cẩn thận, thuộc hạ xác định không có nhìn lầm, cùng tuyệt vương gặp mặt người thật là cái kia tây vực nhân. Báo đầu cũng lại lần nữa tiếp lời nói, sao có thể, hắn vì sao phải đi gặp Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Duệ con ngươi nhữ lại, thấp giọng lẩm bẩm, cái kia tây thay người, chính là hắn phi rất lớn công phu mới từ tây vực tìm trở về, theo lý thuyết, cái kia tây vực trước đó, là không có đã tới trung nguyên. Không có khả năng nhận thức Phượng Lan Duệ, hơn nữa cái kia Tây Vực nhân tính cách quái gở càng không thể có thể sẽ tùy tiện chủ động cùng người kết giao. Hắn cùng Phượng Lan Tuyệt gặp mặt, hắn thật sự là có chút không nghĩ ra. Hoàng thượng đã biết, người trước tiên lui hạ đi. Ban đầu trong thư phòng cái kia thị vệ, chuyển hướng báo đầu phân phó nói. Là báo đầu thấp giọng đáp lời, sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. Hoàng thượng, thuộc hạ có chút lời nói. Không biết có nên hay không nói. Cái kia thị vệ chờ đến báo đầu rời đi sau, lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan Câu, nhìn đến Phượng Lan Duệ biểu tình gian do dự lại lần nữa mở miệng nói, chỉ là trong thanh âm, mang theo vài phần cẩn thận. Phượng Lan Duệ vi lăng một chút, hơi quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói. Đúng vậy cái kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó lại trầm dài nói, lúc trước Phượng Nguyệt Quốc sở hữu sự tình, đều là tuyệt vương ở xử lý, ai đều cho rằng, Tuyệt Vương sẽ là này, Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng. Tin tưởng Tuyệt Vương chính mình cũng là như vậy nhận định. Nhưng là Hoàng thượng bước lên ngôi vị Hoàng đế sau, Tuyệt Vương lại là không có chút nào dị thường phản ứng. Ngược lại mang theo Vương phi rút cuộc du ngoạn, không tiến cung, không thượng triều. Hoàng thượng bất giác này, rất kỳ quái sao? Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói, sát mặt hơi chầm xuống. Mấy ngày nay, hắn trong lòng nguyên bản liền vẫn luôn tại hoài nghi chuyện này, cũng nhận định Phượng Lan Tuyệt có khác âm mưu. Người tiếp theo nói, Phượng Lan Duệ biết cái kia thị vệ nói khẳng định còn không có nói xong, nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng mệnh lệnh nói. Thuộc hạ cho rằng, tuyệt vương sở dĩ không tranh, còn như vậy nhàn nhã nơi nơi du ngoạn, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất chính là, tuyệt vương là thật sự từ bỏ, chỉ nghĩ cùng hắn vương phi quá tiêu dao vui sướng nhật tử, nhưng là, thân là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái giống tuyệt vương như vậy nam nhân, muốn làm hắn buông giang sơn. Đó là không có khả năng, cho nên, cũng chỉ có đệ nhị loại khả năng. Cái kia thị vệ nói đến chỗ này khi, lời nói hơi hơi dừng lại, một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía hoàng thượng, quan sát đến hoàng thượng phản ứng. Tiếp tục nói, Phượng Lan Duệ con ngươi hơi lóe một chút, lại lần nữa trầm giọng ý bảo hắn nói tiếp, kỳ thật, Phượng Lan Duệ chính mình trong lòng tự nhiên cũng đối chuyện này đã làm phân tích, hoặc là chính hắn trong lòng cũng là như thế nhận định. Đệ nhị loại khả năng chính là, tuyệt vương chỉ sợ là đã sớm biết sở hữu sự tình, cho nên mới sẽ án binh bất động. Cái kia thị vệ ý tứ đã thực rõ ràng chính là có người đưa bọn họ kế hoạch tiết ra ngoài. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên chính là đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng cái kia tây vực nhân. Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng vẫn luôn đau nhất tuyệt vương, mà tuyệt vương đối Thái thượng Hoàng cũng vẫn luôn cực kỳ hiếu thuận. Lúc này đây, Hoàng thượng đem Thái thượng Hoàng không chế, tuyệt vương lại là một chút đều không lo lắng thậm chí đều không có tiến cung tới xem một chút thái thượng hoàng chuyện này bản thân liền thập phần khả nghi cho nên thuộc hạ phỏng đoán tuyệt vương khả năng đã sớm biết sự tình chân tướng hơn nữa khả năng sớm đã có ứng đối biện pháp cho nên mới có thể bảo trì bình tĩnh cái kia thị vệ lại lần nữa thấp giọng giải thích phượng lan duệ hiếp lại trong con ngươi nhiều vài phần lạnh leo cũng chậm rãi mạn quá vài phần hoài nghi rốt cuộc mấy ngày nay phượng lan tuyệt phản ứng thật là quá mức không bình thường Hơn nữa, cái kia thị vệ vừa mới theo như lời, hắn mấy ngày nay cũng đều suy xét quá. Biết cái này kế hoạch chỉ có hoàng thượng, thuộc hạ còn có cái kia tây vực nhân, hơn nữa cái kia tây vực cũng liền quá hắn nhiếp hồn thuật cực kỳ lợi hại, không ai có thể đủ nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Theo lý thuyết, chuyện này, tuyệt vương là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Cái kia thị vệ hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa hơi mang ám chỉ mà nói. Ngươi là hoài nghi cái kia tây vực nhân phản bội chớm. Phượng Lan Duệ trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần làm người kinh hãi lạnh lẽo. Thuộc hạ không dám mạo muội có kết luận, chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Cái kia thị vệ đảo cũng là một cái giảo hoạt nhân vật, có chút ba phải cái nào cũng được trả lời. Hắn lời nói hơi đốn hiểu rõ một chút, lại lần nữa nói tiếp, thuộc hạ đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, đối hoàng thượng là tuyệt đối trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội Hoàng thượng. Phượng Lan Duệ cặp kia âm lãnh trong con người, nhiều vài phần suy tư, sau một lát, mới lạnh giọng nói, hôm nay cái kia Tây Vực Nhân đi đâu nhi? Cái kia thị vệ nghe được Hoàng thượng nói, liền biết Hoàng thượng đã đối cái kia Tây Vực Nhân bắt đầu hoài nghi, trong lòng không khỏi vui vẻ, liên tục nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, hắn làm việc từ trước đến nay đều là thập phần cổ quái, chưa bao giờ làm người đi theo hắn. Hơn nữa chúng ta người cũng vô pháp theo dõi đến hắn. Hắn lời nói lại lần nữa cô y dừng một chút, sau đó cô y hướng Phượng Lan Duệ kiến nghị nói, Hoàng thượng có thể truyền hắn tới hỏi một chút, chỉ là, không biết hắn hiện tại có hay không ở trong cung. Hoặc là, cái kia thị vệ muốn nói lại thôi nói chung ý tứ Phượng Lan Duệ tự nhiên minh bạch. truyền chấm mệnh lệnh, làm hắn lập tức tiến cung tới gặp chấm. Phượng Lan Duệ nghe được cái kia thị vệ nói, hai tròng mắt lại lần nữa chấm xuống. Nếu là vừa rồi trong lòng đối cái kia tây vực nhân có một chút hoài nghi nói, nghe được kia thị vệ nói sau, kia hoài nghi liền càng thêm mở rộng. Đúng vậy cái kia thị vệ hơi rũ trong con người ẩn quá một kia cười khẽ, liên tục cung kính đáp lời, sau đó phân phó cái khác thị vệ đi chuyển cái kia tây vực nhân tới. Trong thư phòng, Phượng Lan Duệ vẻ mặt tâm lãnh, khỏe môi hơi nhấp, một đôi trong con người, càng là làm người kinh hãi lạnh leo hoặc là còn có vài phần nguy hiểm sắc ý. Nếu là cho hắn biết cái kia tây vực nhân thật sự phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia thị vệ nhìn đến bộ dáng của hắn, cũng có chút sợ hãi, thân mình hơi hơi căng thẳng, không dám nói cái gì nữa, chỉ là, kêu biểu tình gian, lại hơi hơi ẩn một kia vui sướng. Không qua bao lâu, cái kia đi truyền lệnh lệnh thị vệ liền chết trở về, nhưng là lại không có đem cái kia tây vực nhân mang đến. Người đâu? Phượng Lan Duệ nhìn đến chỉ có hắn một người. Trong con người kia âm lánh sát ý càng đậm vài phần Hồi hoàng thượng, phụ trách chiếu cô cái kia tây vực nhân nha đầu nói Cái kia tây vực sáng sớm liền đi ra ngoài Đến bây giờ còn không có trở về Cái kia thị vệ đối thượng Phượng Lan Duệ kia sắp giết người con người Thân mình không khỏi cứng đờ hơi mang run rẩy trả lời Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói Một khuôn mặt càng là nháy mắt âm trầm Giống như trong nháy mắt bao phủ một tầng thật dày băng xương Lạnh băng mà khủng bố Làm người mau cốt tủng nhiên. Hoàng thượng, cái kia Tây Vực Nhân ngày thường rất ít ra cửa, như thế nào sẽ cố tình như vậy xảo, lúc này đi ra ngoài đâu. Ban đầu trong thư phòng cái kia thị vệ, lại lần nữa thấp giọng nói, hoàn toàn chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn nhân vật. Nha đầu nói, cái kia Tây Vực Nhân ra cửa thời điểm, giống như có chút sốt ruột, hình như là có cái gì việc gấp. Mà vừa mới đi truyền lời thị vệ cũng ở một bên phụ họa nói, Hai người một sướng hợp lại nhưng thật ra phối hợp cực hảo. Phượng Lan Duệ sắc mặt liền càng thêm khó coi, một khuôn mặt đều đã hoàn toàn biến xanh mét. Lại đi thủ, chờ hắn sau khi trở về, làm hắn lập tức tới gặp chấm. Phượng Lan Duệ khỏe môi cũng nhiều vài phần thị huyết lạnh băng, một chữ một chữ tản nhẫn vừa nói nói, trong thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ngoan tuyệt. Là, là, cái kia truyền lời thị vệ, thân mình lại lần nữa khe run một chút. Sau đó nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ban đầu trong thư phòng cái kia thị vệ, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần đắc ý, hiện tại có trò hay nhìn. Hắn nếu đúng vậy dám phản bội chấm, chấm sẽ. Phượng Lan duệ một bàn tay, đột nhiên nắm nổi lên bàn một cái chén trà, hơi hơi dùng sức, kia chén trà liền ở hắn trong tay mở tung. Đứng ở hắn bên người cái kia thị vệ trên mặt đắc ý cũng hơi hơi cứng đờ, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần sợ hãi. Mà cùng lúc đó, Ngoài thành một nhà chùa miếu chung, Phượng Lan Tuyệt mang theo Thượng quan Vân Đoan từ sau núi nhàn nhã tự tại xoay trở về. Hai người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Xem ra, kế hoạch thực thuận lợi. Phượng Lan Tuyệt ôm lấy Thượng quan Vân Đoan, môi hơi hơi tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói, trong thanh âm cũng rõ ràng mang theo vài phần ý cười. Hắn vừa mới đến sau núi thời điểm, đi theo bọn họ chính là hai người, nhưng là hiện tại, lại chỉ có một người, thực hiển nhiên. Trong đó một người khẳng định là trở về hướng Phượng Lan Duệ bẩm báo đi, đem sở hữu sự tình liền ở bên nhau, lấy Phượng Lan Duệ đa nghi tính cách, chỉ sợ cái kia Tây Vực Nhân lại giải thích cái gì đều không có dùng. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một kia cười khẽ. Vương gia chính như ngươi sở liệu, theo dõi chúng ta thị vệ đã hồi cung bẩm báo Phượng Lan Duệ, mà cái kia Tây Vực Nhân cũng ấn vương ra phân phó, đem hắn dẫn ra tới, cho nên... Hiện tại Phượng Lan Duệ đã bắt đầu hoài nghi cái kia tây vực nhân, hơn nữa Tựa hồ còn vì thế giận tím mặt đâu. Mà vừa lúc vào lúc này, ẩn đột nhiên bọn đến bọn họ trước mặt, cực lực đẻ thấp thanh âm nói, hướng bọn họ báo cáo một cái tin tức tốt. Thực hảo! Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười càng thêm sán lạn vài phần, hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía thượng quan vân đoan, thấp giọng cười nói, xem ra, trò hay liền phải lên sân khấu. Thực hảo! Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười càng thêm sán lạn vài phần, hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía thượng quan vân đoan, thấp giọng cười nói, xem ra, trò hay liền phải lên sân khấu. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó chuyển hướng bên người ẩn, lại lần nữa thấp giọng nói, cái kia tây vực nhân phương diện, cũng muốn cẩn thận, là, thuộc hạ biết. Ẩn thấp giọng cung kính đáp lời, chỉ là, mày tự hồ hơi hơi hơi trò một chút, lại chút nhịn không được nói, chỉ là, Chúng ta giả tá Tây vực thánh nữ danh nghĩa ước hắn, cố ý dẫn dắt rời đi hắn, hắn có thể hay không hoài nghi, cùng Phượng Lan Duệ thuyết minh. Yên tâm đi, hắn sẽ không theo Phượng Lan Duệ làm bất luận cái gì giải thích. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, một chữ một chữ khẳng định nói. Hắn vốn là không phải thiệt tình giúp Phượng Lan Duệ, tuy rằng không xem như hoàn toàn bị cưỡng bách, nhưng là lại cũng không phải cam tâm tình nguyện, cho nên hắn mặc kệ có chuyện gì đều không thể sẽ cùng Phượng Lan Duệ nói, lại nói, hắn vốn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, cũng khinh thường đi làm bất luận cái gì giải thích, húng chi vẫn là sự tình quan người trong lòng sự tình. Thượng quan Vân đoàn tiếp theo Phượng Lan Tuyệt nói giải thích nói, kỳ thật cái kia Tây Vực nhân cá tính cùng Phượng Lan Thé Xỉu cũng có vài phần tương tự, nếu là hôm nay thay đổi là Phượng Lan Tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm bất luận cái gì giải thích. Phượng Lan Tuyệt hẳn là chính là bắt được điểm này. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cho nên, mấy ngày nay, tuy rằng Phượng Lan Tuyệt nhìn như vẫn luôn đều ở bồi nàng chơi, nhưng là lại làm người âm thầm đi điều tra rõ cái kia tây vực nhân sở hữu sự tình. Ân, đám mây nói rất đúng. Phượng Lan Tuyệt vẻ mặt tán thưởng nhìn phía thượng quan vân đoan, khẽ gật đầu cười nói. Nói vừa xong, hai tròng mắt lại lần nữa chuyển hướng gần khi, trên mặt cười hơi hơi giấu đi, thay vẻ mặt trịnh trọng, lại lần nữa phân phó nói. Hết thể theo kế hoạch hành sự Trong hoàng cung Chờ đến cái kia Tây Vực Nhân một hồi đến chính mình phòng Cái kia đã sớm đứng ở hắn trong viện Có chút chờ không kịp thị vệ liền nhanh chóng về phía trước Vẻ mặt vội vàng mà nói Đại nhân, Hoàng thượng thỉnh ngươi nhanh lên qua đi Bởi vì ngày thường cái này Tây Vực Nhân lời nói cực nhỏ Hơn nữa, đối với Phượng Lan Duệ Phong sở hữu quan hàm đều cự tuyệt Cho nên đại gia ngược lại không biết muốn như thế nào xưng hô hắn Bất quá phần lớn hạ nhân, đều đi theo kêu hắn đại nhân, rốt cuộc, cái này đại nhân không có quá minh sắc phân chia. Cái kia tây vực nhân vi lăng một chút, mày tựa hồ hơi hơi hơi trò một chút, sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên là có chút không tao hứng, chỉ là không biết là bởi vì cái này thị vệ nói không tao hứng, vẫn là bởi vì cái khác sự tình. Chờ! Hắn thần vi động một chút, đơn giản hộp ra một chữ, cực kỳ bình đạm ngữ khí, nói ra nói. Lại là làm cái kia thị vệ kinh trệ, hoàng thượng đều đã đợi đã nửa ngày, hắn thế nhưng còn dám làm hoàng thượng chờ. Đại nhân, hoàng thượng ở thư phòng đã chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi vẫn là nhanh lên qua đi đi. Cái kia thị vệ lại lần nữa vội và nói, nếu là lại không đem hắn mang đi gặp hoàng thượng, chỉ sợ liền chính hắn cánh mạng đều giữ không nổi, bên kia hoàng thượng chính là đã ở nổi trận lôi đỉnh. Cái kia tây vực nhân bước chân hơi cường một chút, tựa hồ hơi hơi suy tư một chút sau đó liền chậm rãi xoay người hướng về thư phòng phương hướng đi đến đi đến thư phòng ngoại hắn cũng không có gõ cửa mà là trực tiếp đẩy cửa đi vào thư phòng phượng lan rệ chính vẻ mặt phẫn nộ cùng ngoan tuyệt nhìn thấy hắn liền môn đều không gõ liền xông vào trong lòng càng nhiều vài phần tức giận nhưng là lại vẫn là cực lực nhịn đi xuống nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái sau đó trầm giọng hỏi ngươi vừa mới đi đâu vậy chấm làm người đi tìm ngươi tìm nửa ngày đều không có nhìn đến người Đi ra ngoài, tây vực nhân con ngươi hơi lóe một chút, thần vi động, đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời rõ ràng mang theo vài phần có lệ, hơn nữa, thậm chí có thể nói là lôi thôi dài dòng, không ở trong cung, không ở trong phòng của mình, khẳng định là đi ra ngoài, này còn dùng nói sao. Phượng Lan Duệ chỉ cảm thấy đến chính mình trong ngực lửa giận, nhanh chóng bước lên, con ngươi chỗ sâu tròng, cũng càng nhiều vài phần âm ngoan lạnh lẽo hơi hơi tạm dừng một chút. Mới làm chính mình vẫn duy trì một chút bình tĩnh, lại lần nữa hỏi, chấm đương nhiên biết ngươi đi ra ngoài, chấm hỏi ngươi đi đâu vậy? Ta không phải ngươi nô lệ, ta đi chỗ nào, không cần hướng ngươi nhất nhất bẩm báo cái kia tây vực trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, nói ra nói, lại càng nhiều vài phần bừa bãi, hắn đích sắc không phải một cái khuất người người người. Ngươi! Phượng Lan nhuệ khí cực, con ngươi kia thị huyết âm ngoan liền thẳng tắp mà bắn ở cái kia tây vực nhân trên người. Thẳng tàn nhẫn không được lập tức đem nàng hóa thành cho tàn Ở trước mặt hoàng thượng, hạ từ ngươi như thế cản rỡ Một bên thị vệ nhịn không được tàn nhẫn thanh trách mắng Chỉ là, cái kia tây vực nhân căn bản xem đều không có xem cái kia thị vệ liếc mắt một cái Hoàn toàn đem hắn trở thành không khí Ngươi nói, ngươi vừa mới đi gặp người nào Phượng Lan Tuyệt nguyên bản trong lòng liền có chút hoài nghi Hơn nữa, cái kia tây vực nhân như vậy nửa ngày mới trở về Trở về Hoàng thượng lại không có bất luận cái gì giải thích, trong lòng đối hắn liền càng nhiều vài phần hoài nghi. Lời này hỏi cũng tương đương rõ ràng rất nhiều, hoặc là ở trong tiềm thức, hắn đã nhận định cái này Tây Vực Nhân vừa mới là đi gặp Phượng Lan Tuyệt. Đi gặp ai? Đó là ta tự do. Cái kia Tây Vực Nhân lại là lại lần nữa cực kỳ cuồng vọng trả lời. Chỉ là, nói ra lời này khi, hắn trong thanh âm, tựa hồ nhiều mấy phát khắc thường cảm xúc. Ngươi! Ngươi thật sự cho rằng chấm không làm gì được ngươi sao? Phượng Lan duệ như thế nhẫn hạ khẩu khí này, hắn hiện tại chính là hoàng thượng, cao cao tại thượng hoàng thượng, há có thể làm người như thế nói với hắn lời nói. Nếu là không có cái khác sự, ta đi trước. Cái kia Tây vực nhân, lại là chút nào đều không để ý tới hắn lửa giận, thế nhưng thật sự xoay người, tính toán chạy lấy người. Lớn mật, không có hoàng thượng mệnh lệnh, ngươi há có thể rời đi. Vừa mới thư phòng cái kia thị vệ Lại lần nữa tản nhẫn thanh quát, bởi vì vừa mới bị hắn hoàn toàn bỏ qua, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần lửa giận. Chỉ là, cái kia Tây Vực Nhân lại giống như căn bản là không có nghe được hắn nói giống nhau, hơn nữa cũng không có lại đi để ý tới Hoàng thượng, liền thật sự bước ra bước chân đi ra ngoài. Hoàng thượng, ngươi xem hắn, hắn thật sự là quá cuồng vọng, quả thực không có đem Hoàng thượng ngươi để vào mắt. Tây Vực Nhân rời đi sau, cái kia thị vệ oán hận mà nói. Giận dữ trong thanh âm, tựa hồ còn mang theo vài phần ghen ghét. Hắn không đem chấm để vào mắt nhưng thật ra việc nhỏ, chấm hiện tại sợ hắn. Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nheo lại, một chữ một chữ chậm dai nói, cái kia tây vực cuồng vọng, hắn là biết đến, giống vừa mới như vậy nói với hắn lời nói, cũng không phải lần đầu tiên. Hắn tuy rằng sinh khí, nhưng là, giờ phút này, hắn lại càng lo lắng một sự kiện. Hoàng thượng, ngươi là lo lắng hắn đầu hướng tuyệt vương cùng tuyệt vương cùng nhau liên thủ đối phó ngải. Có thể đi theo Phượng Lan Duệ bên người lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng sẽ là đống đốc, cái kia thị vệ, cũng minh bạch Phượng Lan Duệ ý tứ. Phượng Lan Duệ không có ra tiếng, nhưng là trên mặt lại càng nhiều vài phần âm trầm, trong con ngươi còn ẩn quá vài phần lo lắng. Thái thượng Hoàng chuyện này, chính là toàn rửa cái kia Tây Vực Nhân, nếu là cái kia Tây Vực Nhân ở ngay lúc này phản bội hắn, đến lúc đó, Thái thượng Hoàng khôi phục thanh tỉnh, hắn này ngôi vị hoàng đế chỉ sợ liền giữ không nổi hoàng thượng ngươi là lo lắng hắn sẽ ở thái thượng hoàng sự tình thượng dở trò quỷ cái kia thị vệ thấy phượng lan duệ không nói lời nào lại lần nữa tiểu tâm mà nói phượng lan duệ vi lăng một chút một đôi con ngươi hơi hơi quét cái kia thị vệ liếc mắt một cái lần này chậm rãi nói loại này nhiếp hồn thuật rốt cuộc chỉ có hắn một người hiểu liền chấm cũng không biết hắn là như thế nào khống chế thái thượng hoàng nếu là Hắn thật sự cùng Phượng Lan Tuyệt có cái gì cấu kết, đột nhiên gián đoạn đối Thái Thượng Hoàng không chế, chúng ta cũng không biết, đến lúc đó, chỉ sợ. Hắn lo lắng nhất chính là điểm này, rốt cuộc đối chuyện này, hắn là thật sự một chút cũng đều không hiểu. Hoàng Thượng lo lắng cũng đúng là thuộc hạ lo lắng, hắn hiện tại căn bản là không đem Hoàng Thượng để vào mắt, chỉ sợ thật sự sẽ giúp đỡ Tuyệt Vương, cho nên, Hoàng Thượng không thể lại làm hắn tiếp xúc đến Thái Thượng Hoàng. Tránh cho hắn đem tuyệt vương tin tức mang cho Thái Thượng Hoàng. Cái kia thị vệ nhân cơ hội nói, hắn là tàn nhẫn không được nhanh lên đem cái kia tây vực nhân tống cổ rớt. Trâm cũng lo lắng điểm này, nhưng là, nếu là không cho hắn thấy Thái Thượng Hoàng, lại như thế nào tiến hành nhiếp hồn thuật, đến lúc đó, chỉ sợ. Phượng Lan Duệ tuy rằng lo lắng, nhưng là chuyện này, lại là không ai có thể đủ thay thế cái kia tây vực nhân. Hoàng thượng cái kia thị vệ vi lăng một chút, hai chồng mắt hơi lóe, đột nhiên hơi hơi về phía trước vẻ mặt thần bí mà nói hắn không phải đáp ứng rồi hoàng thượng phải vì hoàng thượng làm tam sự kiện sao hiện giờ không phải còn dư lại một kiện sao hoàng thượng vì sao không cho hắn đem cái loại này nhiếp hồn thuật chuyển cho hoàng thượng đến lúc đó hoàng thượng liền có thể tự mình đối thái thượng hoàng sử dụng nhiếp hồn thuật liền cái gì đều không cần lo lắng phượng lan duệ hai chòng mắt hơi lóe đột nhiên xoay người nhìn phía cái kia thị vệ trong con người Thôi hơi nhiều vài phần hư phấn, nhịn không được nói, đúng rồi, chấm như thế nào không nghĩ tới điểm này nha. Nếu là hắn có thể học xong này nhiếp hôn thuật, đến lúc đó không chỉ có có thể khống chế Thái Thượng Hoàng, còn có thể khống chế mọi người, thậm chí có thể bao gồm Phượng Lan Tuyệt. Rốt cuộc cái kia Tây Vực Nhân chỉ đáp ứng giúp hắn làm tam sự kiện, không có khả năng giúp hắn khống chế bất luận kẻ nào. Hơn nữa hiện tại, cái kia Tây Vực Nhân còn không biết rửa không rửa vào trụ. Nếu là chính hắn học xong nhiếp hôn thuật, vậy bất đồng. Chỉ cần hắn học xong, đến lúc đó, ai không nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn liền đem ai không chế, đến lúc đó, liền không có người có thể cướp đi hắn ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là này Phượng Nguyệt Quốc, khả năng liền toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Cái kia thị vệ nghe được Phượng Lan Duệ khen ngợi, trên mặt không khỏi nhiều vài phần đắc ý, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong lại là thoang có vài phần trốn tránh. Tựa hồ có như vậy một chút trở dạ. Đi, đi tìm hắn. Phượng Lan Duệ lời nói hơi dừng một chút, đột nhiên đứng lên, hơi mang vội vàng mà nói. Cái kia thị vệ tự nhiên là liên tục theo đi lên, hai người thực mau liền tới rồi cái kia tây vực nhân trụ phòng. Cái kia tây vực nhân vừa mới vào phòng không bao lâu, liền thấy Phượng Lan Duệ thế nhưng cũng theo lại đây, không khỏi vi lăng một chút, biểu tình gian nhiều vài phần nghi hoặc bất quá lại chỉ là lạnh lùng nhìn phượng lan duệ liếc mắt một cái cũng không có mở miệng nói chuyện ngươi đáp ứng quá chấm phải vì chấm làm tam sự kiện cho nên ngươi còn phải vì chấm làm một chuyện chỉ cần ngươi vì chấm làm chuyện này thái thượng hoàng sự tình cũng liền không cần lại phiền thoái ngươi ngươi liền có thể rời đi phượng lan duệ đi vào phòng đi thẳng vào vấn đề mà nói hắn hiện tại cũng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì lôi thôi dài dòng tuy rằng hắn thật là một nhân tài Võ công lại cao, lại sẽ nhiếp hồn thuật Nhưng là, Phượng Lan Duệ biết Hắn sẽ không thiệt tình giúp hắn Cho nên, đem hắn lưu tại bên người Thời gian dài, liền không chừng sẽ là cái nguy hiểm Không biết này cuối cùng một kiện ngươi muốn cho ta làm cái gì Cái kia Tây Vực Nhân con ngươi hơi hơi lóe một chút Ẩn ẩn tựa hồ có vài phần giải thoát vội vàng Nếu là nhanh lên hoàn thành kia tam sự kiện Hắn liền có thể nhanh lên rời đi Nay cuối cùng một sự kiện Chấm muốn ngươi đem ngươi nhiếp hồn thuật dạy cho chấm. Phượng Lan Duệ con ngươi híp lại, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, một chữ một chữ chậm rãi nói. Cái kia Tây vực nhân tựa hồ hơi kinh ngạc một chút, mày cũng hơi hơi nhăn lại, một đôi con ngươi lúc này mới nhìn thẳng hướng Phượng Lan Duệ, trầm giọng nói, ngươi muốn học nhiếp hồn thuật. Không tồi, ngươi chính là đáp ứng rồi chấm vì chấm làm tam sự kiện, cho nên, ngươi không có lý do cự tuyệt. Phượng Lan Duệ sợ hãi hắn sẽ cự tuyệt liên tục nói muốn học nhiếp hồn thuật cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình hơn nữa học nhiếp hồn thuật cùng với mỗi lần dùng nhiếp hồn thuật đều là đặc biệt thương thân tây vực nhân khó được nói như vậy lớn lên một câu này đó ngươi không cần quản ngươi chỉ cần phụ trách làm chấm học được này nhiếp hồn thuật là được lại còn có muốn mau tốt nhất là ở mấy ngày nội liền có thể học được phượng lan duệ giờ phút này căn bản không tin hắn theo như lời thương thân nói cho rằng hắn là không nghị giáo cố ý thoái thác. Cái kia tây vực nhân sắc mặt hơi chấm xuống, con ngươi chỗ sâu tròng, ẩn quá vài phần suy tư, trong lúc nhất thời, cũng không có nói lời nói, hiện nhiên là ở suy xét muốn hay không dạy hắn. Kỳ thật, ngươi đem này nhiếp hồn thuật dạy cho chấm, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, thái thượng hoàng sự tình, cũng liền không cần lại phiền thoái ngươi, ngươi liền có thể lập tức đi trở về. Phượng Lan Duệ nhìn đến hắn trầm mặc không nói, lại lần nữa ở một bên nói cái kia Tây vực nhân con ngươi lại lần nữa lóe một chút, đột nhiên nhớ tới vừa mới có người ước chuyện của hắn, kia hẹn hò ám hiệu, là chỉ có hắn cùng Thánh Nữ mới biết được, cho nên, hắn ở phòng đoán, có thể hay không là Thánh Nữ cũng đi tới Trung Nguyên, chỉ là, sau khi rời khỏi đây, lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, tuy rằng hắn trong lòng có vài phần hoài nghi, nhưng là lại càng nhiều vài phần chờ mong, rốt cuộc, hắn cùng Thánh Nữ sự tình, không có vài người biết, mà bọn họ liên hệ ám. hiểu biết đến người liền không nhiều lắm, hẳn là chỉ có bọn họ hai người biết. Cho nên, hắn trong lòng vẫn là phỏng đoán, khả năng thật là nàng, chỉ là, nhất sẽ không có thấy hắn, có thể là bởi vì, hắn ở giúp đỡ Phượng Lan Duệ làm việc nguyên nhân. Cho nên, hắn hiện tại cũng nghĩ nhanh lên hoàn thành đáp ứng Phượng Lan Duệ sự tình, rời đi nơi này, trở về tìm nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút, Đột nhiên lệnh leo nói, này nhiếp hồn thuật thật sự rất khó, hắn học nhiếp hồn thuật đều dùng mấy năm thời gian, giống nhau người, căn bản là học không được, huống chi là danh lợi công tâm Phượng Lan Duệ. Mà hắn giờ phút này sở dĩ đáp ứng rồi Phượng Lan Duệ là có khác ý tưởng. Hắn biết, Phượng Lan Duệ lúc trước kêu hắn qua đi hỏi chuyện, tiếp theo liền cùng lại đây, nói muốn học nhiếp hồn thuật, thực hiện nhiên là đối hắn không tín nhiệm, nếu hắn không tín nhiệm hắn, kia hắn chân chính nhiếp hồn thuật. Phượng Lan Duệ khẳng định là học không được, nhưng là lại là có một loại đơn giản mê tâm thuật, có thể trong thời gian ngắn mê hoặc người khác tâm trí, này một loại, kiên trì không được nhiều thời gian dài, nhiều nhất chỉ có thể làm người nọ thất hồn nửa canh giờ. Hắn từ trước đến nay đều là một cái giữ chữ tín người, đáp ứng rồi Phượng Lan Duệ hắn nhất định phải làm được, nhưng là, hiện tại, hắn trong lòng, lo lắng nàng, cho nên, hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Bất quá. Nhiếp hồn thuật đích xác không phải một ngày hai ngày là có thể đủ học được, mà là yêu cầu thời gian dài luyện tập, ban đầu mà thời điểm, chỉ có thể đem người mê hoặc 15 phút đến nửa canh giờ, liền thời gian dài, là có thể đủ đem người khống chế càng dài thời gian, tăm đến năm ngày, thậm chí mười ngày tả hữu, tựa như ta như bây giờ. Tây vực nhân thấp giọng giải thích, như vậy giải thích, tự nhiên là muốn vì hiểu biết trừ phượng lan duệ hoài nghi. Thật sự, Nhưng là Phượng Lan Duệ lại hiển nhiên vẫn là có chút không quá tin tưởng, lại lần nữa nhịn không được xác định nói. Là, ta chỉ có thể đem nhiếp hồn thuật tâm pháp dạy cho ngươi, cái khác, phải nhờ vào chính ngươi thời gian dài luyện tập. Cực kỳ chẳng lẽ, hắn lại lần nữa giải thích. Hảo! Phượng Lan Duệ cũng hơi hơi suy tư một chút, mới trầm giọng đáp ứng nói. Hôm nay buổi tối, ngươi tới chỗ này, ta dạy cho ngươi. Cái này tây vực nhân đích sắc đủ cùng vọng, thế nào? Phượng Lan Duệ cũng đã là hoàng thượng, hắn thế nhưng làm Phượng Lan Duệ tới hân phòng. Cái kia theo tới thị vệ, khí mặt đều thanh, môi khẽ nhếch, vừa định muốn mở miệng mang hắn, nhưng là lại bị Phượng Lan Duệ ngừng. Chỉ cần có thể học được này nhiếp hồn thuật này đó, hắn có thể nhịn. Chỉ là Phượng Lan Duệ trong con người cũng mang theo vài phần lửa giận, chỉ là cực lực nhịn, âm thầm hô một hơi, lại lần nữa nói, hảo. Lời nói hơi hơi dừng một chút. Lại lần nữa nói, ngươi lúc trước nói, ngươi một lần nhiếp hồn thuật một lần có thể quản mười ngày tà hữu, như vậy Thái Thượng Hoàng bên kia còn có thể đủ quản mấy ngày. Ít nhất còn có bảy ngày, nay bảy ngày thời gian, học được nhiếp hồn thuật tâm pháp vậy là đủ rồi. hắn ha có thể không rõ Phượng Lan Duệ tâm tư, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng là lại vẫn liền trầm giọng giải thích. Thực hiện nhiên, Phượng Lan Duệ hiện tại là hoàn toàn không tin hắn, một khi đã như vậy, kia cũng liền không thể trách hắn. Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói, trên mặt âm lãnh mới giấu đi một chút. Vào lúc ban đêm, Phượng Lan Duệ liền quả thực giống như hắn nói giống nhau, đi cái kia tây vực nhân Phòng, Hơn nữa, cũng cực kỳ nghiêm túc người cùng hắn học nổi lên nhiếp hồn thuật. Ngày hôm sau, trong vương phủ, vương gia trong cung truyền ra tin tức nói Phượng Lan Duệ hiện tại đang ở cùng cái kia tây vực nhân học nhiếp hồn thuật. Sáng sớm tinh mơ, một cái thị vệ liền nhanh chóng đi vào Phượng Lan tuyệt trước mặt. Cung kính lại cũng có chút vội vàng mà nói. Phượng Lan Duệ có thể ở Phượng Lan Tuyệt trong vương phủ an bài nhãn tuyến. Phượng Lan Tuyệt chính mình cũng có thể đủ ở Phượng Lan Duệ bên người an bài người. Là nha, là nha, ta cũng nghe nói. Đêm qua, Phượng Lan Duệ ở cái kia tây vực nhân trong phòng đãi một suốt đêm. Nguyên lai là ở học nhiếp hồn thuật nha. Sáng sớm tinh mơ liền vừa ra khỏi cung đến vương phủ phượng ước hy nhịn không được kinh hô. Hử! nay phượng lan duệ dã tâm thật đúng là không nhỏ nha phượng lan tuyệt khoẻ môi hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo trong thanh âm cũng nhiều vài phần làm người kinh hãi lạnh lẽo phượng lan duệ tâm tư hắn tự nhiên minh bạch hoang huynh nếu là thật sự làm hắn học xong này nhiếp hồ thuật hắn chẳng phải là ai đều có thể khống chế đến lúc đó toàn bộ phượng nguyệt quốc chỉ sợ liền thật sự rơi xuống hắn trong tay phượng ức hi trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng lại lần nữa nhịn không được nói Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng hơi hơi chầm xuống, biểu tình cũng nhiều vài phần lo lắng, nàng đảo cũng không nghĩ tới, Phượng Lan Duệ thế nhưng sẽ tự mình học loại này nhiếp hồn thuật, hơn nữa, cái kia tây vực nhân thế nhưng thật đúng là đáp ứng giáo Phượng Lan, Lan Duệ. Nàng nguyên bản cho rằng, giống cái loại này nhiếp hồn thuật hẳn là không truyền ra ngoài, hơn nữa hẳn là cũng không có khả năng sẽ là một chốc một lát học sẽ. Này nhiếp hồn thuật chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi học sẽ đi. Thượng quan vân đoan thấp giọng nói, không tồi, loại này nhiếp hồn thuật đích sắc không phải dễ dàng như vậy học sẽ, cái kia tây vực chỉ sợ cũng dùng mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian tài học sẽ, giống nhau người, căn bản là không có khả năng học được. Đứng ở một bên đêm vô ngân đột nhiên mở miệng nói, kia, này lại chuyện gì xảy ra đâu? Nếu học không được, Phượng Lan Duệ vì sao còn muốn học đâu? Phượng ức hi con ngươi hơi hơi chuyển hướng đêm vô ngân khi tựa hồ hơi lóe một chút tựa hồ hơi hơi có vài phần ngượng ngùng phượng lan duệ làm như vậy nguyên nhân có hai cái đệ nhất hắn căn bản là không biết học tập này nhiếp hồn thuật khó khăn đệ nhị đó là muốn cô ý mê hoặc bổn vương phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại lạnh giọng phân tích lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói hoặc là hai người đều có nếu là phượng lan duệ đã hoài nghi cái kia tây vực nhân nói Đó là hoài nghi cái kia tây vực nhân cùng hắn có chút quan hệ, cho nên, làm như vậy, cũng là vì làm cho hắn xem. Muốn học xong nhiếp hồn thuật, hoàn toàn khống chế thái thượng hoàng, rốt cuộc biết này nhiếp hồn thuật người không nhiều lắm. Đến lúc đó, liền tính hắn tính thông cáo thiên hạ nói là Phượng Lan Duệ dùng nhiếp hồn thuật khống chế thái thượng hoàng, mọi người cũng chưa chắc có thể toàn tin. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, nhưng là có một chút, lại là có thể khẳng định, nói cách khác. Phượng Lan Duệ căn bản là không có khả năng học sẽ nhiếp hồn thuật, cho nên, chỉ cần cái kia tây vực nhân rời đi, chúng ta kế hoạch liền có thể tiến hành rồi. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, bởi vậy, nhưng thật ra đối bọn họ càng có lợi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chật lóe, đột nhiên chuyển hướng một bên ẩn, thấp giọng phân phó nói, ngươi lại làm người đi quay dối một chút cái kia tây vực nhân, làm hắn có thể sớm một chút rời đi.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 Là, thuộc hạ Minh Bạch. Ẩn vi lăng một chút, thấp giọng đáp lời, tự nhiên Minh Bạch Thượng Quan Vân đoan theo như lời quái dày là có ý tứ gì. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Lan Duệ vẫn luôn thực nghiêm túc đi theo cái kia Tây Vực Nhân học nhiếp hồn thuật. Bởi vì, cái kia Tây Vực Nhân dạy hắn kỳ thật là tương đối đơn giản mê tâm thuật, cho nên, mấy ngày xuống dưới, hắn đảo cũng học không sai biệt lắm. Hoàng thượng, ta đã đem sở hữu tâm pháp đều dạy cho Hoàng thượng cái khác liền yêu cầu Hoàng thượng chính mình nhiều hơn luyện tập. Tây vực nhân biểu tình tựa hồ vẫn liền giống như ngày thường giống nhau bình đạm, nhưng là trong thanh âm, lại tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần vội vàng. Mấy ngày nay, hắn không ngừng thu được nàng tín hiệu, nhưng là mỗi lần sau khi rời khỏi đây, lại đều không thấy được người. Cho nên, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi Hoàng cung, đi tìm nàng, cái khác sự tình đối hắn đều không quan trọng. Thật vậy chăng? Phượng Lan Duệ hiển nhiên có chút hoài nghi, nhưng là, lại cũng có vài phần kích động, nếu là hắn thật sự đã học xong, kia về sau hắn liền có thể. Hoàng thượng có thể tìm cá nhân thử một chút. Tây vực nhân nghe được Phượng Lan Duệ hoài nghi, lại lần nữa nói, lần này trong thanh âm, ẩn ẩn nhiều vài phần không kiên nhẫn. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, ta lúc trước liền cùng Hoàng thượng nói qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có thể đem một người khống chế nửa canh giờ. Người tới? Phượng Lan Duệ con ngươi híp lại, lạnh giọng hô một cái thị vệ tiến vào, sau đó dựa theo cái kia Tây vực nhân dạy hắn, đối cái kia thị vệ sử dụng khởi nhiếp hồn thuật. Quả nhiên, không qua bao lâu, cái kia thị vệ liền biến vẻ mặt mê hoặc, hoàn toàn mất đi tự mình bộ dáng. Sau đó càng là ấn Phượng Lan Duệ nói sở hữu chỉ thị đi làm. Phượng Lan Duệ lại hỉ, chỉ là nhìn đến cái kia thị vệ biểu tình dị thường khi, hơi hơi có chút lo lắng. Lại lần nữa nghi thanh hỏi, vì sao, ngươi dùng nhiếp hồn thuật khi, biểu tình gian nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nhưng là hiện tại hán. Ta nói rồi, nhiếp hồn thuật không phải trong khoảng thời gian ngắn, là có thể đủ hoàn toàn căng nắm, ngươi tưởng đạt tới ta cảnh giới, chỉ sợ còn muốn liền trước mười mấy năm. Tây vực nhân cuồng vọng trong thanh âm hơi hơi mang theo vài phần lãnh chảo loại này nhiếp hồn thuật, vốn di chính là bọn họ giáo chung một loại không truyền ra ngoài bí tịch có thể luyện người vốn dĩ liền không nhiều lắm, mà chân chính luyện thành càng không có người mấy người. Có thể đạt tới hắn như vậy cảnh giới càng là thiếu chi lại thiếu, Phượng Lan Duệ muốn luyện loại này nhiếp hồn thuật, liền tính hắn thật sự dạy hắn, hắn cũng luyện sẽ không. Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói, trong lòng tuy rằng vẫn liền có chút lo lắng, nhưng là nhưng cũng biết, cái loại này nhiếp hồn thuật đích sắc không có khả năng là lập tức luyện thành. Hiện tại hắn đã là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng, Hiện giờ thế cục cũng đều đã ở hắn trong không chế, liền tính vượng lan tuyệt muốn thấy Thái Thượng Hoàng, hắn cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không chế Thái Thượng Hoàng. Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng đã hạ đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho hắn thánh chỉ, muốn lại đem hắn kéo xuống này ngôi vị Hoàng đế, trừ phi Thái Thượng Hoàng lại lần nữa trước mặt mọi người phế đi hắn. Mà hiện tại hắn, ngày thường có thể đem Thái Thượng Hoàng không chế ở tẩm cung trung, đừng có người tới gặp Thái Thượng Hoàng thời điểm. Hắn liền có thể trước cấp Thái Thượng Hoàng sử dụng nhiếp hồn thuật, chỉ cần có thể đem thời gian khống chế tốt là được. Hắn hiện tại đối cái này Tây Vực Nhân đã càng ngày càng không tín nhiệm, liền ở hắn dạy hắn nhiếp hồn thuật mấy ngày nay, hắn liền đi ra ngoài quá vài lần, hơn nữa mỗi lần hắn phải đi theo dõi người, đều bị cái kia Tây Vực Nhân quăng ngã rớt, không có người biết, hắn rốt cuộc đi đâu nhi, lại là thấy ai. Bất quá, hắn phải đi giam thị phượng lan tuyệt người hồi báo. Nói những cái đó thời gian Phượng Lan Tuyệt đều không có rời đi quá vương phủ, hoặc là cái kia Tây vực nhân cũng không phải đi gặp Phượng Lan Tuyệt. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi vẫn liền vô pháp xác định hắn cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian có cấu kết, nhưng là Phượng Lan Duệ lại không dám lại đem hắn lưu tại bên người, rốt cuộc giống hắn như vậy cao thủ, nếu là thiệt tình giúp hắn, đem hắn lưu tại bên người, tự nhiên là tốt nhất bảo đảm, nhưng là nếu là người này không phải thiệt tình giúp hắn, Lại đem người này lưu tại chính mình bên người, đó chính là lớn nhất nguy hiểm. Nếu ngươi đã đem nhiếp hồn thuật tâm pháp dạy cho chấm, ngươi đáp ứng chấm sự tình, liền cũng coi như hoàn thành, ngươi có thể rời đi. Phượng Lan Duệ hơi hơi dừng một chút, sau đó một chữ một chữ chậm rãi nói. Cái kia tây vực nhân vi lăng một chút, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng lẩn quá một tia vui sướng, hắn rốt cuộc có thể rời đi. Rốt cuộc có thể đi tìm nàng. Hắn đang nghe tới rồi Phượng Lan Duệ nói sau, cơ hội là không có chút nào tạm dừng, chờ không kịp xoay người, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí liền câu tiếp đón đều không có cùng Phượng Lan Duệ đánh, hơn nữa, cũng không có lấy bất luận cái gì đồ vật. Phượng Lan Duệ nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ đi như vậy cấp, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi nhíu lại khởi, bất quá, lại không có ngăn cản hắn, rốt cuộc, Phượng Lan Duệ cũng biết, liền tính hắn muốn ngăn cản hắn, cũng ngăn cản không được. Hoàng thượng, thật sự liền như vậy phóng hắn rời đi sao? Bên người hoàng thượng bên người thị vệ đẻ thấp thanh âm nói. Bằng không đâu. Còn có thể thế nào? Phượng Lan Duệ lạnh giọng trả lời, lạnh băng trong thanh âm mang theo vài phần buồn bực. Lúc trước, hắn hao tổn tâm cơ cũng chỉ bất quá làm cái kia tây vực nhân đáp ứng vì hắn làm tam sự kiện. Hiện giờ tam sự kiện đã hoàn thành, đem hắn lưu tại bên người đã một chút tác dụng đều không có. Hoàng thượng. Hắn ở bên người hoàng thượng thời gian dài như vậy, khẳng định biết một ít hoàng thượng sự tình, nếu là cái kia thị vệ lại lần nữa thấp giọng nói, nói đến chỗ này, cô ý muốn nói lại thôi, nhưng là hắn kia trong giọng nói ý tứ, Phượng Lan Duệ tự nhiên minh bạch. Phượng Lan Duệ sắc mặt nháy mắt âm trầm, điểm này, cũng là hắn lo lắng nhất, rốt cuộc lấy người kia năng lực, đại ở hắn bên người như vậy lớn lên thời gian, chỉ sợ đã sớm đối hắn sở hữu hết thể đều rõ như lòng bàn tay nếu là hắn thật sự bán đứng hắn đến lúc đó ngươi có biện pháp nào phượng lan duệ trong con ngươi nhiều vài phần thị huyết ngoan tuyệt hơi hơi chuyển hướng bên người thị vệ thấp giọng hỏi nói hoàng thượng tốt nhất là trừ bỏ hắn cái kia thị vệ cũng tàn nhẫn vừa nói nói trừ bỏ hắn ai có năng lực này ngươi có sao phượng lan duệ khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh trong thanh âm lại càng nhiều vài phần ảo não nếu là có thể trừ bỏ người kia hắn đã sớm xuống tay còn dùng chờ tới bây giờ sao thuộc hạ có biện pháp cái kia thị vệ hơi hơi hướng về phượng lan duệ đến gần rồi một chút càng thêm hạ giọng nói nga phượng lan duệ con ngươi hơi lóe ẩn ẩn nhiều một tia hy vọng cái kia thị vệ tới gần phượng lan duệ bên thai nói nhỏ vài câu phượng lan duệ trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng hơi hơi suy tư một chút mới trầm giọng phân phó nói cẩn thận một chút không cần bị hắn phát hiện tuy rằng Phượng Lan Duệ cũng bất giác cái kia biện pháp có bao nhiêu năm chắc, nhưng là, lúc này, hắn vẫn là muốn mạo một lần hiểm. Rốt cuộc, hắn nguyên bản liền hoài nghi cái kia Tây Vực Nhân cùng Phượng Lan Tuyệt có cấu kết, sợ, hắn thật sự sẽ đem hắn sở hữu sự tình, đều nói cho Phượng Lan Tuyệt. Hiện tại, từ hắn bắt đầu học tập nhiếp hồn thuật khi, đã qua đi 6 ngày, lúc ấy, cái kia Tây Vực Nhân nói qua, Hắn dùng ở Thái Thượng Hoàng trên người nhiếp hồn thuật chỉ có thể kiên trì bảy ngày tả hữu thời gian, hiện giờ cái kia cây vực nhân đã rời đi. Mà Thái Thượng Hoàng liền tùy thời đều có tỉnh lại khả năng, cho nên, hắn nhất định phải nghĩ cách khống chế được Thái Thượng Hoàng. Tận lực không cho người ngoài cùng Thái Thượng Hoàng tiếp xúc. Thoại lại lần nữa trầm giọng phân phó bên người thị vệ nói, tăng mạnh đối Thái Thượng Hoàng trông giữ, không có chấm mệnh lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào cùng Thái Thượng Hoàng gặp mặt. Là, Cái kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Trong vương phủ, bẩm báo vương ra, cái kia tây vực nhân đã rời đi hoàng cung. Ẩn nhanh chóng đi đến, hơi mang vui sướng bẩm báo nói. Hắn rời đi hoàng cung phía trước, có thể thấy được quá thái thượng hoàng. Phượng Lan Duệ Mi Giác hơi trọn một chút, lại lần nữa trịnh trọng hỏi, vấn đề này chính là thập phần mấu chốt, nếu là cái kia tây vực nhân ra cung phía trước, gặp qua thái thượng hoàng. Liền có khả năng lại lần nữa đối Thái Thượng Hoàng sử dụng nhiếp hồn thuật, kia Thái Thượng Hoàng muốn khôi phục bình thường, chỉ sợ còn phải chờ tới mấy ngày, bọn họ kế hoạch liền cũng chỉ có thể chậm lại mấy ngày. Không có, cái kia Tây Vực Nhân là trực tiếp rời đi Hoàng Cung. Ẩn trả lời thập phần khẳng định, thực hiện nhiên đối chuyện này, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hảo! Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu, Phượng Lan Duệ lòng nghi ngờ thật sự là quá nặng, lúc này... Hắn tình nguyện làm Thái Thượng Hoàng khôi phục lý trí, cũng không hề tin tưởng cái kia tây vực nhân. Hoặc là, Phượng Lan Duệ thật sự cho rằng chính mình đã học xong nhiếp hồn thuật. Lúc trước là Thái Thượng Hoàng trước mặt mọi người tuyên bố làm Phượng Lan Duệ bước lên ngôi vị hoàng đế, cho nên, làm Thái Thượng Hoàng lại lần nữa trước mặt mọi người tuyên bố làm hắn thoái vị là biện pháp tốt nhất. Đứng ở một bên đêm vô ngân trầm giọng kiến nghị nói. Không tồi, kia thật là biện pháp tốt nhất, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới sẽ không phát sinh bất luận cái gì náo động, sẽ không thương đến Phượng Nguyệt Quốc ba cánh. Phượng ức hy nói tiếp, biểu tình gian có vài phần lo lắng, mấy ngày nay, trong Hoàng Cung nơi nơi đều là Phượng Lan Duệ Người, hắn ở Hoàng Cung, đều sẽ bị giám thị, Thái Thượng Hoàng bên kia cũng không thể đi, cho nên, nàng chỉ có thể tới Phượng Lan Tuyệt trong vương phủ. Mấy ngày nay, Diệp Hàn vì cấp thượng quan vân đoan nghiên cứu chế tạo giải dược, cũng dọn tới rồi trong vương phủ. Mà thần tư nhu là diệp hàn người bệnh, thượng quan vân đoan hiện tại cũng là đem nàng đường bằng hưu, cho nên liền cũng làm thần tư nhu cùng nhau trụ vào vương phủ. Cũng chỉ có đêm vô ngân vẫn liền ở tại khách điếm. Chẳng qua, đêm vô ngân mỗi ngày vẫn là sẽ đến vương phủ. Chỉ là, dưới loại tình huống này, Phượng Lan Duệ khẳng định sẽ không làm thái thượng hoàng xuất hiện ở mọi người trước mặt, đặc biệt là các vị đại thần trước mặt. Thượng quan vân quả nhiên mày níu lại, hơi mang lo lắng mà nói rốt cuộc lúc này thái thượng hoàng khả năng đã khôi phục bình thường phượng lan duệ tự nhiên minh bạch dưới tình huống như vậy làm thái thượng hoàng nhìn thấy các vị đại thần hậu quả ẩn người đi âm thầm thông chi trong triều đại thần liền nói bổn vương ước bọn họ ngày mai buổi trưa ở các xương viện có chuyện quan trọng thương lượng phượng lan tuyệt tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng trầm giọng phân phóng một bên thị vệ các xương viện là phượng lan tuyệt trước kia chủ quá một chỗ giống nhau người ngoài là căn bản không thể đi vào giờ phút này Phượng Lan Tuyệt ước các vị đại thần đi chỗ nào tự nhiên cũng là vì tiêu trừ đại gia hoài nghi hơn nữa cái kia các xương viện so với vương phủ tới cũng tương đối ẩn nấp rất nhiều rốt cuộc hiện tại Phượng Lan Duệ mới là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng Phượng Lan Tuyệt ở ngay lúc này âm thầm triệu tập sở hữu đại thần kia chính là có mưu phản hiềm nghi Tuyệt, ngươi lúc này triệu tập sở hữu đại thần nếu là bị Phượng Lan Duệ phát hiện cho ngươi an một cái mưu phản tội danh. đến lúc đó, ngươi liền diệp hàn nghe được phượng lan tuyệt nói, biểu tình hơi cương một chút, có chút lo lắng mà nói. tuy rằng nói, lúc này đích xác yêu cầu các vị đại thần duy trì, nhưng là cũng không cần thiết như vậy rõ ràng đem sở hữu đại thần triệu tập lên, như vậy mục tiêu cũng quá lớn. vạn nhất nếu là làm phượng lan duệ đụng vào, đến lúc đó, phượng lan tuyệt chỉ sợ liền nói không rõ ràng lắm. bốn vương đều có tính toán. Phượng Lan tuyệt hơi hơi nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chỉ là cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn tự nhiên cũng biết lúc này làm như vậy thật là có chút mạo hiểm. Nếu là làm Phượng Lan duệ Đường Trường bắt lấy, đích xác có thể Minh Chính nuông thuận cho hắn ấn thượng một cái mưu phản tội danh. Bất quá chuyện này hắn có an bài khác, hơn nữa hắn sở dĩ làm như vậy còn có một cái khác mục đích. Diệp Hán nghe được hắn nói, liền không có nói cái gì nữa. Nếu Phượng Lan tuyệt làm như vậy. Tự nhiên là thập phần có năm chắc, liền cũng không cần lại vì hắn lo lắng. Ẩn, chuyện này, từ ngươi tự mình đi làm, nhớ rõ, đi thông cáo các vị đại thần khi, nhất định phải cẩn thận, không cần bị người phát hiện. Hơn nữa, cũng muốn dặn dò các vị đại thần, không thể tiết lộ tin tức. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi mị hạ, lại lần nữa có khác thâm ý phân phó. Đúng vậy biến mất có chút trần trờ cung kinh đáp lời. Chỉ là cái khác người nghe được phượng lan tuyệt thời khắc đó ý phân phó khi lại đều hơi hơi có chút nghi hoặc kỳ thật liền tính hắn không phân phó ẩn khẳng định cũng sẽ chú ý tới này đó hắn làm như vậy tựa hồ là có khác mục đích mà thượng quan đám mây con ngươi hơi hơi lóe một chút nháy mắt minh bạch phượng lan tuyệt dụng ý hắn tự nhiên không phải hoài nghi ẩn năng lực mà thực hiển nhiên là hoài nghi mỗ vị đại thần hắn đặc biệt làm ẩn tự mình đi âm thầm thông chi các vị đại thần lấy ẩn năng lực tự nhiên không có khả năng sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện, đến lúc đó càng kích, liền chỉ có hắn cùng những cái đó các đại thần, nếu là đến lúc đó, chuyện này, lại truyền tới Phượng Lan Duệ trong thai, liền vô cùng có khả năng là mổ vị đại thần cáo mật. Rốt cuộc hiện tại Phượng Lan Duệ mới là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng, chỉ sợ có chút đại thần lập trường không kiên định, hơn nữa chỉ sợ còn có chút người, vốn dĩ liền cùng Phượng Lan Duệ cấu kết với nhau làm việc xấu. Phượng Lan Duệ là muốn mượn lần này cơ hội, Xem một chút, vị nào Đại Thần là đối Phượng Nguyệt Quốc, đối hắn tuyệt đối trung thành. Thượng quan Vân Đoan đột nhiên nhớ tới ngày đó thừa tướng Đại Nhân tới thấy Phượng Lan Tuyệt, lại bị Phượng Lan Tuyệt cự tuyệt sự tình, hy vọng vị này thừa tướng Đại Nhân không phải cái loại này trong ngoài không đồng nhất người. Người làm như vậy, vẫn là có chút mạo hiểm. Chờ đến mọi người rời đi sau, trong phòng chỉ có Thượng quan Vân Đoan hiện Phượng Lan Tuyệt khi, Thượng quan Vân Đoan mới nhịn không được thấp giọng nói. Vạn nhất! Đến lúc đó này đó đại thần trung, thật sự có người hướng đi Phượng Lan Duệ tố cáo mật, Phượng Lan Duệ khẳng định sẽ mang binh tới phong tỏa các sưng viện, đến lúc đó, Phượng Lan Tuyệt tình cảnh liền sẽ thập phần bị động. Ta lần này mục đích, quan trọng nhất chính là muốn đào ra ẩn ở nơi tối tăm người kia. Phượng Lan Tuyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hơi mang trầm trọng mà nói, nếu gần là đối Phó Phượng Lan Duệ, hắn đích xác không cần như vậy phiền toái, rốt cuộc hắn muốn bảo cùng đem Thái thượng hoàng mang ra tới cũng không phải cái gì việc khó. Liên tính lúc ấy Phượng Lan Duệ có thể cho hắn an một cái mưu phản tội vị, nhưng là chỉ cần Thái Thượng Hoàng Khôi phục bình thường, đến lúc đó, hết thệ cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng là, cái kia ẩn ở nơi tối tăm người, khả năng liền vĩnh viễn trào không ra. Phượng Lan Duệ nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn cư ở trong vương phủ, theo lý thuyết, đối bên ngoài tình huống căn bản là không hiểu biết, đặc biệt là trong chiều sự tình hắn có thể như vậy đột nhiên làm thượng ngôi vị hoàng đế trừ bỏ có cái kia tây vực nhân hỗ trợ ngoại khẳng định cũng có trong triều người giúp hắn ân ta minh bạch ngươi ý tứ thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu nàng lúc trước không có nói chính là bởi vì biết mục đích của hắn tuy rằng biết rõ như vậy có chút mạo hiểm lại không nghĩ ngăn cản hắn rốt cuộc nếu là không đem cái kia chỗ tối người bắt được tới liền tính là đem phượng lan duệ kéo xuống tới khi đó chỉ sợ trong chiều cũng không thể chân chính yên ổn ta nhưng thật ra có một cái chủ ý thượng quan vân đoan hơi hơi suy tư một chút đột nhiên tới gần phượng lan tuyệt bên thai nói nhỏ vài câu phượng lan tuyệt nghe được nàng nói nhỏ mi giác hơi chọn trong con ngươi cũng hơi hơi nhiều vài phần ý cười không khỏi khen này thật là một cái ý kiến hay theo ý ngươi nói làm thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ lúc này đây Cho hay là chân chính bắt đầu rồi. Mấy ngày nay, bởi vì Phượng Lan Duệ sự tình, đối với Hy Nhi tuyển thân sự tình, đại gia cũng đều xem nhẹ. Chỉ là giao cho mấy cái thị vệ ở phụ trách. Mà lúc trước tuyển thân, nguyên bản chỉ là vì tránh né Lam Mị Thần, bất quá, kia cũng là vì lúc trước Hoàng thượng một lòng muốn đem Hy Nhi xứng cấp Lam Mị Thần. Chỉ là hiện tại, Hoàng thượng đã thay đổi Phượng Lan Duệ, Phượng Lan Duệ lúc này, còn không có tâm tư đi quản kia sự kiện. Hơn nữa, Phượng Lan Duệ vẫn luôn là lấy một bộ nhân tử gương mặt xuất hiện, cho nên tự nhiên sẽ không cưỡng bách Phượng Ước Hi. Hùng Chi nói không chừng, không dùng được mấy ngày, Phượng Lan Duệ liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó Hoàng thượng, khẳng định sẽ là Phượng Lan Tuyệt, Phượng Ước Hi càng không cần lo lắng chính mình bị bức bách. Cho nên, hiện tại cái kia tuyển thân nhưng thật ra không có bao lớn ý nghĩa, chỉ là lúc ấy kia cũng là Hoàng thượng Hạ Chỉ, có rất nhiều danh nhân dị sĩ tới thăm gia cũng không có khả năng là tưởng kết thúc là có thể kết thúc cho nên phượng lan tuyệt liền phái mấy cái thị vệ ở duy trì bất quá liền phượng lan tuyệt đưa ra những cái đó điều kiện hà khắc cùng yêu cầu toàn bộ thiên hạ có thể làm được người chỉ sợ không nhiều lắm huống chi thượng quan vân đoan biết kia sự kiện đã không có bao lớn ý nghĩa khi còn đưa ra mấy cái gần như biến thái yêu cầu lúc ấy ở đây mấy nam nhân sau khi nghe được đều sôi nổi thay đổi mặt Nàng tin tưởng không có người sẽ làm được những cái đó, trừ phi hắn đối Phượng Ước Hi ái là chỗ sâu trong cốt tủy. Lúc ấy, nàng còn cười sưng, nếu là thật sự có người làm được này hết thảy, khiến cho Phượng Ước Hi gả cho hắn. Rốt cuộc nếu là có cái nào nam nhân thật sự vì Phượng Ước Hi làm được những cái đó, liền chứng minh nam nhân kia là thật sự thâm ái Phượng Ước Hi. Chẳng qua, tới tham gia lần này tuyển thân đại hội, đều là một ít người xa lạ, liền thấy đều không có gặp qua Phượng Ước Hi. Càng đừng nói là thâm ái. Cho nên, đại gia liền đều không có lại đi đặc biệt chú ý kia chuyện. Vương gia, vương phi, công chúa tuyển thân đã có kết quả. Phượng Lan tuyệt phái đi thị vệ tiến đến bẩm báo nói. Cái gì kết quả? Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, liên thanh hỏi, là kết thúc, vẫn là có kết quả. Đây chính là hai khái niệm, kết thúc, liền thuyết minh, không có người bị lựa chọn, nhưng là cái này có kết quả, lại. Có người làm được vương gia cùng vương phi đưa ra sở hữu yêu cầu. Cái kia thị vệ lại lần nữa cung kính mà trả lời. Cái gì? Thật sự có người làm được ta đưa ra những cái đó yêu cầu. Thượng quan vân đoan kinh trệ, thậm chí nhịn không được đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin. Hán, hán là ai? Phượng Lan Tuyệt trên mặt cũng nhiều vài phần kinh ngạc. Lúc ấy, thượng quan vân đoan đưa ra những cái đó yêu cầu khi, hán cũng ở đây. Nếu là thay đổi là hắn, hắn đều có chút nghĩ mà sợ, không dám tưởng, không nghĩ tới, thật sự có người làm được. Đảo không phải nói, nàng đưa ra yêu cầu có bao nhiêu khó, nhiều nguy hiểm, mà là nàng những cái đó yêu cầu thật sự là quá mức làm người vô pháp tiếp thu, đặc biệt là một người nam nhân. Cho nên, hắn hiện tại cũng rất tò mò nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chính là Lam Thành Vương Gia. Cái kia thị vệ lại lần nữa trả lời. Chỉ là... Hắn nói, lại làm Thượng Quan Vân đoan hiện Phượng Lan Tuyệt đồng thời kinh sợ, thậm chí đồng thời kinh hô ra tiếng, Lam Mị Thần. Hai người trong thanh âm, đều là kia vô pháp che giấu kinh ngạc, thế nhưng là Lam Mị Thần, này, sao có thể? Lam Mị Thần chính là Lam Thần Vương Gia, hơn nữa vẫn là như vậy kêu ngạo một người, sao có thể sẽ làm được nàng đưa ra những cái đó yêu cầu, này, này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này thượng quan vân đoan so vừa mới nghe được có người làm được nàng đưa ra yêu cầu khi, càng thêm kinh ngạc vài phần, nếu là một cái bọn họ không quen biết, không hiểu biết người, cũng liền thôi, nhưng là, người kia lại là Lam Mị Thần, này thật sự là làm người vô pháp tiếp thu. Người xác định là Lam Thành Vương gia Lam Mị Thần. Thượng quan vân đoan lại lần nữa đích xác nhận nói, nàng thật sự là không thể tin. Hồi vương phi, thật là Lam Thành Vương gia, bất quá lam thành vương ra ở làm được vương phi đưa ra yêu cầu sau liền rời đi cái kia thị vệ cung kính giải thích thật là hắn thượng quan vân đoan tựa hồ vẫn liền có chút không phục hồi tinh thần lại như vậy kiêu ngạo như vậy cuồng vọng lam mị thần thế nhưng làm được nàng đưa ra những cái đó gần như biến thái yêu cầu này rốt cuộc là vì cái gì thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi hơi hơi nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa ban đầu thời điểm nàng cũng thấy lam mị thần thực kích kỷ Như vậy thương tổn Phượng Ước Hi. kia cho rằng, khoảng thời gian trước sở dĩ lại lần nữa hướng Phượng Ước Hi cầu hôn, chỉ là bởi vì Phượng Ước Hi đối hắn cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì thiệt tình ái Phượng Ước Hi. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ sai rồi, Lam Mị Thần có thể vì Phượng Ước Hi làm được những cái đó, liền chứng minh, Lam Mị Thần trong lòng là ái Phượng Ước Hi, hơn nữa ái còn rất sâu. Nếu không, giống hắn như vậy kiêu ngạo một người nam nhân. Quảng chi chính là đao đặt tại trên cổ hắn, hắn chỉ sợ đều sẽ không đi làm những cái đó sự tình. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, hơi hơi nhiều vài phần ngưng trọng, chuyện này tựa hổ biến càng thêm phức tạp. Nếu Lam Mị thần thật sự làm được những cái đó, nếu là bọn họ lại cự tuyệt, đó chính là chơi xấu. Phượng Lan Tuyệt tự nhiên cũng minh bạch nàng lo lắng, chỉ là sự tình tới rồi loại tình trạng này, hắn trong lúc nhất thời cũng không có tốt biện pháp. Húng chi, Lam Mỹ thần hiện tại cũng không có tới vương phủ, cũng không biết, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, Phượng ức hy cũng được đến tin tức, vội vàng đi đến, nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan hiện Phượng Lan Tuyệt trên mặt biểu tình, lại nhìn đến cái kia đứng ở một bên thị vệ, liền minh bạch bọn họ cũng biết, không khỏi thấp giọng nói, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, các ngươi đều đã biết. ân chúng ta đã biết. Thượng Quan Vân Đoan nhìn đến nàng vi lăng một chút, Hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa nói, "Hi nhi, chuyện này vẫn là muốn từ chính ngươi tới quyết định, chỉ cần chính ngươi không muốn, Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào bức bách ngươi. Tuy rằng trước mắt tình huống có chút khó xử, nhưng là, nàng cũng sẽ không làm Phượng Ước Hy đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Hoàng Tẩu, Hán, Hán thật sự đều làm được sao? Hán, Hán, Phượng Ước Hy trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc, hoặc là còn nhiều vài phần phức tạp cảm xúc. Thượng quan vân đoan tự nhiên có thể minh bạch Phượng Ước hi giờ phút này tâm tình. Hiện tại, liền bọn họ này đó người ngoài đều đối la mị thần biểu hiện kinh ngạc, húng chi là Hy Nhi chính mình. Hy Nhi, hắn là thật sự làm được, bất quá, chuyện này, ngươi vẫn liền có quyết định quyền lợi. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng nói, một đôi con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn phía Phượng Ước hi tinh tế quan sát đến trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Phượng ức hy trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần mê mang, còn có vài phần dãy ruột, rốt cuộc nam nhân kia vì nàng, làm những cái đó sự tình. Hơn nữa vẫn là một cái nàng đã từng thâm ái nam nhân, nàng tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Hoàng cầu, ta. Một lát sau sau, Phượng ức hy mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía thượng quan vân Đoan, chỉ là khỏe môi hơi hơi động vài cái, chỉ là hô thanh hoàng cầu, kỳ thật nói, đều cấm ở trong miệng. Chuyện này, Chính ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Cũng không cần sốt ruột, dù sao Lam Mị Thần hiện tại cũng không có tới vương phủ, có thể thấy được, hắn hẳn là cũng sẽ không bước quá cấp. Đối với Lam Mị Thần này một cách làm, nàng nhưng thật ra tương đối tán đồng. Nếu là Lam Mị Thần ngay sau đó liền tiến vương phủ, tới buộc phượng ước hy gả hắn, nàng thật đúng là sẽ có chút khinh thường hắn. Rốt cuộc, ngươi liền tính làm được, cũng không thể liền thật sự lấy này tới bức bách một nữ nhân. Ấn. Phượng Ước hy tựa hồ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là đôi mắt chung biểu tình, lại tựa hồ càng nhiều vài phần phức tạp, không biết nghĩ đến cái gì. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi lóe một chút, nàng rõ ràng cảm giác được, giờ phút này Phượng Ước hy, ngược lại không hề giống lúc trước như vậy mãnh liệt mâu thuẫn Lam Mị Thần, khả năng cũng là vì Lam Mị Thần vì nàng mà làm kia hết thể có chút cảm động, cũng có thể bởi vì việc này minh bạch Lam Mị Thần đối nàng cảm tình kỳ thật nàng minh bạch phượng ước hy nguyên trước sở dĩ như vậy mãnh liệt cự tuyệt lam mị thần lớn nhất nguyên nhân chính là nàng cho rằng lam mị thần cũng không phải chân chính ái nàng liền lần này cầu hôn cũng không phải bởi vì ái mà là bởi vì cái khác nguyên nhân nhưng là hiện tại lam mị thần sở làm kia hết thảy lại làm nàng có chút do dự chỉ là vừa lúc vào lúc này một cái thị vệ đột nhiên vội vàng đã đi tới bẩm báo nói vương gia vương phi Lam Thành Vương ra cầu kiến. Thượng quan Vân Đoan nghe được cái kia thị vệ nói, hơi hơi sửng sốt, vừa mới nàng còn đang nói Lam Mị Thần không có vội va tiến vương phủ tới bức bách Phượng Ước Hy, lời này còn không có nói xong đâu, hắn thế nhưng liền tới rồi. Cái này, thật đúng là chịu không nổi khen ngợi nha. Phượng Ước Hy thân mình rõ ràng cương một chút, biểu tình gian đột nhiên nhiều vài phần khẩn trương, có chút hoảng loạn nhìn phía thượng quan Vân Đoan, Hoàng Tẩu, này, nếu là... Lam mị thần lúc này tới bức thân, nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Bởi vì, giờ phút này nàng cảm giác chính mình trong đầu loạn thành một đoàn, căn bản là lý không rõ. Ngươi không cần khẩn trương, nhìn kỹ hắn nói đi. Hoặc là, hắn không phải tới bức ngươi, hoặc là có cái khác sự tình đâu. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng an ủi nàng, bất quá, nàng giờ phút này an ủi tựa hồ cũng không có quá nhiều thuyết phục lực. Rốt cuộc, Lam mị thần lúc này, thật sự là... Phượng ức hy nghe được nàng lời nói sau, không có nói cái gì nữa, chỉ là biểu tình lại càng nhiều vài phần khẩn trương, một đôi con ngươi còn hơi hơi chuyển hướng ngoài cửa. Phượng Lan tuyệt giờ phút này trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, rốt cuộc, chuyện này phát triển đến loại tình trạng này, thật là có chút phức tạp, Lam Mị thần hiện tại chính là đã làm được bọn họ đưa ra sở hữu yêu cầu, lại cự tuyệt hán, tựa hồ thật sự có chút không thể nào nói nổi. Sau một lát, liền thấy một cái thị vệ mang theo Lam Mị Thần đã đi tới. Phượng ức hy nhìn đến hướng về bên này đi tới Lam Mị Thần khi, thân mình rõ ràng cường một chút, khả năng bởi vì khẩn trương, ẩn ở, ở ống tay háo hạ tay, cũng hơi hơi buộc chặt, một đôi trong con người, càng nhiều vài phần khẩn trương cùng hoảng loạn. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng bộ dáng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nha đầu này thật sự là quá khẩn trương. Tương đối, Lam Mị Thần lại là bình tĩnh nhiều giờ phút này làm mị thần trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình một đôi thâm thúy trong con người cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc thực mau hắn liền đã đi tới đi tới bọn họ phụ cận khi hắn con ngươi hơi hơi chuyển hướng phượng ước hy nhìn nàng liếc mắt một cái cặp kia thâm thúy con ngươi tựa hồ hơi hơi lóe một chút nhưng là vẫn liền cũng không có quá nhiều khác thường cảm xúc chỉ là phượng ước hy đối tượng hắn như vậy ánh mắt thân mình lại là càng thêm căng thẳng vài phần thức mau, hắn liền đã đi tới, đi tới bọn họ phụ cận khi, hắn con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Ước Hi, nhìn nàng liếc mắt một cái, cặp kia thâm thúy con ngươi tựa hồ hơi hơi lóe một chút, nhưng là vẫn liền cũng không có quá nhiều khắc thường cảm xúc. Chỉ là, Phượng Ước Hi đối thượng hắn như vậy ánh mắt, thân mình lại là càng thêm căng thẳng vài phần. Phượng Lan Tuyệt con ngươi cũng nhìn phía Lam Mị Thần, nhưng là lại không có chủ động mở miệng nói chuyện, rốt cuộc, lúc này... Hắn muốn trước biết rõ Lam mị thần ý tứ. Tuyển thân đại hội kết quả, tin tưởng tuyệt vương cũng đã biết đi. Sau một lát, vẫn là Lam mị thần trước đã mở miệng, hơi mang dò hỏi lời nói lại là hoàn toàn khẳng định ngữ khí. Không tồi, bổn vương đã biết. Phượng Lan tuyệt hơi hơi cười một chút, thấp giọng nói, trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm xúc, làm người nghe không ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Lam mị thần khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, lại tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ. Một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Phượng Ước Hi, thần vi động, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Bổn vương hôm nay tới, cũng không phải tới bức ngươi." Nhìn đến giờ phút này, Phượng Ước Hi kia căng thẳng thân mình, hắn trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần bị thương, chẳng lẽ nàng thật sự đối hắn một chút cảm tình đều không có sao? Nguyên bản, hắn cho rằng, hắn làm được kia hết thảy, nàng liền sẽ minh bạch hắn tâm ý. Minh Bạch hắn là thật sự ái nàng, chẳng qua trước kia hắn không hiểu biểu đạt, hơn nữa ở còn không có hoàn toàn nhận thức đến chính mình cảm tình thời điểm, thương tổn nàng. Lần đó hối hôn, đau không chỉ là nàng, mấy năm nay tới, hắn cũng thời thời khắc khắc chịu dày vò, bởi vì ở hắn hối hôn sau, nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng, hắn mới hiểu được, hắn trong lòng vẫn luôn là có nàng, hơn nữa ở hắn trong lòng vẫn là chiếm một cái quan trọng nhất vị trí. Cho nên hắn hiện tại muốn đền bù muốn vãn hồi nàng nếu không phải bởi vì đối nàng cảm tình hắn lam mị thần sao có thể sẽ làm như vậy chỉ là hắn lại phát hiện hắn làm nhiều như vậy nàng lại tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa hoặc là hắn là hẳn là buông tay rốt cuộc hắn không có khả năng đi cưỡng bách nàng buộc nàng gả cho hắn như vậy liền tính hai người thành thân cũng không có khả năng sẽ hạnh phúc phượng ức hy nghe được nàng lời nói Hơi rũ con ngươi nhanh chóng nâng lên, nhìn phía hắn, trong con ngươi có vài phần kinh ngạc, cũng có vài phần còn không kịp che dấu khắc thường. Nàng nguyên bản cho rằng, hắn thế nhưng tại đây tuyển thân đại hội thượng thắng được, như vậy lần này tới, liền nhất định là tới buộc nàng gả cho hắn, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì. lam mị thần đối thượng nàng trong con ngươi nghi hoặc hoặc là còn có thể nói là cái loại này hoài nghi ánh mắt khi khoe môi lại lần nữa hơi hơi xả ra một tia hơi mang tự rêu ý cười bất quá lại thứ thấp giọng nói bổn vương đi làm những cái đó chỉ là không nghĩ buông tha cơ hội này bổn vương làm được mặc kệ thế nào đều còn có một đường cơ hội nếu là bổn vương không đi làm như vậy liền cái gì cơ hội đều không có lam mị thần con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn phía phượng ước hy thanh âm rất thấp nhưng là hắn giờ phút này nói ra nói lại là làm phượng ước hy cứng đờ nhìn phía hắn trong con ngươi càng nhiều vài phần kinh ngạc thậm chí còn nhiều vài phần không thể tưởng tượng như vậy la mỹ thần là nàng không có gặp qua là nàng không quen biết la mỹ thần đối tượng nàng kia vẻ mặt kinh ngạc trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần bất đắc dĩ sau đó lại lần nữa nói bất quá bổn vương sẽ không bởi vì việc này mà cưỡng bách bổn vương cũng minh bạch chuyện tình cảm là vô pháp miễn cưỡng Lần này, không chỉ là Phượng ước hy kinh ngạc, ngay cả Thượng Quan Vân đoan đều là hoàn toàn kinh sợ, người nam nhân này như thế nào như là đột nhiên thay đổi một người dường như, không còn có hắn kia không ai bị nổi cuồng vọng, ngược lại học xong tôn trọng, tôn trọng một nữ nhân. Có thể làm một cái như vậy cao ngạo, cuồng vọng nam nhân biến thành như vậy duy nhất nguyên nhân chính là, cảm tình. Như thế xem ra, Lam Mị Thần trong lòng là thật sự thâm ái hy nhi. Nói thật, như vậy Lam Mị Thần thật sự làm nàng đều có chút cảm động. Bất quá, này hết thể quyền quyết định còn ở Hy Nhi trong tay, nếu là Hy Nhi trong lòng đối Lam Mị Thần vẫn là có cảm tình, như vậy như vậy Lam Mị Thần nhưng thật ra giá trị phó thác, nhưng là, nếu là Hy Nhi thật sự đối Lam Mị Thần không có cảm tình, liền tính Lam Mị Thần làm lại nhiều, cũng vô dụng. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng hơi hơi nhìn phía phượng ước hy, nhìn đến nàng, lại lại lần nữa hơi ru hạ con ngươi. Không biết nghĩ đến cái gì, chỉ là kia thân mình lại càng thêm cứng đờ vài phần, thực hiện nhiên giờ phút này nàng, vẫn liền có chút khẩn trương. Thượng quan vân đoàn cũng minh bạch nàng giờ phút này tâm tình phức tạp, cũng không có khả năng buộc nàng tại đây trong lúc nhất thời nội làm ra quyết định, hướng chi Lam Mị Thần cũng không có lại bước nàng. Khi nhi, bổn Vương sẽ không bước ngươi nhưng là lại cũng sẽ không từ bỏ. Lam Mị Thần hơi hơi tạm dừng một chút, lại lần nữa nói, trừ phi. Ngươi thật sự gả cho người khác. Hắn nói sau khi nói xong, lại lần nữa nhìn Phượng Ước Hi liếc mắt một cái, liền nhanh chóng xoay người, rời đi, cũng không có lại cùng Phượng Lan Tuyệt chào hỏi, liền thẳng tắp mà rời đi. Phượng Ước Hi con ngươi lúc này mới lại lần nữa nâng lên, ngơ ngác nhìn hắn rời đi phương hướng, phát ốc. Khi nhi, chuyện này muốn từ chính ngươi tới quyết định. Thượng quan Vân Đoan nhìn phía vẻ mặt ngốc lăng Phượng Ước Hi, nhẹ giọng nói, chuyện tình cảm. Chỉ có thể chính mình quyết định, người khác là giúp không được gì. Huống chi, bọn họ chi gian tình huống vẫn là như thế phức tạp. Hoàng Tẩu, ta hy nhi hơi hơi hoàn hồn, chuyển mắt nhìn phía thượng quan vân đoan, trong con ngươi có vải phần vô thố. Kỳ thật chuyện này cũng không có như vậy phức tạp, ta nói rồi, chuyện tình cảm, theo chính mình tâm ý là được, cho nên, ngươi không cần hỏi bất luận kẻ nào, chỉ cần hỏi một chút chính mình tâm là được thượng quan vân đoan hơi hơi đánh ghé nàng lời nói ôn nhu nói hoàng tẩu ta hiểu được phượng ức hi vi lăng một chút sau đó theo bản năng gật gật đầu nhẹ giọng nói thanh âm tuy rằng thực nhẹ nhưng là lại tựa hồ nhiều vài phần kiên định thượng quan vân quả nhiên khỏe môi mạn quá vài phần cười khẽ cũng không có đi truy vấn phượng ức hi quyết định mặc kệ phượng ức hi làm ra cái dạng gì quyết định nàng đều sẽ duy trì nàng đêm khuya hoàng cung sau trong hoa viên Sau trong hoa viên vốn dĩ liền cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa nơi này ngày thường cũng không có quá nhiều thị vệ, giờ phút này đúng là đêm khuya, càng không có gì người. Nhưng là, giờ phút này kia vô tận trong bóng đêm, lại lập hai bóng người, một cái ngồi lậu, một cái hơi cong thân mình đứng ở một bên. Hoàng thượng, hắn triệu tập sở hữu đại thần, ngày mai buổi trưa ở các xương viện. Hơi cong thân mình nam tử thấp giọng nói, trong thanh âm tựa hồ có vài phần nghẹn nào. Ừ. Ngồi lập nam tử hư lạnh, hơi hơi chuyển động một chút chính mình xe lăn, đối mặt hơi cong thân mình nam nhân, tàn nhẫn thanh nói, hắn thật to gan, cũng dám ở chấm dưới mí mắt tụ tập sở hữu đại thần tới phản trẫm. Hắn tự xưng vị chấm, tự nhiên chính là hiện tại Hoàng thượng Phượng Lan Duệ. Hoàng thượng, lúc này đây, hắn là làm ẩn tự mình nhất nhất thông chi các vị đại thần, cực kỳ ẩn mật, lại còn có đặc biệt dặn dò các vị đại thần không được tiết lộ tin tức. Kia hơi cong thân mình nam tử thoáng thẳng một chút thân mình, nhưng là lại vẫn liền không có đứng thẳng, thái độ cực kỳ cung kính, trong thanh âm còn mang theo vài phần cẩn thận. Hừ, Phượng Lan tuyệt từ trước đến nay rào hoạt, này thực bình thường. Phượng Lan duệ lại lần nữa lạnh giọng hư nhẹ, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, hắn cho rằng cái kia tây vực nhân rời đi, chấm liền không có biện pháp, mục đích của hắn đơn giản chính là muốn các vị đại thần cùng nhau nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Phượng Lan Duệ con ngươi bỗng nhiên meo lại, trong thanh âm càng nhiều mấy tranh ngoan tuyệt, lạnh lùng nói, chấm sẽ không cho hắn cơ hội này, lúc này đây, chấm sẽ làm hắn vĩnh vô xoay người nơi. Phượng Lan Duệ lời nói lại lần nữa dừng lại, hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn phía vẫn liền hơi con thân mình đứng thẳng ở trước mặt hắn nam tử, trong thanh âm, hơi hơi nhiều vài phần cười lạnh, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, ngươi sẽ là chấm người, sẽ ở ngay lúc này phản bội hắn. Cái kia đứng thẳng thân mình tựa hồ hơi cương một chút, khóe môi khẽ nhúc nhích một chút, thấp giọng nói, thần tự nhiên muốn ở hoàng thượng. Hảo, hảo, chấm minh bạch ngươi đối chấm trung tâm, ngươi yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phượng Lan Duệ trong thanh âm lúc này mới nhiều vài phần sung sướng, Liên Thanh nói. Chỉ là, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa truy vấn nói, ngươi xác định, hắn là ước ở các xương viện sao. Là, lúc ấy ẩn là nói như vậy ẩn tự nhiên không có khả năng sẽ lừa gạt thần cái kia nam tử vi lăng một chút ngay sau đó trả lời lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói này các xương kịch bản chính là hắn địa phương so với vương phủ lại ẩn nấp rất nhiều tự nhiên là tốt nhất địa phương ân điều này cũng đúng phượng lan duệ cũng hơi hơi gật đầu đáp lời thời gian thượng cũng đều xác định sao phượng lan duệ hiển nhiên còn có chút không yên tâm hơi hơi suy tư một chút lại lần nữa nói ẩn chuyên chính là ngày mai buổi trưa sẽ không sai bất quá liền sợ hắn sẽ đột nhiên thay đổi thời gian đứng thẳng nam tử trong thanh âm cũng hơi hơi nhiều vài phần lo lắng cái này ngươi thu nếu là có cái gì biến hóa ngươi liền kịp thời phát tín hiệu thông chi chấm hoàng thượng từ bên người lấy ra một cái đồ vật đưa tới cái kia nam tử trong tay là là kia nam tử cung kính đáp lời liên tục dỗi tay tiếp hảo Người đi về trước đi, cẩn thận một chút, không cần bị Phượng Lan Tuyệt phát hiện. Phượng Lan Duệ lại lần nữa nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng phân phó nói. Hoàng thượng yên tâm, hắn tạm thời còn sẽ không hoài nghi đến thần trên người. Vị tiêu đại thần hiển nhiên thập phần tự tin, có chút không cho là đúng nói. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Phượng Lan Duệ trong thanh âm lại nhiều vài phần trịnh trọng, đối với Phượng Lan Tuyệt, hắn chính là trước nay cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy. Đúng vậy người nọ lại lần nữa cung kính đáp lời, lúc này mới chậm rãi xoay người, rời đi, xoay người sau, kia thân ảnh cũng rốt cuộc lập thẳng, kia thân ảnh. Ngày hôm sau, các vị đại triều hạ lâm triều sau, nguyên bản đang nghĩ ngợi tới đi phó ước, nhưng là mỗi cái đại thần đi ra chính mình phủ việc khi, lại phát hiện chính mình phủ ngoại đều đã đỉnh hảo cố kiệu, lại còn có ngừng hai đỉnh cố kiệu. thừa tướng đại nhân đổi hảo quần áo sau, ra phủ một khi cũng đồng dạng nhìn đến ngoài cửa rừng lại cố tiệu, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Biểu tình gian càng nhiều vài phần nghi hoặc, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ có hai đỉnh cố tiệu ngừng ở nơi này? Thừa tướng đại nhân, vương gia phân phó thuộc hạ tới đón đại nhân, hơn nữa vương phi còn giao đái, muốn đem thừa tướng phu nhân cũng cùng nhau mang đi, vương phi nói cũng tưởng cùng thừa tướng phu nhân tụ một tụ Đang ở thừa tướng đại nhân hơi hơi kinh ngạc khi, một cái thị vệ nhanh chóng hướng đi trước, đảo cũng thập phần cung kính mà nói. Mang phu nhân cùng nhau. Thừa tướng đại nhân hơi hơi như mày, con người chỗ sâu trong nhiều vài phần hoài nghi. Loại này thời gian, tuyệt vương thỉnh bọn họ đi, khẳng định là vì hiện giờ trong chiều sự tỉnh, này mang theo phu nhân là chuyện như thế nào nha? Là, đây là vương phi đặc biệt giao đái, cũng không có ý khác chính là cùng phu nhân cùng nhau tâm sự việc nhà. Cái kia thị vệ nhìn đến thừa tướng đại nhân trên mặt hoài nghi, không khỏi lại lần nữa giải thích. Thừa tướng con ngươi lại là hơi hơi nheo lại, thẳng tắp mà nhìn phía trước mặt thị vệ, muốn từ kia thị vệ trên mặt nhìn đến một chút khác thường, nhưng là kia thị vệ chỉ có vẻ mặt cung kính, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Thừa tướng đại nhân trên mặt hơi hơi nhiều vài phần ngưng trọng, thần vi động, lại lần nữa trầm giọng hỏi: "Vương phi ước ở nơi nào?" Hồi đại nhân, đồng dạng là ở các xương viện. Vương Phi đã thiết hảo hiến hội, đang chờ các vị đại nhân cùng phu nhân đâu. Vị kia thị vệ hơi hơi cười khẽ một chút, lại lần nữa thấp giọng giải thích, biểu tình gian vẫn liền không có bất luận cái gì khác thường. Hảo, chờ bổn tướng đi thông báo phu nhân một tiếng. thừa tướng đại nhân lại lần nữa nhìn cái kia thị vệ liếc mắt một cái, liền hơi hơi xoay người, muốn đi trở về trong vương phủ. Đại nhân, xin đợi một chút. Chỉ là cái kia thị vệ lại đột nhiên mở miệng kêu ở hắn, nhanh chóng cất bước, đi tới thừa tướng đại nhân trước mặt, lại lần nữa cực kỳ khách khí mà nói, thuộc hạ tới thời điểm, vương phi phân phó muốn đem cái này thiệp mời tự mình đưa đến phu nhân trong tay, lấy tỏ vẻ vương phi thành ý, vương phi phân phó, thuộc hạ không dám, có nửa điểm xem nhẹ. Cái kia thị vệ khách khí trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, nhưng là lại có vài phần không dung xem nhẹ kiên định thừa tướng đại nhân bỗng nhiên kinh sợ đối với cái kia thị vệ đề nghị âm thầm có vài phần ảo não nhưng là kia thị vệ cách nói rồi lại làm hắn vô pháp cự tuyệt rốt cuộc kia thị vệ là ấn vương phi mệnh lệnh làm hắn nếu là cản trở này không phải cãi lời vương phi mệnh lệnh hơn nữa hắn xem ra cái này thị vệ thái độ cực kỳ kiên định chỉ sợ mặc kệ hắn nói cái gì đều sẽ không thay đổi chủ ý Thừa tướng đại nhân giờ phút này trên mặt rõ ràng nhiều vài phần âm trầm, lại chỉ có thể thấp giọng trả lời, hảo đi, vậy ngươi liền cùng bổn tướng cùng nhau vào đi thôi. Đại nhân, ước đại nhân chính là vương gia, vương gia hẳn là có chuyện quan trọng cùng đại nhân thương lượng, tự nhiên trì hoãn không được, cho nên không bằng thỉnh đại nhân đi trước, thuộc hạ sẽ theo sau thỉnh phu nhân đi trước. Cái kia thị vệ lại thứ hơi mang cười khẽ từ chối thừa tướng đại nhân. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, nhìn đến thừa tướng đại nhân biểu tình gian do dự khi lại lần nữa nói hơn nữa vương gia cũng sớm coi chuẩn bị chuẩn bị hai đỉnh cỗ kiệu vẫn là thỉnh đại nhân đi trước đi thừa tướng đại nhân sắc mặt càng thêm âm trầm vài lần trong con ngươi tức giận cũng chậm rãi bước lên nhìn phía kia thị vệ tức giận nói ngươi đây là có ý tứ gì thế nhưng can thiệp bổ tướng chỉ là nhìn phía phía trước đô hai đỉnh cỗ kiệu khi hai tròng mắt híp lại một chút thừa tướng đại nhân thỉnh bất giận Đây đều là vương gia cùng vương phi phân phó, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh đại phu có thể thông cảm thuộc hạ khó xử. Hơn nữa vương gia còn nói, các vị đại nhân nhất định có thể minh bạch vương gia làm như vậy khổ tâm. thị vệ những lời này, chính là rõ ràng nói chung có chuyện, mang theo vài phần có khác thâm ý ám chỉ. Vương gia làm việc, luôn luôn quyết đoán sáng suốt, như thế nào đưa ra như vậy yêu cầu. thừa tướng đại nhân trên mặt càng nhiều vài phần hoài nghi. Nếu là thật sự muốn mang phu nhân cùng đi, vậy hẳn là cùng đi, Há có một chức một sau đạo lý, liền tính vương gia có chuyện quan trọng, cũng không vội tại đây nhất thời đi. Phi thường thời kỳ, phi thường đối đãi, còn thỉnh đại nhân nhiều hơn phối hợp, nếu là có cái gì nghi vấn, thấy vương gia, đại nhân có thể tự mình hỏi vương gia. Cái kia thị vệ thái độ vẫn liền khách khí, chỉ là thanh âm kia trùng, lại nhiều vài phần cường ngạnh. Thừa tướng đại nhân hơi hơi sửng sốt. Trên mặt tựa hồ hơi hơi ẩn quá vài phần khác thường, bất quá, không có nói cái gì nữa, mà là chậm rãi đi tới cố kiệu trước. Đứng ở cố kiệu phía trước một cái thị vệ, liên tục vì hắn mở ra kiệu mảnh, đồng dạng cực kỳ cung kính mà hô, thừa tướng đại nhân thỉnh. Thừa tướng đại nhân giờ phút này tuy rằng là một bụng bực bội, nhưng là đối thượng nhân ra vẻ mặt ý cười, hắn kia lửa giận cũng không trôi nhưng phát, chỉ có thể thượng cố kiệu. Cái kia thị vệ nhìn đến thừa tướng đại nhân thượng cố kiệu sau, liên tục đối với mấy cái kiệu phu vung tay lên, kia mấy cái kiệu phu nhưng nhanh chóng nâng lên thừa tướng đại nhân nhanh chóng về phía trước đi đến. Cái kia thị vệ lúc này mới nhanh chóng đi vào phủ thừa tướng. Cái khác vài vị đại thần, cùng thừa tướng đại tình huống trên cơ bản đều là tương đồng. Hoàng cung trong thư phòng. Hoàng thượng, sở hữu hết thể đều đã an ngươi phân phò an bài hảo, chỉ chờ hoàng thượng mệnh lệnh một cái thị vệ đứng ở phượng lan duệ trước mặt cung kính rồi lại mang theo một chút khoe ra mà nói hảo thực hảo lúc này đây trâm sẽ làm phượng lan tuyệt vĩnh vô xoay người ngày phượng lan duệ híp lại trong con ngươi mạn quá vài phần làm người kinh hãi ngoan tuyệt hảo thực hảo lúc này đây trâm sẽ làm phượng lan tuyệt vĩnh vô xoay người ngày phượng lan duệ híp lại trong con ngươi mạn quá vài phần làm người kinh hãi ngoan tuyệt hoàng thượng đã mau đến buổi trưa Cái kia thị vệ lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở nói. ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây, không thể có bất luận cái gì sơ xuất. Phượng Lan Duệ khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lạnh leo, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa hỏi, nhưng có cái khác tin tức. Hồi hoàng thượng, tạm thời còn không có. Cái kia thị vệ vi lăng một chút, hiển nhiên ngay sau đó minh bạch qua hắn y tứ, liên tục trả lời nói. Không có tin tức, liền chứng minh hết thể thuận lợi phượng lan duệ tựa hồ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi thấp giọng lẩm bẩm bất quá nghe nói lúc này đây phượng lan duệ không chỉ có thỉnh sở hữu đại thần còn đem các vị đại thần phu nhân đều thỉnh đi nghe nói là vương phi ý tứ không biết nơi này có thể hay không có trá cái kia thị vệ hơi hơi suy tư một lát lại lần nữa nói phượng lan duệ cũng không khỏi sửng sốt mày níu lại biểu tình gian ẩn quá vài phần lo lắng đi làm người âm thầm tra một chút có cái gì khác thường kịp thời hồi báo. Ngày hôm qua rõ ràng là ẩn âm thầm đi thông chi vài vị đại thần, còn phân phó vài vị đại thần không được tiết lộ, hôm nay vì sao rồi lại đem mấy các vị đại thần phu nhân thỉnh đi, cứ như vậy, chẳng phải là dễ dàng bại lộ, bất quá, này cũng có khả năng là Phượng Lan tuyệt giấu người thai mắt thủ đoạn. Mặc kệ thế nào, hắn đều không thể đại ý, sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, lại lần nữa không chút không yên tâm mệnh lệnh nói. Muốn tùy thời cùng hắn liên hệ, một có tình huống liền phải bẩm báo cùng chấm. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa mệnh lệnh nói, là người âm thầm giám thị các xương viện, chú ý mỗi người xuất nhập. Mặc kệ thế nào, chỉ cần những cái đó đại thần đều vào các xương viện, đến lúc đó hắn dẫn người đi vào, liền có thể cấp phượng lan tuyệt an một cái tập thần mưu phản tội danh. Cho nên, hắn muốn cho người giám thị các xương viện, bảo đảm những cái đó đại thần không có rời đi. Còn có quan trọng nhất một sự kiện, Thái Thượng Hoàng tẩm cung ngoại, nghiêm thêm phòng thủ, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Chuyện này là mấu chốt nhất, lúc này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Tiêu Tây Vực Nhân nói qua, hắn nhiếp hồn thuật có thể quản bảy ngày tả hữu, hôm nay vừa lúc là ngày thứ bảy, hắn không không dám xác định Thái Thượng Hoàng có thể hay không tỉnh lại, cho nên, lúc này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Chờ đến hắn giải quyết Phượng Lan Tuyệt, nay hết thể liền không cần lại lo lắng, đến lúc đó liền tính Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, hắn cũng không cần sợ, lớn không, trừ bỏ hắn, một cái lao ra hỏa, còn có thể có cái gì đáng sợ. Chỉ cần trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt, hắn liền cái gì đều không cần sợ. Đúng vậy cái kia thị vệ lại lần nữa cung kinh đáp lời. Mà cung lúc đó, các xương trong viện, các vị đại thần đã đều lục tục đã đến mà những cái đó đại thần phu nhân lại đều chậm chạp không tới. Các vị đại thần tự nhiên minh bạch này đó Phượng Lan tuyệt thỉnh bọn họ tới mục đích, chỉ là, tình huống như vậy hạ, ai cũng không dám nhiều lời, cho nên các vị đại thần chạm mặt, cũng chỉ là thoáng cười khẽ chào hỏi một cái, liền ngay thường kia dối trá khách sáo đều không có. Rốt cuộc, hiện tại Hoàng thượng vẫn là Phượng Lan Duệ, ai đều rõ ràng, ở như vậy một loại dưới tình huống, sở hữu đại thần tụ tập ở chỗ này. Đại biểu cho có ý tứ gì, bọn họ cũng minh bạch, nếu là vạn nhất bị Phượng Lan Duệ đường trường đụng vào, như vậy bọn họ chỉ sợ. Mọi người vào sân, lại không có nhìn thấy Phượng Lan Tuyệt, các vị đại thần trên mặt liền đều càng nhiều vài phần ngưng trọng, này tuyệt vương thỉnh bọn họ tới, vì sao lại không xuất hiện. Thừa tướng đại nhân cũng biết vương ra lần này tìm tới chúng ta, rốt cuộc là vì chuyện gì. Trong đó một cái đại thần thật lâu không có nhìn đến Phượng Lan Tuyệt ra tới. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Lý Đại Nhân, bổ Tướng cũng là cùng các vị Đại Nhân cùng nhau tới, cũng là có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy Vương Gia, cũng không rõ Vương Gia ý tứ. Thừa Tướng hơi hơi mỉm cười, ba phải cái nào cũng được trả lời. Lần này Vương Gia không chỉ có thỉnh chúng ta, hơn nữa Vương Phi còn nói muốn thỉnh các vị Phu Nhân, không phải nói đã thiết tiến hội sao. Như thế nào không thấy Vương Phi? Hơn nữa, cũng không thấy các vị Phu Nhân đã đến. Một cái khác đại thần, cũng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Là nha, là nha, vương gia này rốt cuộc là có ý tứ gì nha? Cái kia đại thần lời này vừa ra, cái khác đại thần, cũng đều sôi nổi lo lắng lên. Vương gia, có thể hay không không tin chúng ta, cho nên. Trước đề nghi vấn cái kia đại nhân lại lần nữa vẻ mặt lo lắng mà nói. Vương đại nhân, loại này lời nói, ngươi cũng dám nói ra, vương gia là cỡ nào anh minh người, hạ từ ngươi tại đây nói bậy. Thừa tướng đại nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên lạnh giọng nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, chuyện này, chờ vương gia tới, tự nhiên liền minh bạch, đại gia vẫn là an tĩnh chờ xem. Mà thừa tướng đại nhân nói âm vừa ra, ẩn liền đột nhiên xuất hiện ở các vị đại thần trước mặt, hơi hơi hành một cái lễ, cực kỳ khách khí mà nói, các vị đại nhân, vương gia đã chờ các vị đại nhân đã lâu, các vị đại nhân tỉnh đi. Vương gia ở đâu? không phải nói ở các xương viện sao. Đây là lại muốn đi đâu nhi. Vừa mới cái kia luôn mãi đưa ra nghi ngờ vương đại phu lại lần nữa nói. Vương đại nhân đi, tự nhiên liền minh bạch, vương ra làm người, các vị đại nhân còn không tin được sao. Ẩn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng trả lời nói, chỉ là, lại không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Cái khác đại thần nghe được gần nói, liền cũng đều không có nói cái gì nữa, mà là dựa vào Ẩn nói phương hướng hướng phía trước đi đến. Chỉ là cái kia vương đại phu nhân con ngươi lại là hơi hơi nhìn phía bốn phía, biểu tình gian tựa hồ ẩn quá vài phần lo lắng. Ẩn cũng không có ở phía trước dẫn đường, cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn các vị đại thần từng bước từng bước từ hắn bên người đi qua, ẩn giờ phút này trên mặt, vẫn liền giống như ngày thường giống nhau không có chút nào biểu tình. Một đôi con ngươi nhất nhất đảo qua những cái đó từ hắn bên người đi qua đại thần. Tựa hồ là ở quan sát đến cái gì? Thằng đến sở hữu đại thần đều đi qua đi sau, hắn mới đi theo mặt sau. Thừa tướng đại nhân đi ở sở hữu đại thần mặt sau, cho nên, giờ phút này, ẩn là theo sát ở hắn phía sau. Hắn đi theo phía trước đại thần, chậm rãi về phía trước đi tới, chỉ là, trên mặt lại hơi hơi nhiều vài phần ẩn trầm, hai tròng mắt cũng hơi hơi rút xuống, chỉ là nhìn dưới mặt đất, tựa hồ là ở suy tư cái gì? Bất quá! Ngẫu nhiên mà vẫn là sẽ ngừng đầu, vọng một chút, chỉ là, đi rồi một lát sau, ẩn lại vẫn liền không có làm đại gia dừng lại ý tứ, các vị đại thần trong lòng, không khỏi càng nhiều vài phần nghi hoặc. Ẩn, người đây là mang chúng ta đi chỗ nào nha? Đi ở mặt sau cùng thừa tướng đại nhân cũng rốt cuộc nhịn không được hỏi, bọn họ vừa mới đi rồi lâu như vậy, theo lý thuyết, đều đã đem toàn bộ các xương viện dạo qua một vòng, nhưng là vì sao, còn chưa tới ẩn nói địa phương hơn nữa, này các xương viện cũng không phải đặc biệt đại, vì sao, bọn họ xoay lâu như vậy đâu, hơn nữa, này một đường chuyển xuống dưới, bọn họ cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt dị thường địa phương, tựa hồ chỉ là ở bên trong thời điểm, xuyên qua một cái lối đi nhỏ, bất quá, cái kia lối đi nhỏ liền giống như giống nhau lạnh đỉnh giống nhau, cũng không có quá nhiều dị thường nha, thừa tướng đại nhân không cần sốt ruột, liền phải tới rồi, ẩn khoe môi khẽ nhúc đít thấp giọng trả lời thanh âm vẫn liền cực kỳ nhẹ đạm chỉ là trên mặt tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo thừa tướng đại nhân hiển nhiên nghe được gần trong giọng nói lạnh lẽo cho nên không có lên tiếng nữa chỉ là bước chân tựa hồ hơi hơi thong thả một chút lại tiếp tục đi rồi một lát ẩn rốt cuộc làm đại gia ngừng lại chỉ là mọi người nhìn trước mặt tình hình lại đều là sôi nổi kinh trệ vẻ mặt kinh ngạc càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng mà các xương viện mà tiền viện trung. Nhưng cái đó đại thần các phu nhân cũng đều sôi nổi tới rồi, bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên, các nàng trong lòng cũng đều có chút nghi hoặc, có chút lo lắng. Các nữ nhân rốt cuộc phần lớn đều không có các nam nhân trầm ổn, bình tĩnh, cho nên tiến sân, lẫn nhau gặp mặt, nhưng đều sôi nổi hàn huyên lên. Không biết vương phi đột nhiên làm chúng ta tới, có chuyện gì nha? Trong đó một cái quý phụ nhân vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không biết nha lão gia lúc trước đã bị vương gia kêu tới vương phi rồi lại theo sau kêu chúng ta tới thật đúng là làm người khó hiểu một cái khác cũng là vẻ mặt khó hiểu mà nói thừa tướng phu nhân ngươi có biết đây là có chuyện gì nha mấy cái phu nhân sôi nổi nhìn phía thừa tướng phu nhân hỏi thừa tướng phu nhân khẽ môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang gượng ép ý cười thấp giọng trả lời ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là một đôi trong con ngươi lại tựa hồ hơi hơi hiện lên một tia cái gì mà ẩn ở quần áo hạ tay cũng không khỏi buộc chặt vài phần hoàng cung hoàng thượng sở hữu đại thần đều đã vào các sư viện tin tưởng giờ phút này bọn họ đang ở thảo luận như thế nào đối phó hoàng thượng sự tình hiện tại hành động hẳn là cuối cùng thời cơ thị vệ nhanh chóng đi vào thư phòng hơi hơi hạ giọng nói bất quá trong thanh âm lại là rõ ràng mang theo vài phần vội vàng đi vào thời gian dài bao lâu Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi mị một chút, lại lần nữa trầm giọng hỏi. Không sai biệt lắm 30 phút. Cái kia thị vệ liên tục trả lời nói. Ngươi xác định tại đây ở giữa bọn họ không có rời đi. Phượng Lan Duệ mi giác hơi trọn, con ngươi cũng hơi hơi trật lóe, lại vẫn liền có chút không quá yên tâm hỏi, hắn cần thiết phải làm đến vạn vô nhất hết. Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ vẫn luôn làm người ở các xương viện ngoại thủ, này ở giữa, không ai rời đi ngay cả một cái hạ nhân đều không có rời đi quá. Cái kia thị vệ nghe được Phượng Lan Duệ nói, lại lần nữa liên thanh trả lời nói, lần này lời nói chung rõ ràng nhiều vài phần đắc ý. Hán lời nói lại lần nữa dừng một chút, lại lần nữa nói, bất quá, nhưng cái đó đại thần các phu nhân, cũng đều vừa mới vào các sư viện. Hử! Phượng Lan Duệ hơi hơi hừ lạnh, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Phượng Lan Tuyệt muốn dùng loại này giấu người thay mắt thủ đoạn lừa gạt chấm, chấm sao lại như vậy dễ dàng thượng hắn đương. Hoàng thượng anh Minh, Hoàng thượng anh Minh. Vị tia thị vệ lập tức vẻ mặt nịnh hót mà vớt mông ngựa. Lập tức dẫn người vọt vào các xương viện, chỉ cần nhìn đến Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó đại thần tụ tập ở bên nhau, liền đem Phượng Lan Tuyệt bắt, nếu là hắn phản kháng, có thể đương trường xử trí. Phượng Lan Duệ khỏe môi xả ra vài phần âm lành ý cười, trong thanh âm. Càng là có vài phần làm người kinh hãi sẵn ý. Là, thuộc hạ này liền đi. Cái kia thị vệ liên thanh đáp lời, nhanh chóng xoay người, rời đi. Là, thuộc hạ này liền đi. Cái kia thị vệ liên thanh đáp lời, nhanh chóng xoay người, rời đi. Phượng Lan Duệ ở cái kia thị vệ rời đi sau, đi trước Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung. Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung ngoại, hiện giờ rốt cuộc đều là hắn thị vệ. Đề phòng chi nghiêm ngặt chỉ sợ liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Chỉ là vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là trước sự xác định một chút, chỉ cần Thái Thượng Hoàng còn ở chỗ này, chỉ cần không cho Phượng Lan Tuyệt làm những cái đó các đại thần nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, liền sẽ không có việc gì. Vào Thái Thượng Hoàng tầm cung, phát hiện Thái Thượng Hoàng giống như ngày thường giống nhau ngồi ở trong phòng, nhìn đến hắn tiến vào, chỉ là hơi hơi nâng một chút con ngươi, cũng không có quá nhiều gì thường, mà con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ vẫn liền mang theo một chút mê mang. Nhìn phía hắn khi, cũng không quá minh xác tiêu điểm. Phượng Lan Duệ âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra, cái kia tây vực nhân nhiếp hồn thuật đến trước mắt chi ngăn vẫn là hữu hiệu, cứ như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều, chỉ cần có thể lần này trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt, hắn liền không có cái gì hảo lo lắng. Bên này, không có phát sinh sự tình gì đi. Phượng Lan Duệ trung quy vẫn là không thể hoàn toàn vương tâm, trầm giọng hỏi hướng một bên thị vệ. Hồi hoàng thượng, Chuyện gì đều không có phát sinh, hết thẻ bình thường kia thị vệ vi lăng một chút, liên tục trả lời nói. ân, Phượng Lan Duệ thấp giọng đáp lời, trong lòng liền càng nhiều vài phần nắm chắc, mà lúc trước hắn phân phó đi chuẩn bị cái kia thị vệ cũng đã đã trở lại. Đi đến hắn trước mặt, cung kính mà nói, Hoàng thượng, đều đã chuẩn bị tốt. Hảo, hiện tại liền đi các xương viện. Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nhíu lại, một chữ một chữ lạnh giọng nói, khi nói chuyện, tay nhanh chóng vung lên sau đó liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến. Lần này, hắn chính là làm tốt hết thể chuẩn bị, cho nên, lần này xuất động, không chỉ là trong cung thị vệ, còn điều động quân đội, hắn lần này mục đích, chính là muốn đem phượng lan duệ đường trường giết chết, mà những cái đó đại thần, nguyện ý thần phục hắn, hắn sẽ thả bọn họ một con đường sống, nếu là không muốn đi theo hắn, liền hết thể xử tử. Đoàn người, thực mau liền đi tới các xương viện, các xương viện ngoại cực chỗ an tĩnh, đại môn nhắm chặt bên ngoài liền một cái thủ vệ người đều không có phượng lan duệ nhìn đến trước mắt tình hình khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh trong con ngươi cũng nhiều vài phần trào phúng phượng lan tuyệt ngươi muốn dùng loại này biện pháp tới mê hoặc chớm ngươi cho rằng chấm sẽ thượng ngươi đương sao lời nói hơi hơi dừng một chút tay lại lần nữa hơi hơi vung lên lạnh giọng phân phó nói cho chấm phá khai môn vọt vào đi nhìn đến mưu phản Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó đại thần cho chấm giết không tha sự tình tới rồi loại tình trạng này liền không thể trách hắn tâm tàn nhẫn bởi vì hôm nay nếu là Phượng Lan Tuyệt không chết kia kế tiếp hắn tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm là thị vệ liên thanh đáp lời sau đó ngay sau đó phân phó một bên thị vệ đi phá khai các xương viện môn toàn bộ thị vệ cùng quân đội liền đều nhanh chóng dũng đi vào chỉ là vào sân lại phát hiện Toàn bộ trong viện cũng là đồng dạng cực kỳ an tĩnh, không có chút nào thanh âm. Hơn nữa cũng không ai, ngay cả một cái đứng gác canh gác người đều không có. Mọi người không khỏi sôi nổi sửng sốt, này, là tình huống như thế nào? Nếu là tuyệt vương cùng chúng đại thần ở chỗ này thương thảo như vậy sự tình, không có khả năng liền cái thông khí người đều không có đi. Phượng Lan Duệ cũng là vi lăng một chút, ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp, chỉ là giờ phút này. Người của hắn đều không có xông vào, muốn lại lui ra ngoài, cũng không có khả năng, mà hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn đến đại sảnh khẩn môn nhắm chặt, bên trong cũng không có nghe được quá nhiều thanh âm, hai tròng mắt không khỏi lại lần nữa nheo lại. Hơi hơi suy tư một lát sau, mới thấp giọng nói, vào xem. Phượng Lan Tuyệt rõ ràng nói tốt là hẹn những cái đó đại thần ở chỗ này, nếu là sự tình có biến nói, người của hắn khẳng định sẽ phong ám hiệu thông chi hắn, đến bây giờ mới thôi. Hắn cũng không có nhận được bất luận cái gì thông chi, thuyết minh sự tình không có biến động. Đúng vậy cái kia thị vệ giờ phút này biểu tình gian đã không có lúc trước kia phân đắc ý, tựa hồ cũng nhiều vài phần khẩn trương, bất quá, lại vẫn liền ấn phượng lan duệ mệnh lệnh, nhanh chóng hướng về đại sảnh đi đến. Đi gần, liền nghe được trong đại sảnh truyền đến nói chuyện thanh âm, thanh âm không phải rất lớn, nghe không rõ đang nói cái gì. Cái kia thị vệ không khỏi dưng bước chân. Thôi hơi chuyển hướng Phượng Lan Duệ, dùng khẩu ngữ nói, Hoàng thượng, trong phòng có người. Cái kia thị vệ trong thanh âm, giờ phút này tựa hồ càng nhiều vài phần khẩn trương. Nếu là ở đại sảnh có người, như vậy liền vô cùng có khả năng là Phượng Lan Tuyệt bọn họ. Nhưng là, nếu là Phượng Lan Tuyệt ở trong phòng nói, bọn họ như vậy xuống tới, Phượng Lan Tuyệt khẳng định có thể tra giác, vì sao lại không thấy một người ra tới đâu. Chuyện này, thật đúng là càng ngày càng kỳ quái. Phượng Lan Duệ thân mình cũng hơi hơi cứng đờ, biểu tình gian cũng nhiều vài phần ngưng trọng, một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn phía đại sảnh, khỏe môi hơi hơi một xả, lạnh lùng nói, cho chấm vọt vào đi. Hắn suy đoán, có thể hay không là Phượng Lan tuyệt biết rõ là hắn dẫn người tới, đi cố ý ở bên trong cố lộng huyền hư. Hắn mới sẽ không thượng hắn đương đâu. Đúng vậy cái kia thị vệ lại lần nữa đáp lời, lúc này đây, chính hắn không có về phía trước mà là ý bảo bên người hai cái thị vệ qua đi. Kia hai cái thị vệ tuy rằng cũng có chút sợ hãi, nhưng là lại không dám cãi lời, chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Sau đó đông nhiên đẩy ra đại sảnh môn. Chỉ là đương đại sảnh môn mở ra khi mọi người nhìn đến trong phòng tình hình khi lại không khỏi sửng sốt. Bên trong căn bản là không có phượng lan tuyệt, thậm chí cũng không có những cái đó trong triều đại thần. Trong phòng chỉ có mấy người phụ nhân. Đúng là thượng quan vân đoàn cùng với những cái đó đại thần các phu nhân. Những cái đó các phu nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện thị vệ, không khỏi sôi nổi kinh sợ, một đám đều là vẻ mặt sợ hãi. Thừa tướng phu nhân sắc mặt càng là nháy mắt trắng bệnh, nàng con ngươi nhìn phía phượng lan duệ khi, tựa hồ càng nhiều vài phần sợ hãi cùng hoảng loạn. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi tựa hồ là ở hơi hơi rũ, nhưng là thừa tướng phu nhân biểu tình gian biến hóa, lại không có tránh được nàng đôi mắt. Nàng khẽ môi hơi hơi nhiều vài phần cười lạnh, sau đó mới chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn phía đứng ở trong sân Phượng Lăng Duệ. Khóe môi hé mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Hoàng thượng, làm gì vậy?" Khi nói chuyện, một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua những cái đó thị vệ cùng binh lính, khóe môi càng nhiều vài phần cười lạnh, lại cố ý giả bộ vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Hoàng thượng mang theo nhiều người như vậy tới này các sứ viện, không phải là tới cấp chúng ta đứng gác đi?" Phượng Lan Duệ nhìn đến trong phòng chỉ có mấy người phụ nhân khi, liền hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản nghĩ chỉ là Phượng Lan Tuyệt ở bên trong, hắn liền làm người vọt vào đi, giết hắn, lại không, có nghĩ đến Phượng Lan Tuyệt căn bản là không ở, hơn nữa thế, nhưng chỉ là mấy người phụ nhân. Thủ hạ của hắn rõ ràng nhìn đến Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó đại thần đều vào các xương viện, hơn nữa cũng không có nhìn đến bọn họ đi ra ngoài, Phượng Lan Tuyệt khẳng định còn ở các xương trong viện phượng lan tuyệt đâu phượng lan duệ con ngươi cũng nhanh chóng quét toàn bộ phòng liếc mắt một cái sau đó thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan lệnh giọng hỏi nga nguyên lai hoàng thượng là tới tìm vương gia nha chỉ là liền tính hoàng thượng tới tìm vương gia cũng không cần mang nhiều như vậy người đi này tư thế cũng thật sự là làm người sợ hãi không hiểu rõ người còn tưởng rằng hoàng thượng đây là tới giết người đâu thượng quan vân quả nhiên mi giác hơi hơi một trọn cô ý ý có điều chỉ mà nói Chỉ là, lại cũng cố ý tránh khỏi Phượng Lan Duệ vấn đề. Hừ, các ngươi đang làm cái gì, chính mình nhất rõ ràng, ngươi không cần cùng châm quanh co lòng vòng. Phượng Lan Duệ lạnh lùng cười, lại là đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đương nhiên rất rõ ràng, chúng ta còn không phải là ở bên nhau uống uống trà sao. Thế nào, như vậy điểm việc nhỏ liền kinh động hoàng thượng, còn muốn như vậy dòng chống khua chiến tới. Thật đúng là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh, Đâu Thượng Quan Vân Đoan chậm rãi bưng lên trên bàn chén trà, hơi hơi chuyển động vài cái, sau đó lại lần nữa nhẹ giọng nói. Trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm xúc, trên mặt cũng không có quá nhiều khắc thường biểu tình, tựa hồ chỉ là ở cùng người nói chuyện phiếm giống nhau. Thượng Quan Vân Đoan, ngươi tưởng cùng chấm chơi đa dạng, chỉ sợ còn nỗ điểm, ngươi không cần ở chỗ này trang điên muông đốc, ngươi cho rằng chấm sẽ thượng ngươi đương sao? Phượng Lan Duệ con ngươi lại là lại lần nữa nhíu lại, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa lạnh giọng mệnh lệnh bên người thị vệ, "Cho chấm lục soát, chấm đảo muốn nhìn bọn họ, như vậy nhiều người có thể giấu ở chỗ nào?" Đúng vậy, những cái đó thị vệ thấp giọng đáp lời, liền muốn hướng bên trong đi lục soát. Đứng lại. Chỉ là Thượng quan Vân Đoan lại đột nhiên lạnh giọng hô, khi nói chuyện cũng chậm rãi đứng lên, "Đi ra." Một đôi con ngươi lạnh lùng đảo qua những cái đó thị vệ, những cái đó nguyên bản muốn vọt vào đi thị vệ, nghe được nàng mệnh lệnh, đối thượng nàng lênh quang, đều sôi nổi đứng lại. Ngươi dám ngăn đón chấm. Phượng Lan Duệ hiếp lại con ngươi lại lần nữa nhìn phía hắn, khóe môi càng nhiều vài phần nguy hiểm lạnh lẽo. Liên tính ngươi là hoàng thượng, không có nguyên nhân, chỉ sợ cũng không có thể như vậy tùy tiện điều tra tuyệt vương phủ viện đi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn không có chút nào thoái nhượng cùng sợ hãi, thanh âm cũng vẫn liền giống như vừa mới giống nhau bình tĩnh. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, con ngươi hơi hơi trầm xuống, biểu tình gian tựa hồ đột nhiên nhiều vài phần lạnh lẽo, khóe môi lại lần nữa hơi hơi khẽ mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, hoàng thượng muốn đi vào lục soát cũng có thể, nhưng là phải cho ta một cái có thể tiếp thu tin phục lý do, nếu không, liền tính ngươi là hoàng thượng, cũng không thể xâm nhập nửa bước. Chúng ta đều tin tưởng Hoàng thượng là giảng đạo lý. Giờ phút này nàng trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh leo, hơn nữa nhìn phía Phượng Lan Duệ trong con người cũng nhiều vài phần làm người kinh hãi ngoan tuyệt, thế nhưng làm Phượng Lan Duệ đều hơi kinh ngạc một chút. Người, Phượng Lan Duệ khí kết, nhìn phía Thượng Quan Vân quả nhiên trong con người nhiều vài phần sắc ý, nhưng là không có bắt được Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó đại thần, liền không có bất luận cái gì chứng cứ. Hắn tổng không thể liền bởi vì này mấy người phụ nhân ở bên nhau uống uống trà, liền giết các nàng đi, hơn nữa hắn hiện tại vừa mới mới vừa lên làm này hoàng thượng, có một số việc, tổng vẫn là phải chú ý một chút. Bất quá, thượng quan vân đoan giờ phút này càng là ngăn cản hắn, liền thuyết minh, Phượng Lan Tuyệt khẳng định ở bên trong, mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải đi vào, đem Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó đại thần bắt được tới, chỉ có như vậy mới có thể đủ hoàn toàn trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt. Đột nhiên ý thức được, Phượng Lan Tuyệt làm Thượng Quan Vân đoan cùng những cái đó đại thần phu nhân ở trong đại sảnh, chỉ sợ chính là vì kéo dài hắn thời gian. Đột nhiên ý thức được, Phượng Lan Tuyệt làm Thượng Quan Vân đoan cùng những cái đó đại thần phu nhân ở trong đại sảnh, chỉ sợ chính là vì kéo dài hắn thời gian. Lúc này, hắn cũng không thể làm Phượng Lan Tuyệt có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Chấm được đến tin tức, Tuyệt Vương tụ tập chúng thần tại đây, muốn mưu phản. Cái này lý do vậy là đủ rồi đi. Phượng Lan Duệ hiếp lại trong con ngươi trung ẩn quá vài phần nguy hiểm ngoan tuyệt, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo Ngự phản. Thượng Quan Vân đoan thoáng mang cười mà nói, Hoàng thượng đây là từ chỗ nào được đến tin tức, này tin tức, ha ha. Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói hơi hơi dừng lại, ngược lại chỉ là nhàn nhạt cười khẽ, bất quá, kia ý tứ lại cũng đã thực rõ ràng mà nàng một đôi con ngươi cũng hơi hơi chuyển hướng về phía thừa tướng phu nhân nhìn đến nàng sắc mặt đã rõ ràng trở nên trắng càng nhiều vài phần khẩn trương hoặc là sợ hãi trâm cũng lười cùng ngươi lôi thôi dài dòng người tới cho trâm lục soát phượng lan duệ con ngươi tựa hồ cũng là nhanh chóng quét thừa tướng phu nhân liếc mắt một cái sau đó lại lần nữa lệnh giọng mệnh lệnh nói hoàng thượng muốn lục soát có thể bất quá nếu là đến lúc đó lục soát không ra cái gì thế nào cũng muốn cấp cái cách nói đi. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt vẫn liền mang theo nhàn nhạt cười khẽ, chỉ là kia trong giọng nói lại mang theo rõ ràng nguy hiếp. Phượng Lan Duệ vi lăng một chút, hiện nhiên vẫn là thoáng có chút lo lắng, chẳng qua, nghĩ đến những cái đó đại thần đích sắc đều vào các xương viện, hơn nữa người của hắn vẫn luôn ở bên ngoài thủ, cũng không có phát hiện bọn họ rời đi, thuyết minh bọn họ hiện tại khẳng định còn đều ở các xương trong viện. Hơn nữa, Hắn nhận định giờ phút này thượng quan vân đoan như vậy ngăn trở hắn, khẳng định là trong lòng có quỷ, là vì cố ý kéo dài hắn thời gian, toại lại lần nữa hạ lệnh nói, lục soát, cho chấm lục soát. Đúng vậy những cái đó thị vệ nghe được mệnh lệnh của hắn, sôi nổi đáp ứng, nhanh chóng hướng bên trong đi điều tra. Ha ha! Thượng quan vân đoan lại là lại lần nữa cười khe ra tiếng, lại mắt hơi hơi đảo qua phượng lăng duệ sau đó chuyển hướng những cái đó đại thần phu nhân. Nhẹ giọng nói, vốn là tưởng thỉnh các vị phu nhân hảo hảo uống cái trà, tâm sự thiên, không nghĩ tới, thế nhưng còn bị hoàng thượng hoài nghi nơi này có người mưu phản, như vậy vào phủ tới điều tra, hiện tại là cái gì tâm tình đều không có, không bằng, chúng ta liền đều tan đi. Những cái đó phu nhân nhìn đến trước mặt tình hình, vốn dĩ liền từng cái dọa toàn thân phát run, nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, tự nhiên là ham học hỏi không được, sôi nổi đáp hảo, hảo. Chỉ là, nhìn đến Phượng Lan Duệ giờ phút này còn đứng ở trong sân, lại không dám đi ra ngoài. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại lần nữa chuyển hướng Phượng Lan Duệ, khỏe môi hơi xả, hơi mang cười khẽ mà nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ không khó xử chúng ta này đó nữ nhân đi. Nhàn nhạt trong thanh âm, lại mang theo vài phần cố tình kích tướng, nàng biết, ở Phượng Lan Duệ còn không có lục soát chứng cứ phía trước, là không có khả năng sẽ vì khó các nàng rốt cuộc ở chỗ này nhưng đều là trong triều trọng thần các phu nhân. Phượng Nguyệt Quốc không rời đi này đó đại thần, Phượng Lan Duệ muốn cái này hoàng thượng làm an ổn, tự nhiên cũng không rời đi này đó đại thần, hơn nữa hiện giờ Phượng Lan Duệ vẫn là lấy một bộ nhân tử gương mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt, càng không thể có thể sẽ đối với các nàng thế nào. huống chi, các nàng chỉ là một ít nữ nhân, thân là hoàng thượng hắn, khó xử một đám nữ nhân, này nếu là truyền đi ra ngoài, khẳng định bị thế nhân cười nhạo. Cho nên, Phượng Lan Duệ tuy rằng trong lòng cũng có vài phần bận tâm, cũng biết, đem các nàng lưu lại, có thể nhiều một ít lợi thế, nhưng là, nhìn đến Thượng Quan Vân đoan mang theo những cái đó phu nhân ra đại sảnh, hướng về đại môn đi đến khi, lại không có ngăn trở các nàng. Chỉ là, hắn kia sắc mặt lại là rõ ràng âm trầm vài phần. Thượng Quan Vân đoan mang theo này đó nữ nhân, chậm dại hướng ra phía ngoài đi đến, Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng, sợ Phượng Lan Duệ đột nhiên hứng kêu ở các nàng, bất quá cũng may, thẳng đến các nàng ra phủ viện, Phượng Lan Duệ cũng không có ra tiếng. Thượng quan Vân Đoan lần này âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn phía những cái đó đại thần các phu nhân, thấp giọng nói, các vị phu nhân trước đều trở về đi. Vương Phi, lào ra nhà ta bọn họ. Có vị phu nhân lo lắng chính mình phu quân, nhịn không được hỏi. Biểu tình gian càng là che dấu không được lo lắng. Rốt cuộc các nàng là biết chính mình phu quân trụ hiện tại còn cùng tuyệt vương ở các xương trong viện đâu, nếu là thật sự làm hoàng thượng lục soát ra tới, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Các vị phu nhân xin yên tâm, các vị đại nhân sẽ không có việc gì, các ngươi liền an tâm trở về đi. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, hơi mang an ủi mà nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại tựa hồ có một loại làm người an tâm ma lực. Đánh ta này đó nữ nhân trong lòng hơn phân nửa lo lắng. Này đó nữ nhân nghe được nàng lời nói, liền sôi nổi cáo từ rời đi. Thừa tướng phu nhân, ngươi chờ một chút. Chỉ là thượng quan vân đoan nhìn đến thừa tướng phu nhân cũng muốn rời đi khi, lại đột nhiên mở miệng nói. Thừa tướng phu nhân thân mình đống nhiên cứng đờ, hai tròng mắt trung cũng nhanh chóng mạn quá vài phần hoảng loạn, bất quá, lại vẫn liền chờ hạ bước chân, hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan, thấp giọng hỏi nói. Vương Phi còn có gì phân phó? Ngươi cùng buồn Vương Phi cùng nhau tiến cung đi. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt cũng không có quá nhiều khác thường, thanh âm cũng là giống như lúc trước giống nhau mềm nhẹ, tựa hồi chỉ là ở cùng nàng trò chuyện thiên giống nhau. Chỉ là, thừa tướng phu nhân thân mình lại là càng thêm cứng đờ, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần lo lắng, khỏe môi khẽ nhúc nhích, hơi mang run rẩy mà nói, tiến cung. Đối với thượng quan vân quả nhiên này một đề nghị, nàng lại là càng thêm mê hoặc, lúc này, thượng quan vân đoan như thế nào sẽ tiến cung đâu? Lại còn có muốn mang nàng cùng nhau? Nàng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nga, kỳ thật thừa tướng bọn họ hiện tại đã vào cung, cho nên, ngươi không cần vì thừa tướng phu nhân lo lắng. Thượng quan vân đoan cố ý vẻ mặt thần bí mà nói, khi nói chuyện, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thừa tướng phu nhân. Quan sát đến nàng biểu tình gian biến hóa, đang xem đến thừa tướng phu U nhân không có chút nào vui sướng, ngược lại chỉ có kinh ngạc cùng hoảng loạn, thậm chí kia rõ ràng sợ hai khi, thượng quan vân quả nhiên trong lòng càng nhiều vài phần cười lạnh, quả thật là hắn. Vương Phi, nếu vương ra bọn họ vào hoàng cung, đã không có việc gì, như vậy thần thiếp liền yên tâm, thần thiếp một nữ nhân này sẽ tiến cung cũng không thích hợp, vẫn là hồi phủ trung đẳng lão gia trở về đi. Thừa tướng phu nhân hơi hơi giấu đi trên mặt kinh ngạc cùng hoảng loạn, bình tĩnh một chút tâm tình của mình, mới lại lần nữa thấp giọng nói. Nga! Như vậy nha! Thượng quan vân quả nhiên mi rắc hơi hơi một trọn, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần cười khẽ, chỉ là, lại không có miễn cưỡng nàng, mà là theo nàng ý tứ nói, như vậy cũng hảo, vậy ngươi liền đi về trước đi. Tính tính thời gian, phượng lan tuyệt bên kia hẳn là đã xử lý không sai biệt lắm. Nàng cũng không sợ nàng ở ngay lúc này hướng đi Phượng Lan Duệ mật báo. Hoặc là, nàng hiện tại nhưng thật ra hy vọng nàng đi báo tin. Là, là thừa tướng phu nhân nghe được nàng lời nói, liên tục đáp lời, ngay sau đó xoay người rời đi. Thượng quan vân đoan nhìn nàng kia nhanh chóng rời đi bóng dáng, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Lúc trước, nàng vẫn luôn không quá tin tưởng thừa tướng sẽ phản bội Phượng Lan tuyệt âm thầm giúp đỡ Phượng Lan Duệ. Rốt cuộc Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn đều đối Thừa Tướng cực kỳ tín nhiệm, cực kỳ coi trọng. Thừa Tướng là người thông minh, cũng nên minh bạch, Phượng Nguyệt Quốc chỉ có ở Phượng Lan Tuyệt lãnh đạo hạ mới có thể đủ càng thêm cường đại, cho nên, Thừa Tướng giúp đỡ Phượng Lan Duệ, thật là có chút nói không thông. Chỉ là, sao lại ẩn tra được một việc, lại làm nàng trong lòng có đáp án? Thừa Tướng Phu Ú Nhân cùng Phượng Lan Duệ mẫu thân năm đó là kết bái tỉ mội, cảm tình vẫn luôn đặc biệt hảo. đương nhiên. Phượng Lan Duệ mẫu thân đã qua đời nhiều năm, vì một cái đã qua đời nhiều năm người, nếu là gần là bởi vì kêu kết bái tỉ muội chi thân, khả năng sẽ không làm thừa tướng phu nhân đi vì này như vậy mạo hiểm. Cho nên, còn có một cái càng làm cho người kinh ngạc khả năng. Vương Phi, tiên tiến cung đi. Ẩn nhanh chóng vọt đến thượng quan vân quả nhiên bên người, thấp giọng nhắc nhở nói. Phượng Lan tuyệt không yên tâm nàng, cho nên, cố ý đem Ẩn lưu lại chiếu cố nàng. Ẩn. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, sau đó đi theo ẩn cùng nhau, hơi hơi chuyển hướng, hướng về vừa mới thừa tướng phu nhân rời đi tương phản phương hướng đi đến. Chỉ là ở chuyển qua giao lộ khi, lại dừng bước chân, cũng không có vội vã rời đi, mà là lặng lẽ ẩn ở chỗ rẽ chỗ, âm thầm xem kỹ. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền nhìn đến thừa tướng phu nhân lại hơi mang hoảng loạn xoay trở về, đi đến phủ ngoài cửa khi, có chút lo lắng mọi nơi nhìn xung quanh một chút không có phát hiện cái khác người mới nhanh chóng đi vào trong phủ sự tình phát triển đến loại tình trạng này hết thể liền đều thực rõ ràng đi thiên cung thượng quan vân quả nhiên hai trong mắt hiếp lại trầm giọng nói nếu thừa tướng phu nhân đã đi báo tin như vậy tin tưởng phượng lan duệ thực mau liền sẽ tiến cung cái này cho hay là thật sự muốn lên sân khấu mà thừa tướng phu nhân nhanh chóng đi vào các xương viện vẻ mặt khẩn trương nhanh chóng đi tới phượng lan duệ trước mặt gấp giọng hô hoàng thượng hoàng thượng sao lại thế này phượng lan duệ nhìn đến nàng hai tròng mắt hơi trầm xuống biểu tình gian cũng nhiều vài phần lo lắng vừa mới vương phi nói vương ra cùng những cái đó trong triều đại thần đều đã tiến cung thừa tướng phu nhân lại lần nữa gấp giọng nói mà giờ phút này nàng trong thanh âm hơi hơi mang theo vài phần run rẩy là khẩn trương khả năng càng là sợ hãi nếu là chuyện này thật sự bại lộ như vậy Đến lúc đó nàng cùng thừa tướng chỉ sợ đều sẽ mất mạng. Phượng Lan Duệ nghe được nàng lời nói, vốn là âm trầm sắc mặt nháy mắt biến hắc, một đôi trong con ngươi lại là hơi hơi trợn lên, có vài phần khó có thể tin kinh ngạc. Kinh Thanh nói, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Ngươi của hắn rõ ràng canh giữ ở bên ngoài, không có nhìn đến Phượng Lan Tuyệt bọn họ đi ra ngoài, sao có thể sẽ vào Hoàng Cung đâu? Có thể hay không là Phượng Lan Tuyệt điệu hổ ly sơn chi kế đâu? Là vừa rồi Vương Phi nói, nói Vương ra cùng những cái đó trong triều đại thần đều vào cung, nếu là bọn họ ở ngay lúc này vào cung, chỉ sợ. thừa tướng Phu Úi Nhân lại lần nữa vẻ mặt lo lắng mà nói, nàng tuy rằng chỉ là một nữ nhân, không hiểu lắm những cái đó trong triều sự tình, nhưng là lại cũng minh bạch giờ phút này sự tình nghiêm trọng tính. Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong, có vài phần chầm tư, lại cũng ẩn quá vài phần hoài nghi. Thượng quan vân quả nhiên lời nói, rốt cuộc là thật là giả. Chỉ là vì điều khỏi hắn, vẫn là. Nhưng là, nếu là thượng quan vân quả nhiên mục đích là vì điều khỏi hắn nói, như vậy chẳng phải là đã biết thừa tướng là người của hắn. Nhưng là, nếu là thượng quan vân quả nhiên mục đích là vì điều khỏi hắn nói, như vậy chẳng phải là đã biết thừa tướng là người của hắn. Nàng con nói cái gì? Phượng Lan Duệ biểu tình gian nhiều vài phần khẩn trương. Lại lần nữa liên thanh hỏi, nếu là Phượng Lan Tuyệt trước đó đã biết hắn cùng thừa tướng là một đám, như vậy này sở hữu hết thể chỉ sợ đều là Phượng Lan Tuyệt một cái bẫy Nàng chỉ nói, tuyệt vương cùng các vị đại thần đều đã tiến cung, còn nói muốn ta cùng nàng cùng nhau tiến cung. Thừa tướng phu nhân xem sao Phượng Lan Duệ biểu tình, trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, không thể có chút để sót đem thượng quan vân đoan vừa mới cùng nàng lời nói, cùng Phượng Lan Duệ nói một lần. Phượng Lan Duệ thân mình hơi hơi cứng đờ, khiếp lại trong con người nhiều vài phần nguy hiểm lạnh lẽo, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm vài phần. Mà vừa lúc vào lúc này, những cái đó đi điều tra thị vệ đều sôi nổi xoay trở về, nhất nhất bẩm báo nói, Hoàng thượng, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nói cách khác, hiện giờ toàn bộ trong sân, trừ bỏ bọn họ, không còn có một cái cái khác người, càng đừng nói là Phượng Lan Tuyệt cùng những cái đó các đại thần. Sao có thể? chẳng lẽ bọn họ còn bay không thành? canh giữ ở bên ngoài người rõ ràng nói không có nhìn đến bọn họ rời đi nha. đứng ở Phượng Lan Duệ bên người thị vệ vẻ mặt khó có thể tin nói. Phượng Lan Duệ trên mặt vẫn liền có vài phần hoài nghi. nếu là Phượng Lan Tuyệt rời đi viện này không bị người của hắn phát hiện, đảo cũng vô cùng có khả năng. rốt cuộc Phượng Lan Tuyệt võ công cực cao, kia đối Phượng Lan Tuyệt mà nói, thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là những cái đó các đại thần lại hơn phân nửa đều là không hiểu võ công, sao có thể sẽ như vậy đột nhiên biến mất đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng, thuộc hạ ở phía bắc viện giác chỗ phát hiện một cái cực kỳ đặc biệt thông đạo, hẳn là thông hướng ra phía ngoài mặt. Một cái thị vệ đột nhiên vội vàng chạy tới, có chút thở hổn hển mà nói. Cái gì đặc biệt thông đạo? Phượng Lan Duệ Vi Lăng mi giác níu chặt, có chút nghi hoặc hỏi. Hồi hoàng thượng, kia thông đạo chợt vừa nhìn đi lên, Rất khó phát hiện khác thường, liền cùng giống nhau lộ không có gì khác biệt, bên trong ánh sáng cùng cảnh sắc bố trí, cũng là cùng bên ngoài cảnh sắc cực giống. Nếu là không đặc biệt đi lưu ý, chỉ sợ sẽ không phát giác chính mình là đi vào một cái thông đạo, vừa mới bắt đầu thời điểm, thuộc hạ cũng không có phát giác. Sau lại, càng đi càng xa, thuộc hạ mới giác không đúng, cho nên liền liên tục trở về hướng Hoàng thượng bẩm báo. Cái kia thị vệ lại lần nữa giải thích nói. Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói, kia nguyên bản âm trầm mặt đã hoàn toàn biến hắc. Khó trách người của hắn không có phát hiện bọn họ rời đi, nguyên bản là có bí mật thông đạo, chẳng lẽ thừa tướng không có phát tám hiệu, chỉ sợ là thừa tướng lúc ấy cũng không có chú ý tới điểm này. Phượng Lan Tuyệt, quả thực đủ rào hoạt. Như thế xem ra, thượng quan vân đoan nói chính là thật sự, bọn họ hiện tại là thật sự đi hoàng cung. Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở Phượng Lan Duệ bên người thị vệ cẩn thận hỏi. Phượng Lan Duệ thân mình càng thêm căng thẳng một chút, hai tròng mắt mạn quá một cổ thị huyết lạnh băng, kia hơi rút tại bên người tay, càng là không ngừng buộc chặt nha. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền như vậy bị Phượng Lan Duệ tính kế, nguyên bản tưởng đem Phượng Lan Tuyệt đưa vào chỗ chết, lại không có nghi đến. Phượng Lan Tuyệt nếu là hiện tại đi hoàng cung, khẳng định sẽ mang theo những cái đó đại thần đi gặp Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nhiếp hồn thuật vốn dĩ liền sắp quá hiệu, hiện giờ tái kiến Phượng Lan Tuyệt, chỉ sợ. Chẳng lẽ hắn hao hết tâm kế được đến này hết thể liền như vậy bị Phượng Lan Tuyệt cướp đi sao? Không, hắn không cam lòng, không cam lòng, hắn cũng biết, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn mất đi, không chỉ là kia ngôi vị Hoàng đế, chỉ sợ liền hắn cánh mạng đều khó bảo toàn. Nếu là hắn hiện tại ở trong Hoàng cung, nhưng thật ra còn có thể lại nghĩ cách khống chế Thái Thượng Hoàng phượng lan duệ nghĩ đến đây khi hai chòng mắt đột nhiên chật lóe đối hoặc là thái thượng hoàng hiện tại còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại hắn nếu là hiện tại tiến cung lại đem thái thượng hoàng không chế liền tính những cái đó đại thần đều giúp đỡ phượng lan tuyệt cũng không dám cãi lời thái thượng hoàng mệnh lệnh nha phượng lan duệ khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh lạnh lùng nói lập tức tiến cung khi nói chuyện thân mình bỗng nhiên chật lóe thế nhưng ly xe lăn nhanh chóng hướng về Hoàng Cung Phương hướng bay đi. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải lại đua một phen, không đua, hắn liền chú định là tử lộ một cái, nếu là lại đua một phen, nếu là sẽ có một đường cơ hội. Ban đầu đứng ở hắn bên người cái kia thị vệ tự nhiên là nhanh chóng theo đi lên, mà cái khác thị vệ nhìn đến phượng lan duệ thế nhưng rời đi xe lăn, lại còn có biết võ công, một đám đều sôi nổi kinh sợ, sau khi lấy lại tinh thần, mới vội vàng theo đi lên. Phượng Lan Duệ không có từ cửa chính tiến Hoàng Cung, mà là lặng lẽ từ một bên tường cao phiên đi vào. Vào Hoàng Cung sau, hắn liền thẳng tắp mà đi Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung, chỉ là, tới rồi Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung ngoại khi, lại nhìn đến, hắn ban đầu những cái đó thị vệ, đều đã bị thay cho, chỉ là, không biết, hiện tại Thái Thượng Hoàng thanh tỉnh tới không không có. Hắn hiện tại, duy nhất cơ hội, chính là Thái Thượng Hoàng còn không có thanh tỉnh, Như vậy hắn liền có thể lợi dụng Thái thượng hoàng tới áp chế những cái đó đại thần cùng Phượng Lan Tuyệt, cái này ngôi vị hoàng đế vẫn chính là hắn. Ngươi đi xem xét một chút, Thái thượng hoàng khôi phục ý thức không? Phượng Lan Duệ thấp giọng phân phó theo sát đi lên cái kia thị vệ. Đúng vậy, cái kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó nhìn phía kia mấy cái mang về xe lăn thị vệ, thấp giọng hỏi nói, "Hoàng thượng, này xe lăn." Hắn là biết, hoàng thượng chân kỳ thật đã sướng hảo, hoặc là phải nói Năm đó, căn bản là thường không như vậy lợi hại. Phượng Lan Duệ vi lăng một chút, hai tròng mắt hơi chầm xuống, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại cái kia trên xe lăn. Cái kia thị vệ lần này lặng lẽ về phía trước, âm thầm tới gần Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung, lại xem xét. Sau một lúc lâu sau, cái kia thị vệ liền xoay trở về, trên mặt hơi hơi mang theo vải phần vui sướng, đi đến Phượng Lan Duệ bên người, hạ giọng nói, tuyệt vương cùng mấy cái trong triều trọng thần đều ở bên trong. Bác Thái Y đang ở vì Thái Thượng Hoàng kiểm tra, Thái Thượng Hoàng vẫn luôn không nói gì, Tuyệt Vương cùng vài vị Đại Thần Tựa Hồ đều thực xuất ruột, theo như cái này thì, Thái Thượng Hoàng hẳn là còn không có thanh xứng lại đây. Phượng Lan Duệ nghe được hắn nói, trên mặt cũng âm trầm, cũng hơi hơi liễm đi một chút, nếu là như vậy, hắn liền còn có cơ hội, huống chi, hiện giờ Thừa Tướng cũng ở bên trong, cũng có thể giúp hắn. Nghĩ đến đây... Phượng Lan Duệ khẽ môi lại lần nữa hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, sau đó trầm giọng phân phó bên người thị vệ, đẩy châm đi vào. Đúng vậy cái kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó đẩy Phượng Lan Duệ hướng về Thái thượng Hoàng Tẩm Cung đi đến. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ, nhìn đến Phượng Lan Duệ khi, tựa hồ vi lăng một chút, nhưng là lại ngay sau đó nhanh chóng về phía trước, ngăn cản hắn. Ngươi thật to gan, thế nhưng liền Hoàng thượng đều dám cản. Phượng Lan Duệ bên người thị vệ hung hăng trừng mắt nhìn cái kia thị vệ liếc mắt một cái, tức giận trách mắng. Hừ. Phượng Lan Duệ hơi hơi hừ lạnh, khỏe môi hơi xả, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, không nghĩ tới, chấm chẳng qua ra cung đi tan một chút tâm, bất quá chỉ là cá biệt canh giờ thời gian, này trong hoàng cung thế nhưng hoàn toàn thay đổi cái dạng. Hiện tại, chấm mới vẫn là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng, các ngươi quả thật là thật to gan, người tới, cho chấm đẩy xuống, chém. Phượng Lan Duệ giờ phút này đánh cuộc chính là Thái Thượng Hoàng còn không có thanh tỉnh, cho nên, kia khí thế thượng tự nhiên không thể có nửa điểm thoái nhượng. Cái kia cản hắn thị vệ, hơi hơi cương một chút, biểu tình gian nhiều vài phần sợ hãi. Bất quá, giờ phút này nơi này thị vệ, đều đã đổi thành Phượng Lan tuyệt người, vừa mới đi theo Phượng Lan Duệ tiến cung, cũng không có mấy cái thị vệ, cho nên, hắn kia lời nói, cũng chỉ bất quá chính là vì chính mình thật dài thế khí. Hơn nữa hắn giờ phút này, cũng không có khả năng lãng phí thời gian ở cái kia thị vệ trên người. Rốt cuộc, mỗi trì hoãn một chút thời gian, Thái Thượng Hoàng tỉnh lại khả năng lại càng lớn, hắn cần thiết thừa dịp Thái Thượng Hoàng còn không có tỉnh lại đi tới đi. Cho nên, mệnh lệnh của hắn hạ song sau liền từ thị vệ đẩy vào phòng. Đi vào phòng, nhìn đến Thái Thượng Hoàng đang ngồi ở phòng chính giữa, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc chỉ là một đôi con ngươi vẫn tựa như bình thường giống nhau, nhìn thẳng phía trước mổ một phương hướng, hắn vào phòng, Thái Thượng Hoàng cũng, cũng không có liếc nhìn hắn. Phượng Lan Duệ trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Thái Thượng Hoàng Thượng thật sự còn không co tỉnh lại, mà hai tròng mắt lại lần nữa hơi hơi chuyển hướng Thừa Tướng, nhìn đến Thừa Tướng cũng là âm thầm gật đầu một cái, trong lòng liền càng yên tâm. Chỉ cần Thái Thượng Hoàng còn không co tỉnh lại, Hắn là có thể đủ lợi dụng Thái Thượng Hoàng đối phó Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt, ngươi thật to gan, thế nhưng tự mình tụ tập Đại Thần Tiên Cung, còn thay đổi Thái Thượng Hoàng tẩm cung sở hữu thị vệ, như thế nào? Ngươi là muốn như phản sao? Bởi vì Thái Thượng Hoàng duy trì chấm, cho nên, ngươi là muốn khống chế Thái Thượng Hoàng sao? Cái gì gọi là ác nhân trước cáo trạng, hẳn là chính là như vậy. Ha ha Phượng Lan Tuyệt cười khẽ ra tiếng, hai chồng mắt nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái. Lại không nói gì, chỉ là hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía Thái Thượng Hoàng, thấp giọng nói, Hoàng ra ra, ngươi vừa mới không phải nói, có việc phải hướng đại gia công bố sao. Phượng Lan Duệ nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, hơi hơi cả kinh, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Thái Thượng Hoàng đã khôi phục ý thức, nhưng là, Thái Thượng Hoàng nhìn qua, rõ ràng liền cùng chúng nhiếp hồn thuật khi, không có gì khác biệt, chẳng lẽ? Phượng Lan Tuyệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn bức bách Thái Thượng Hoàng đi? Phượng Lan duệ cực lực cẩn hạ trong lòng lo lắng, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Rốt cuộc là ai bức bách Thái Thượng Hoàng? Ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, kia trầm thấp trong thanh âm càng nhiều vài phần nguy hiểm lạnh lẽo. Nguyên bản vẫn luôn thẳng tắp mà nhìn phía trước Thái Thượng Hoàng, đột nhiên chuyển mắt, thẳng tắp mà nhìn phía Phượng Lan duệ, trong con ngươi cũng đông nhiên nhiều một cổ. Có thể đem người nháy mắt xuyên thấu sắc bén, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ lạnh lùng nói, Phượng Lan Duệ, ngươi thật to gan, thế nhưng đối bổn Thái Hoàng dùng nhiếp hồn thuật, khống chế bổn Thái Thượng Hoàng, làm bổn Thái Hoàng hạ chỉ truyền ngôi cho ngươi. Thái Thượng Hoàng lời này vừa nói ra, Phượng Lan Duệ hoàn toàn kinh sợ, mà Thái Thượng Hoàng giờ phút này kia sắc bén ánh mắt cùng ngoan tuyệt thái độ, càng là làm hắn âm thầm kinh tâm, xem ra Thái Thượng Hoàng là thật sự đã khôi phục. Lúc trước chỉ sợ là cố ý giả bộ tới mê hoặc hắn, hẳn là chính là muốn làm hắn chui đầu vô lưới. Nay khẳng định lại là Phượng Lan tuyệt âm yêu. Mà những cái đó trong phòng các đại thần nghe được Thái Thượng Hoàng nói, cũng đều là sôi nổi kinh sợ, kỳ thật lúc trước, đối với Thái Thượng Hoàng này đột nhiên quyết định, đại gia liền đều thập phần khó hiểu, thập phần ngoài ý muốn, đều âm thầm suy đoán nếu sao lại thế này, mà giờ phút này nghe được Thái Thượng Hoàng nói, tuy rằng kinh ngạc. Lại cũng đều minh bạch là chuyện như thế nào Ngươi Các ngươi Phượng Lan Duệ giờ phút này cũng ý thức được chính mình trước mắt tình huống Biết lúc này đây Chính mình chỉ sợ là trốn bất quá Sắc mặt đống nhiên trầm xuống Vẻ mặt âm ngoan nhìn phía Phượng Lan Tuyệt Tàn nhẫn thanh nói Phượng Lan Tuyệt, ngươi đủ tàn nhẫn Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút Lại lần nữa tàn nhẫn thanh nói Này hết thảy, vốn dĩ nên là của chấm Là ngươi là ngươi cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về chấm hết thảy năm đó nếu không phải ngươi đem chấm từ trên núi đẩy xuống dưới đem chấm chân quăng ngã đoạn phượng nguyệt quốc hết thảy đã sớm là của ta năm đó ngươi chính là cố ý cố ý đem ta từ trên núi đẩy xuống dưới phượng lan duệ giờ phút này trong con ngươi có một loại làm người kinh hãi hận ý càng có vô pháp che giấu sát ý đặc biệt là nhắc tới năm đó sự tình khi càng là hận nghiến răng nghiến lợi phượng lan tuyệt nghe được hắn nói Sắc mặt cũng hơi hơi chấm xuống, biểu tình gian ẩn quá một tia ấy nấy, năm đó, thật là hắn không cẩn thận, tao thành Phượng Lan Duệ bị thương. Khi còn nhỏ, hắn cùng Phượng Lan Duệ cảm tình là tốt nhất, khi đó, bọn họ hai cái đều thực ưu tú, Thái Thượng Hoàng cũng thực thích bọn họ hai cái. kia một ngày, hắn giống ngày thường giống nhau, cùng Phượng Lan Duệ đi hậu cung mặt sau trên núi đi chơi, ngày đó vừa lúc mới vừa hạ quá vũ, có chút hoạt, mà bọn họ ở sắp bò đến đỉnh núi khi đột nhiên từ trên núi lăn xuống một cục đá lớn lúc ấy kia cục đá là đối diện phượng lan duệ phương hướng nện xuống tới cho nên lúc ấy hắn không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng đem phượng lan duệ đẩy ra khi đó hắn mới chỉ có mười tuổi hơn nữa lúc ấy quá mức khẩn trương quá mức sợ hãi hắn trong lúc nhất thời cũng quên mất bọn họ đang ở đỉnh núi lúc ấy hắn trơ mắt nhìn phượng lan duệ lăn đi xuống thương tới rồi chân hôn mê bất tỉnh Tuy rằng, lúc ấy, hắn là vì cứu hắn, mới làm như vậy, nhưng là, Phượng Lan Duệ thương, lại cũng thật là hắn tạo thành, cho nên, hắn trong lòng, vẫn luôn đối Phượng Lan Duệ có chút thấy nấy. Sau lại, thầy ý nói Phượng Lan Duệ chân phế đi khi, hắn trong lòng càng thêm khó chịu, cho nên, hắn muốn hảo hảo đền bù. Chỉ là, Phượng Lan Duệ tỉnh lại sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Hắn đi vài lần, đều bị nhốt ở bên ngoài. Lại sau lại, Phượng Lan Duệ mẫu phi bởi vì không chịu nổi như vậy đả kích, uống thuốc độc tự sát. Mà Phượng Lan Duệ tính cách liền càng thêm quái cỡ. Năm đó, Phượng Lan Duệ đã có 15 tuổi, cho nên, Thái Thượng Hoàng liền cho hắn một cái vương phủ, làm hắn dọn ra hoàng cung. Từ đó về sau, Phượng Lan Duệ liền cực nhỏ xuất hiện ở đại gia trước mặt, cơ hồ mỗi ngày đại ở trong vương phủ. Không có người biết hắn đang làm cái gì, thậm chí có chút người cho rằng, hắn có thể hay không đã. Nhiều năm như vậy, Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn rắc có chút thua thiệt hắn, muốn tìm cơ hội đền bù hắn, mà bởi vì khi còn nhỏ cảm tình, cũng là vẫn luôn tin tưởng hắn. Lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng mưu như đồ bí mật tạo phản, không chế thái thượng hoàng tới đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải bởi vì lúc trước thượng quan vân đoan chúng độc sự tình, hắn ở chính mình trong vương phủ. Phát hiện cái kia Nam Hải, hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không hoài nghi Phượng Lan Duệ, càng sẽ không đi điều tra Phượng Lan Duệ. Cũng liền phát hiện không được Phượng Lan Duệ âm mưu Phượng Lan Duệ, tuyệt nhi hắn không có thực xin lỗi ngươi địa phương, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Năm đó tuyệt nhi làm như vậy bổn ý là vì cứu ngươi. Lúc ấy, nếu không phải tuyệt nhi đẩy ra ngươi, ngươi bị kia tảng đá tạp trụ, chỉ sợ mệnh đều không có. Thái thượng Hoàng hơi hơi lắc đầu. Trên mặt tựa hồ nhiều vài phần thất vọng, năm đó sự tình, Tuyệt Nhi cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, yên lặng thừa nhận mọi người hiểu lầm, liền hắn đều không có nói, nhưng là sao lại hắn tự mình đi trên núi xem xét quá. Hắn hiểu biết Tuyệt Nhi, cho nên, hắn có thể từ những cái đó dấu vết thượng phán đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phượng Lan Tuyệt nghe được Thái Thượng Hoàng nói, không khỏi sừng sốt, năm đó sự tình, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Thái Thượng Hoàng như thế nào sẽ biết? Mà Phượng Lan Duệ con ngươi lại là đống nhiên nhữ lại, khoe môi càng nhiều vài phần cười lạnh, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần hận ý, Phượng Lan Tuyệt, ngươi chính là như vậy cùng Thái Thượng Hoàng giải thích. Bùn vương làm việc không cần trước bất kỳ ai giải thích. Phượng Lan Tuyệt đối thượng hắn trong con ngươi hận ý, mày nhữ lại, cũng lạnh giọng nói, năm đó sự tình, vốn dĩ chính là như thế, hắn làm việc từ trước đến nay liền không nhiều lắm làm giải thích chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng là châm chân chính là bởi vì ngươi mà tàn phế. Phượng Lan Duệ con ngươi đống nhiên meo lại, trong con ngươi ngoan tuyệt càng là thẳng tắp mà bắn về phía Phượng Lan Tuyệt. "Ừ." Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hừ lạnh, khóe môi hơi hơi xả ra một tia trào phúng, năm đó bổn vương cũng thật sự tin tưởng, chân của ngươi là thật sự phế đi, nhưng là hiện tại. Phượng Lan Tuyệt lời nói hơi hơi dừng lại, hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía Phượng Lan Duệ hai chân. Lại lần nữa hơi hơi cười, Phượng Lan Duệ, ngươi còn muốn Trang tới khi nào? Ngươi! Phượng Lan Duệ kinh trệ, xem ra, Phượng Lan Tuyệt đã biết hắn chân thương là Trang. Hai tròng mắt lại lần nữa châm xuống, tàn nhẫn thanh nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Bọn họ đều là người thông minh, hắn cũng biết, Phượng Lan Tuyệt chưa bao giờ làm không có năm chắc sự tình. Nếu Phượng Lan Tuyệt nói ra nói vậy, đó là có thập phần năm chắc khẳng định hắn chân không có việc gì, cho nên... Giờ phút này, hắn biết, hắn cũng không thể gạt được đi. Hơn nữa hôm nay thế cục đã định, hắn biết, chính mình đã không có bất luận cái gì cơ hội, chỉ là, hắn vẫn luôn đều ngụy trang cực hảo, Phượng Lan Tuyệt là như thế nào phát hiện. Hơn nữa, hắn có một chút vẫn liền không quá minh bạch, Phượng Lan Tuyệt rõ ràng vẫn luôn đều thập phần tin tưởng hắn, hơn nữa bởi vì năm đó sự tình, vẫn luôn rác cái này hắn, Phượng Lan Tuyệt như thế nào sẽ đột nhiên hoài nghi đến hắn trên người. Thậm chí đột nhiên tới cha hắn, liền tính thượng quan vân đoan chúng độc sự tình xả ra hắn vài người. Nhưng là Phượng Lan Tuyệt cũng không có khả năng lập tức liền hoài nghi đến hắn trên người. Phượng Lan Tuyệt trên mặt tựa hồ nhiều vài phần trầm trọng, hai tròng mắt khẽ nâng, lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan rời mặt, trầm giọng nói: Nói thật, bổn vương thật sự không nghĩ hoài nghi ngươi, chỉ là đương bổn vương đi ngươi vương phủ, nhìn thấy ngươi khi, liền biết ngươi nhiều năm như vậy ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Mà kia một khắc, Bổn Vương cũng biết, chân của ngươi cũng không có phế, ngươi năm đó bị thương khi chỉ có 15 tuổi, nếu là chân của ngươi lúc ấy liền phế đi, nhiều. Năm như vậy xuống dưới, căn bản là không có khả năng sẽ phát dục, ngược lại hẳn là càng ngày càng heo rút, nhưng là, chân của ngươi lại cùng người bình thường không có gì khác biệt, tuy rằng ngươi vì giấu người thay mắt, vẫn luôn dùng đồ vật che đậy, nhưng là kia chiều dài lại đủ để cho Bổn Vương minh bạch hết thảy. Là bởi vì ngươi nữ nhân chúng độc sự tình, ngươi mới hoài nghi chấm. Phượng Lan Duệ trong con ngươi tựa hồ càng nhiều mấy ngoan tuyệt sắc ý, hơn nữa tới rồi hiện tại, hắn vẫn liền tự xưng vì chấm. Phượng Lan Duệ, ngươi trời sinh tính đa nghi, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm vẫn luôn giúp đỡ người của ngươi. Phượng Lan tuyệt khỏe môi lại lần nữa hơi hơi xả ra một tia lanh phúng. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, lúc ấy... Bổn vương căn bản là không có hoài nghi đến ngươi trên người, chỉ là, bổn vương lại phát hiện hắn. Phượng Lan tuyệt lời nói lại lần nữa dừng lại. Cũng không có nói minh, cái kia hắn là ai. Nhưng là Phượng Lan duệ thân mình lại là bỗng nhiên cứng đờ, kia nguyên bản ngoan tuyệt trong con ngươi, tựa hồ cũng nhanh chóng ẩn qua một tia hoảng loạn. Phượng Lan duệ ngươi chính là bởi vì quá mức đa nghi, cho nên không tin cái khác người, cho nên mới có thể làm hắn trộm lẹn vào bổn vương vương phủ. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa chậm rãi nói. Hắn lớn lên cùng Linh Phi rất giống. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa tạm dừng một chút, sau đó ngự không kinh người chết không thôi nói, hắn hẳn là Linh Phi sở sinh, bởi vì là ngươi thân đệ đệ. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều sôi nổi kinh sợ, Linh Phi không phải ở 15 năm trước liền uống thuốc độc tự sát sao. Như thế nào còn sẽ vì Phượng Lan Duệ sinh một cái thân đệ đệ? Tính tính thời gian cái kia Nam Hải hẳn là Linh Phi cùng của Hoàng thượng, lúc ấy, Linh Phi giả chết thời điểm, hẳn là cũng đã hoài thân rùn. Phượng Lan Duệ thân mình càng thêm cứng đờ, là, hắn là không tin người ngoài, cho nên, mới có thể làm hắn trộm lẹn vào Phượng Lan Tuyệt trong vương phủ, chỉ là, hắn rõ ràng làm nhân vi hắn dịch dung, lại không có nghĩ đến vẫn là bị Phượng Lan Tuyệt phát hiện. Hơn nữa, hắn cho rằng, sự tình, đã qua đi như vậy nhiều năm, hắn cho rằng. Không có người sẽ nhớ rõ mẫu phi bộ dáng, không nghĩ tới Phượng Lan Tuyệt thế nhưng còn nhớ. Liên bởi vì gương mặt kia, Bùn Vương không thể không hoài nghi ngươi. Phượng Lan Tuyệt trong thanh âm càng nhiều vài phần chấm thấp, nếu là có thể nói, hắn là thật sự không nghĩ hoài nghi hắn. Cho nên, Bùn Vương cũng có thể kết luận, Linh Phi còn sống. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa thấp giọng hạ định luận, chỉ là, hắn nói, lại làm ở đây người càng thêm kinh ngạc. Phượng Lan Tuyệt ngươi không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng mẫu phi ở mười lăm năm trước cũng đã đã chết ngươi phượng lan duệ nghe được phượng lan tuyền nói biểu tình gian đột nhiên nhiều vài phần khác thường liên tục ra tiếng phủ nhận nói thực hiển nhiên hắn thực khẩn trương hắn mẫu thân phải không chỉ là vừa lúc vào lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hơi mang cười khẽ thanh âm ngay sau đó thượng quan vân đoan mang theo một cái ước chừng bốn mươi bảy tám tuổi nữ nhân đi đến có mấy cái trong triều lão thần nhìn đến nàng kia khi tức khắc kinh trận mắt há hốc mồm, mà Phượng Lan Duệ nhìn đến nàng khi toàn bộ thân mình càng là hoàn toàn cứng đờ, ẩn ẩn tựa hồ còn mang theo vài phần run rẩy. Thái thượng hoàng con ngươi hơi hơi nheo lại, tựa hồ cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Duệ Nhi, Linh phi trên mặt lại không có quá nhiều khắc thường, ngược lại chậm rãi đi đến, thẳng tóc mà đi tới Phượng Lan Duệ trước mặt, thấp giọng hồ trong thanh âm mang theo một chút mềm nhẹ. Lại tựa hồ lại ẩn quá nhiều cảm xúc. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa ôn nhu nói, có mẫu phi ở, không phải sợ. Phượng Lan Duệ kia cứng đờ thân mình tựa hồ hơi hơi thả lỏng một chút, nhìn phía Linh Phi trong con người, tựa hồ hơi hơi ẩn qua một kia vui mừng. Thượng quan vân đoan sửng sốt, đột nhiên ý thức được, Phượng Lan Duệ đối Linh Phi tôn trọng cùng thuần theo. Linh Phi lời nói hơi đốn, một đôi con người đột nhiên nhìn phía Phượng Lan Duệ, kia vừa mới mềm nhẹ liền nháy mắt biến mất, đổi thành một loại làm người kinh hãi ngoan tuyệt, khoe môi khẽ nhúc đích, lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói, Duệ Nhi, không có gì sợ quá, Phượng Nguyệt Quốc hết thảy, vốn dĩ nên là của ngươi, là hắn, cấp đi nguyên bản hẳn là thuộc về ngươi hết thảy. Nàng lời này, liền cùng vừa mới Phượng Lan Duệ theo như lời giống nhau. Là, Nhi thần biết, Phượng Lan Duệ nghe được nàng lời nói, cực kỳ cung kính đáp, Trên mặt cũng càng nhiều vài phần hận ý. Thượng quan vân đoan kinh sợ, đột nhiên minh bạch, Phượng Lan Duệ sở dĩ như vậy được ăn cả ngã về không nguyên nhân, chỉ sợ sở hưu hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này. Mà năm đó, nữ nhân này giả chết, cùng với nhiều năm như vậy âm hưu, chỉ sợ đều cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Nữ nhân này, lợi dụng Phượng Lan tuyệt đối Phượng Lan Duệ ấy nấy, sau đó lại giả chết, làm mọi người, đều cho rằng Phượng Lan Duệ hai bàn tay trắng sau đó lại ở sau lưng âm thầm mưu đổ bí mật. Không thể không nói, nàng loại này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cách làm, đích sắc rất cao minh. Nếu không phải ngày đó Phượng Lan Tuyệt Vương trong phủ phát hiện cái kia Nam Hải, chỉ sợ đến bây giờ đều còn không thể phát hiện hắn nhóm âm mưu. Hiện tại đã chân tướng Đại Bạch, người tới, đem Phượng Lan Duệ cùng Linh Phi áp xuống đi, quan nhập thiên lao, giao cho hình bộ theo nếp xử trí Thái Thượng Hoàng nghe được Linh Phi nói trên mặt lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo hắn tự nhiên cũng đã minh bạch sở hữu sự tình chỉ sợ nữ nhân này mới là đầu sỏ gây tội ha ha ha linh phi lại đột nhiên cười to ra tiếng tia trong tiếng cười có vài phần điên cuồng có quá nhiều hận ý lại cô đơn không có chút nào hồi ý sau một lát tiếng cười bỗng nhiên dừng lại lại lần nữa tản nhận thanh nói bổn cung không cần các ngươi động thủ khi nói chuyện tay nhanh chóng nâng lên không biết khi nào tay nàng trung đã nhiều một phen sắc bén truy thủ nàng không có chút nào do dự bỗng nhiên giơ lên trong tay truy thủ hung hăng hướng về chính mình ngực đâm đi xuống chỉ là ở nàng truy thủ lạt đi xuống kia một khắc lại đột nhiên dùng sức đem phượng lan duệ xe lăn đẩy đi ra ngoài gấp giọng nói duệ nhi ngươi đi mau tìm cơ hội lại vì mẫu phi báo thủ lại đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy đến lúc này nàng vẫn liền không có hết hy vọng bất quá Nàng thực hiện nhiên là dùng chính mình chết, tới vì Phượng Lan Duệ tranh thủ cuối cùng chạy trốn cơ hội. Rốt cuộc vừa mới mọi người, đều bị nàng hành động kinh trệ, Phượng Lan Duệ lúc này đào tẩu, là hoàn toàn có khả năng. Phượng Lan Duệ vi lăng một chút, thực hiện nhiên có chút không tha, có chút do dự. Đi! Linh Phi dùng cuối cùng sức lực, quắc! Chỉ là, cũng chính là Phượng Lan Duệ này hơi hơi do dự nháy mắt, mọi người liền cũng đều phục hồi tinh thần lại đem hắn bắt lấy thái thượng hoàng lại lần nữa lệnh giọng mệnh lệnh nói hắn không có khả năng sẽ làm phượng lan duệ đào tẩu lưu lại mầm thái hoa phượng lan duệ nghe được thái thượng hoàng mệnh lệnh lại nhìn đến đã ngã trên mặt đất linh phi hai tròng mắt trung hận ý nhanh chóng sôi trào đột nhiên đứng dậy hướng ra phía ngoài loài đi mà phòng nổi mấy cái thị vệ cũng nhanh chóng về phía trước muốn ngăn lại hắn bất quá phượng lan duệ tốc độ nhưng thật ra cực nhanh chỉ là trong nháy mắt công phu liền loại ra phòng, Chuyên bùn Thái Hoàng mệnh lệnh bắt lấy hắn, nếu là phản kháng, sắc Thái thượng Hoàng lại lần nữa lạnh giọng rơi xuống mệnh lệnh, nghĩ đến hắn thế nhưng không chế hắn, làm hắn hạ chỉ truyền ngôi cho hắn. Nếu không phải tuyệt nhi phát hiện âm mưu của hắn, hủy hoại Phượng Lan Duệ kế hoạch, kia hắn chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị hắn khống chế được, mà hắn Giang Sơn chẳng phải là muốn thật sự dừng ở Phượng Lan Duệ trong tay. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền không khả năng tha thứ hắn. Hướng chi hắn cùng Phượng Lan Duệ căn bản là không có chút nào huyết thống quan hệ. Hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình, quan trọng nhất vẫn là, hắn phải vì tuyệt nhi về sau, dọn sạch sở hữu chứng ngại, không vẫn giữ lại làm gì mầm tai họa. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ, nghe được Thái Thượng Hoàng Mệnh lệnh, cũng sôi nổi về phía trước, vây hướng Phượng Lan Duệ. Phượng Lan tuyệt trên mặt, tựa hồ hơi hơi ẩn quá vài phần ngưng trọng, chỉ là, lại cũng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc. Phượng Lan Duệ làm kia hết thảy, thật là vô pháp tha thứ. Những cái đó thị vệ, muốn bắt lấy Phượng Lan Duệ tự nhiên là không có vấn đề. Phượng Lan Duệ nhìn đến những cái đó nhanh chóng vây lại đây thị vệ, thần sắc cũng biến càng thêm khó coi. Chỉ là, hai tròng mắt hơi đổi khi, lại vừa lúc thấy được vừa lúc hướng về bên này đi tới Phượng ước hy, hắn con ngươi bỗng nhiên có nhữ lại, trong tay kiếm, đột nhiên huy khởi, mượn trang công hướng trước mặt mấy cái thị vệ. Chờ đến kia mấy cái thị vệ, hơi hơi lui về phía sau khi, liền nhanh chóng lắc mình, thẳng tắp mà vọt đến Phượng Ước Hy trước mặt, sau đó nhanh chóng đem Phượng Ước Hy khâu ở trong lòng ngực. Mọi người bị này đột nhiên phát sinh biến hóa kinh sợ, đặc biệt là đi ra Thượng Quan Vân đoan cùng Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Phượng Ước Hy bị hắn bắt được khi, trên mặt sôi nổi mạn quá lo lắng cùng sốt ruột. Phượng Lan Tuyệt, ngươi nếu không nghĩ nàng mất mạng, khiến cho những người đó lui ra. Phượng Lan Duệ tay chặt chẽ khấu ở Phượng Ước Hy trên cổ, trong thanh âm là không lưu tình chút nào sắc ý. Cho nên người đều tin tưởng, hắn giờ phút này thật sự có thể đối Phượng Ước Hy hạ đi tàn nhẫn thanh, tuy rằng Phượng Ước Hy là hắn muội muội. Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nheo lại, thẳng tóc mà nhìn phía Phượng Lan Duệ, khỏe môi khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, buông ra nàng. Buông ra nàng. Hừ, chờ chấm bình an rời đi rồi nói sau phượng lan duệ khỏe môi xả ra vài phần lanh phúng trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần ngoan tuyệt mà thủ sẵn phượng ức hi cổ tay càng thêm buộc chặt vài phần tức khắc phượng ức hi mặt nháy mắt đỏ lên phượng lan duệ trên mặt lại không có chút nào đồng tình ngược lại càng nhiều vài phần tàn nhẫn lại lần nữa tàn nhẫn thanh nói cùng lắm thì đồng quy vu tận thả hắn đi phượng lan tuyệt thân mình hơi hơi cứng đờ ẩn ở, ở ống tay háo hạ tay cũng âm thầm buộc chặt sắc mặt tựa hồ cũng càng thêm âm trầm vài phần Chỉ là Thanh âm kia chung lại có quá nhiều nguy hiểm ngoan tuyệt Nếu là Hy Nhi có chuyện gì Chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Thượng quan vân quả nhiên bởi vì quá mức lo lắng Quá mức sợ hãi Thân mình nhịn không được run rẩy, Nàng thật sợ hãi Sợ hai phượng Lan Duệ như vậy mang đi Hy Nhi Sẽ xúc phạm tới Hy Nhi Nhưng là nàng cũng biết Giờ phút này nếu là không đáp ứng phượng Lan Duệ Phượng Lan Duệ chỉ sợ sẽ thật sự giết Hy Nhi, có nói là cẩu nóng nảy còn cắn người đâu, hiện tại Phượng Lan Duệ chính là đã hoàn toàn điên cuồng. Những cái đó vây quanh Phượng Lan Duệ thị vệ liền chậm rãi chiếc hai, Phượng Lan Duệ lại lần nữa lạnh lùng cười, sau đó ôm khẩn Phượng ước Hy, hướng ra phía ngoài mặt thối lui. Phượng Lan tuyệt sợ đem hắn bức nóng nảy, sẽ thương đến Hy Nhi, cho nên liền ý bảo đại gia không cần đuổi theo, Phượng Lan Duệ cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Phượng Lan Duệ cũng khẩn thủ sẵn Phượng Ước Hi cổ tay, cũng hơi hơi buông lỏng ra một chút, hắn biết rõ, lúc này, nếu là Phượng Ước Hi đã chết, hắn cũng liền không cần muốn chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ là, liền ở Phượng Lan Duệ ôm lấy Phượng Ước Hi rời đi một chút khoảng cách, muốn xoay người thời điểm, Phượng Ước Hi đột nhiên túi đầu, đối với Phượng Lan Duệ tay hung hăng tắt tới. Phượng Lan Duệ không nghĩ tới Phượng Ước Hi sẽ đột nhiên có chút hành động, đống nhiên cả kinh, bởi vì kia đột nhiên đau đớn. Thủ săn Phượng Ước Hy tay, cũng theo bản năng bung ra. Mà Phượng Ước Hy cảm giác được hắn tay bung ra sau, rồi đột nhiên dùng sức tránh ra hắn ôm ấp, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Phượng Lan Duệ trở về thần hậu, khiếp lại trong con người, đột nhiên mạn quá giống nhau thị huyết sắc ý, trong tay kiếm càng là nhanh trong hướng về Phượng Ước Hy ngược là đi. Ở đây mọi người đều bị này đột nhiên phát sinh ngoại ý muốn kinh sợ, ai đều không có nghĩ đến Phượng Ước Hy sẽ ở ngay lúc này tránh ra Phượng Lan Duệ. Càng không nghĩ tới, Phượng Lan Duệ không phải lại lần nữa đem Phượng Ước Hi bắt được, làm con tin, thế nhưng phản ứng đầu tiên đó là muốn giết Phượng Ước Hi. Giờ phút này, Phượng Lan Duệ cùng Phượng Ước Hi cùng bọn họ khoảng cách, đã coi chút xa, liền tính Phượng Lan Tuyệt muốn đi cứu nàng, cũng đã không còn kịp rồi. huống chi, Phượng Lan Duệ lạc hướng Phượng Ước Hi kiếm, lại mau, lại mãnh, lại tàn nhẫn, liền tính ly gần, chỉ sợ cũng ngăn cản không được, trừ phi. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt, một đôi trong con người, càng là mạn quá tràn đầy hoảng sợ cùng đau xót, muốn kinh hô ra tiếng, lại phát hiện, trong lúc nhất thời, tựa hồ đột nhiên mất thanh, chỉ là khoe môi khẽ nết vài cái, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có ở trong lòng điên cuồng gào thét nói, không, không có khả năng, thi nhi không thể có việc. Mà Phượng Lan Tuyệt cũng là bỗng nhiên kinh sợ, sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi, tuy rằng biết, Hắn giờ phút này cùng bọn họ khoảng cách, chính mình liền tính tốc độ lại mau, cũng cứu không dưới hy nhi, nhưng là thân mình lại vẫn là nhanh chóng trận lóe, hướng về bên kia lóe đi. Chỉ là, liền ở trên người hắn hướng về Phượng ước hy lóe đi thời điểm, lại đột nhiên ở ngay lúc này, một bóng hình, đột nhiên từ Phượng Lan Duệ bên cạnh người lao ra, thẳng tắp chạy về phía Phượng Lan Duệ. Người nọ tốc độ so với Phượng Lan Tuyệt chỉ sợ còn muốn mau, hơn nữa. Hắn ly Phượng Lan Duệ bọn họ vốn dĩ liền càng gần chút, chỉ là, lúc này, Phượng Lan Duệ trong tay kiếm đã ly Phượng ước hy ngực không đến 2cm khoảng cách, hắn tốc độ liền tính lại mau, cũng vô pháp từ Phượng Lan Duệ dưới kiếm cứu Phượng ước hy. Sở hữu hết thảy, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, mọi người chỉ nhìn đến một bóng người nhanh chóng loe qua đi, còn không có thấy rõ là tình huống như thế nào, liền chỉ cảm thấy đến trước mắt đột nhiên mạn nổi lên một tầng xương đỏ. Không. Hy nhi, thượng quan vân đoan đối thượng kia nhìn thấy ghê người đỏ tươi khi, rốt cuộc hô lên thanh âm, thân mình cũng theo bản năng về phía trước chạy tới. Chỉ là, rồi lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì, nàng nhìn đến phượng ước hy chính trực thẳng mà đứng ở chỗ đó, cũng không có kẻ xỉu, thậm chí cũng không có chút nào lay động, mà nàng cùng phượng lan duệ trung gian, lại nhiều một cái thân hình, người nọ ngực chính không ngừng trào ra máu tươi, thân mình cũng hơi hơi có chút lảo đảo. Bất quá, lại chỉ là hơi hơi lay động một chút, cũng không có ngã xuống. Ngược lại, nhanh chóng mang theo Phượng Ước Hi lui về phía sau vài bước, đem Phượng Ước Hi an toàn mang rời đi Phượng Lan Duệ ma trưởng. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi chuyển hướng cái kia đem Phượng Ước Hi gắt gao ôm ở trong ngực người trên mặt, tức khắc, lại lần nữa kinh sợ, người kia, thế nhưng là, Lam Mị Thần. Vừa mới là Lam Mị Thần không mang tất cả vọt qua đi, vì Phượng Ước Hi chặn kia nhất kiếm. Vừa mới Phượng Lan Duệ lạc hướng Phượng Ước Hi tốc độ quá mức, quá đột nhiên, cho nên, muốn đi ngăn cản Phượng Lan Duệ kiếm là không có khả năng, mà vừa mới lanh mị thần thực hiện nhiên là ở Phượng Lan Duệ bọn họ phía sau, cho nên, muốn cứu Phượng Ước Hi vọng, liền trước hết cần muốn vòng đến bọn họ phía trước. Nhưng là, nếu là chờ hắn vòng đến bọn họ phía trước khi, kia kiếm, chỉ sợ đã sớm lạc tiến Phượng Ước Hi ngực, cho nên, ở trong nháy mắt kia, hắn dùng chính mình thân mình chặn Phượng Lan Duệ kiếm. Phượng Lan Tuyệt cũng là không khỏi kinh sợ, thân mình cũng hơi hơi dừng lại, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, lam mỹ thần thế nhưng sẽ làm như vậy, vì hi nhi, thế nhưng liền chính hắn tánh mạng cũng không để ý. Những cái đó thị vệ nhìn đến Phượng ước hi đã bị cứu, liền cũng không có gì hảo bận tâm, sôi nổi về phía trước, vây quanh Phượng Lan Duệ. Dưới tình huống như thế, Phượng Lan Duệ liền tính võ công lại cao, muốn chạy đi cũng là không có khả năng. Ngươi, ngươi, phượng ức hy tựa hồ còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, thẳng tóc mà nhìn Lam mị thần, vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc, chỉ là nhìn đến hắn kia ngực không ngừng trào ra huyết khi, trong con người, lại nhiều vài phần sợ hãi, càng có quá nhiều đau lòng. Nếu là, trước kia, nàng hoài nghi, hắn lần này cầu thân cũng không phải bởi vì chân chính ái nàng, như vậy hiện tại, nàng liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi, Hắn vì nàng, liền tánh mạng đều có thể không cần, nàng còn có cái gì hảo hoài nghi. Ngươi, ngươi không thể có việc, không thể có việc. Phượng ức hy đem lam mị thần kia hơi hơi lay động thân mình ôm vào trong lòng ngực, hơi mang run rẩy mà hô thanh âm kia trung ẩn quá nhiều đau lòng, càng có vô pháp khống chế sợ hãi. Nàng xem ra, vừa mới Phượng Lan Duệ kiếm là vừa hảo là chúng hắn ngực, hơn nữa, hắn vừa mới vì mang nàng rời xa Phượng Lan Duệ. Càng là dùng hết cuối cùng nguyên khí, nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi, hắn sẽ liền như vậy. Hắn hiện tại kia tái nhợt sắc mặt, vẫn là kia suy yếu thân thể, làm nàng tâm, đống nhiên nắm khởi, ngạnh sinh sinh đau. mau đi chuyển thái y đi tới, cũng làm Diệp Hàn nhanh chóng đuổi tiến cung tới. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Lam Mị Thần Bộ dáng cũng là âm thầm kinh hãi, vội vàng phân phó bên người thị vệ, sau đó nhanh chóng vọt đến Lam Mị Thần trước mặt, vì hắn cầm máu, chỉ là kia thương quá nặng, trong lúc nhất thời, kia huyết căn bản là ngăn không được. Hơn nữa, nhìn đến hắn miệng vết thương ở giữa ngực, Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi, càng nhiều vài phần trầm trọng. Mà kia hắn thương vốn dĩ liền trọng, huyết đều ngăn không được, nếu là giờ phút này di động hắn, chỉ sợ sẽ ra càng nhiều huyết, cho nên, Phượng Lan Tuyệt cũng không có di động hắn, mà là vẫn từ Phượng ức hy gắt gao ôm hắn, chờ đợi thái y để chạy tới. Phượng ức hy gắt gao đem Lam mị thần ôm vào trong ngực, Cho nên nàng quần áo cũng toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, mà nàng kia gắt gao ôm Lam Mị Thần tay, tựa hồ ở nhịn không được phát run, trong miệng càng là lẩm bẩm nói nhỏ nói, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Chỉ là, lại không biết là đang an ủi Lam Mị Thần, vẫn là an ủi chính mình. Khi nhi, tha thứ ta. Năm đó sự tình, là bổn vương không đúng, bổn vương không nên như vậy thương tổn. Lam Mị Thần khóe môi Lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng là lại mang theo vài phần ngày thường sở không có chân thành. Một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn Phượng Ước Hi. Ngươi không cần nói chuyện, cái gì đều đừng nói nữa. Phượng Ước Hi ôm lấy hắn tay càng khẩn vài phần, càng là lại là run rẩy càng thêm lợi hại. Hi nhi, làm, làm, Bổn Vương nói, Bổn Vương sợ hiện tại không nói, về sau liền không còn có cơ hội nói. Lan mị thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền kia môi, đều biến tái nhợt, đã không có quá nhiều huyết sắc, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần suy yếu, chỉ là, hắn lại vẫn liền kiên trì muốn nói. Sẽ không, ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi có việc, sẽ không. Phượng Phước Hi trên mặt có quá nhiều hoảng loạn, quá nhiều sợ hãi, chỉ là không ngừng lặp lại những lời này. Ha ha lan mị thần cười mang theo vài phần suy yếu, tựa hồ còn có quá nhiều không tha hơi hơi dừng một chút lại lần nữa chậm dai nói hi nhi kỳ thật bổn vương ở hai năm trước liền thích thượng ngươi hoặc là hoặc là lại sớm hơn phía trước phượng ức hi kinh sợ nhìn phía hắn trong con ngươi càng nhiều vài phần kinh ngạc không khỏi hỏi vậy ngươi vì sao nếu hắn từ khi đó cũng đã thích thượng nàng vì sao còn muốn hối hôn chỉ là bổn vương khi đó còn không rõ chính mình tâm ý hơn nữa bổn vương nhìn đến ngươi khi đó Đối chuyện gì đều là một quán thuận theo bổn vương muốn không phải một cái như vậy nhậm người bài bố không chút nào chủ kiến ngươi hơn nữa bổn vương lúc ấy cho rằng ngươi gả cho bổn vương là bởi vì hoàng thượng mệnh lệnh Lam mị thần hơi thở càng ngày càng yếu nói những lời này đó khi rõ ràng có thở hồn hển phượng ức hy nghe được hắn nói lại là hoàn toàn kinh sợ nguyên lai like, hắn hai năm trước hối hôn cũng không phải bởi vì không thích nàng mà là bởi vì cho nên mấy năm nay tới bổn vương vẫn luôn thực hối hận lần này tái kiến ngươi bổn vương nói cho chính mình mặc kệ ngươi như thế nào đối phó bổn vương bổn vương đều phải cưới ngươi lam mị thần hơi hơi điều trị một chút chính mình hơi thở lại lần nữa kiên trì nói chỉ là bổn vương không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy bài xích bổn vương bổn vương biết năm đó sự tình thương ngươi quá sâu nhưng là bổn vương có thể thể bổn vương là bởi vì thật sự hái ngươi mới muốn cưới ngươi Không có bất luận cái gì cái khác nguyên nhân. Ta biết, ta đã biết, ta gả cho ngươi, ta gả cho ngươi, ta hiện tại gả cho ngươi. Phượng ức hy đã vô pháp lại hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, có kinh, có hỉ, càng có quá ta cảm động, cũng có một loại hoàn toàn thoải mái vui mừng. Nàng vẫn luôn cho rằng, Lam mị thần cũng không ái nàng, không tôn trọng nàng, muốn cưới nàng, chỉ là vì chinh phục cùng chứng dụng, lại không có nghĩ đến. Hắn sợ làm này hết thảy, lại vừa lúc là bởi vì quá yêu nàng. Nàng còn có cái gì nàng do dự, hảo hoài nghi đâu, nàng gả cho hắn, nàng nguyện ý gả cho hắn. Khi nhi, bổn vương muốn ngươi hảo hảo, muốn ngươi hạnh phúc. Lan mị thần nghe được nàng lời nói, trên mặt đầu tiên là chậm mà vài phần cầm lòng không đậu vui sướng, chỉ là nghĩ đến chính mình thường, hai tròng mắt hơi hơi trầm xuống, lại lần nữa chậm dai nói. Hắn hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Hắn tuy rằng rất muốn cưới nàng, nhưng là, hắn biết chính mình giờ phút này thương qua sâu, cho nên, hắn giờ phút này ngược lại có chút sợ hãi nghe được nàng nói như vậy. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, nếu là bổn vương rời đi, ngươi không. Lam mị thần, ta muốn gả cho ngươi, cả đời này, sống là người của ngươi, chết là các ngươi làm gia quỷ. Phượng ức hy nhanh chóng đánh gây hắn nói, vẻ mặt kiên định mà nói. Lan mị thần vi lăng. Nhìn phía nàng kia vẻ mặt kiên định, trong lúc nhất thời, có chút chua sót, càng có quá nhiều đau lòng. Thượng quan Vân Đoan cũng cảm giác được hai mắt của mình có chút ướt át nếu là trước đây, nàng đối Lam Mị Thần còn có chút thành kiến nói, hiện tại cũng hoàn toàn bị Lam Mị Thần cảm động. Mà vừa lúc vào lúc này, bác Thái Y Ghi đã đuổi lại đây, Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thái Y Ghi liên tục đem hắn kéo đến Lam Mị Thần trước mặt. Bác Thái Y Ghi nhìn đến kia nhìn thấy ghê người đỏ tươi. Nhìn đến kia chạy tới ngoại đều là máu tươi, không khỏi kinh sợ, vì lam mị thần Kiên trì miệng vết thương khi, tay đều hơi hơi có chút phát run. Thế nào? Hắn thế nào? Phượng ức hy nhìn đến bác thái y sắc mặt càng ngày càng lòng trầm, không khỏi gấp giọng hỏi. Hồi công chúa, hắn miệng vết thương quá sâu, hơn nữa ở giữa ngực, huống chi đổ máu quá nhiều, chỉ sợ. Bác thái y ghi vi lăng một chút, có chút khó xử mà nói. Phượng ức hy đông nhiên cứng đờ. Bác Thái Y Điền là trong cung y thuật cao minh nhất Thái Y Điền, liền hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không cứu sao? Không, sẽ không, Bác Thái Y Điền, ngươi nhất định phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Phượng Ước Hi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Bác Thái Y Điền, gấp giọng hô, thanh âm kêu bởi vì sợ hãi, cũng mang theo quá nhiều run rẩy. Diệp Hàn có tới không? Phượng Lan Tuyệt nghe được Bác Thái Y Điền nói, trong con ngươi cũng nhiều vài phần lo lắng. Nhưng là nghĩ đến Diệp Hàn khi, trong lòng vẫn là nhiều vài phần hy vọng, hoặc là, Diệp Hàn sẽ có biện pháp cứu hắn. Như thế nào, như vậy vội vã tìm ta, có cái gì chuyện tốt sao? Mà hắn nói âm vừa ra, kia Diệp Hàn bĩ bĩ thanh âm liền chuyển tới, chỉ là, đưa Diệp Hàn đi đến trước mặt, nhìn đến Lam Mị Thần tình hình khi, cũng không khỏi kinh sợ, trên mặt hi cười cũng nhanh chóng giấu đi, thay vài phần ngưng trọng, nhanh chóng công hạ thân, vì Lam Mị Thần kiểm tra. Chỉ là sắc mặt của hắn lại cũng là giống như vừa mới bác thái y hề giống nhau, đồng dạng là càng ngày càng lông trầm. Ngươi nhất định phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Phượng ức hy nhìn phía Diệp Hàn, gấp giọng khẩn cầu nói, liền giống như sắp chết đối người bắt được cuối cùng một cọng rơm. Tình huống thực không ổn. Diệp Hàn hơi hơi hô một hơi, hơi mang trầm trọng mà nói, bất quá, liền lời nói gian, lại nhanh chóng lấy ra một viên linh dược, bỏ vào lam mị thần trong miệng. Sau đó ở lại ở hắn miệng vết thương thượng tan một ít dược, lan mị thần miệng vết thương huyết, mới xem như ngừng. Trước đem hắn nâng vào phòng, nhớ kỹ, phải cẩn thận, không cần lại xả đến miệng vết thương. Bằng không, chỉ sợ liền ta đều ngăn không được hắn huyết. Diệp hàn trầm giọng phân phó. Phượng Lan tuyệt nhanh chóng về phía trước, cùng ẩn cùng nhau, cẩn thận đem lan mị thần nâng lên gần nhất một phòng. Phượng ức hy tuy rằng trong lòng có quá nhiều lo lắng, bất quá, giờ phút này. Lại là cực kỳ phối hợp, nhìn bọn họ đem lam mị thần nâng vào phòng. Chính mình cũng vội vàng theo đi vào. Hán, sẽ không có việc gì đi. Ngay thương cực kỳ bình tĩnh Phượng Lan Tuyệt đều nhịn không được lo lắng hỏi. Thương quá sâu, hơn nữa vừa vặn ở ngực, cực kỳ nguy hiểm, bất quá, vừa mới ta đã vì hắn kiểm tra qua. Cũng may, cách trái tim còn lệch khỏi quỹ đạo như vậy một chút, không có chỉnh giữa trái tim, bất quá có thể hay không cứu sống hắn ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc diệp hàn mày nhữ lại hơi mang trầm trọng mà nói lời nói hơi hơi dừng một chút biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần khác thường nhìn phượng ước hi liếc mắt một cái lại lần nữa nói kỳ thật mỗi người đều biết loại này thương là nhất trí mạng lấy hắn võ công quảng chi chỉ là hơi hơi thiên một chút cũng không đến mức như vậy nguy hiểm khả năng lúc ấy hắn là thật sự một chút đều không có suy xét đến chính mình an nguy lam mị thần làm như vậy liền hắn đều nhịn không được bội phục, hiện tại, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người dám hoài nghi, lam mị thần đối phượng ước hy hái. Một người ở nhất nguy cấp thời điểm, chút nào đều không có bận tâm đến chính mình nguy hiểm, chỉ vì cứu nàng, còn có cái gì có thể làm người hoài nghi. Phượng ước hy tự nhiên minh bạch diệp hắn nói, là nói cho nàng nghe, thân mình không khỏi lại lần nữa hơi hơi run rẩy, hai tròng mắt hơi hơi đóng lại, ẩn hạ trong con ngươi quá nhiều đau xót cùng sợ hãi. Chỉ là, lại ở trong lòng âm thầm thể, mặc kệ thế nào, nàng cả đời này, trừ bỏ Lam Mị Thần, ai đều không gả. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta nghĩ cách thử xem, xem có thể hay không cứu sống hắn. Diệp Hàn lại lần nữa thấp giọng nói. Phượng Lan Tuyệt liền mang theo Phượng Ước Hy đi ra phòng. Vừa ra phòng, Phượng Ước Hy liền đột nhiên cảm giác được chính mình trên người sức lực tựa hồ đống nhiên bị chịu đi rồi giống nhau, ngay cả lập sức lực đều không có. Toàn bộ thân mình hoàn toàn sùi lơ, thẳng tắp về phía chấm đất hạ ngã xuống. Đứng ở bên người nàng thượng quan vân đoan nhanh chóng ôm lấy nàng, hơi hơi tới gần nàng bên thai, thấp giọng an ủi. Ngươi không cần quá lo lắng, Diệp Hàn không phải suy nghĩ biện pháp cứu hắn sao. Ngươi phải tin tưởng Diệp Hàn y dì thuật. Hoàng tẩu, ngươi nói, ta có phải hay không thức đốc, hắn như vậy yêu ta, nhưng là, ta trước kia, nhưng vẫn không tin hắn, thậm chí một vài lại cự tuyệt hắn. Phượng ức hy vô lực dựa vào thượng quan vân quả nhiên trong lòng ngực, vẻ mặt đau kịch liệt mà nói. Hy nhi, không trách ngươi, rốt cuộc, hai năm trước sự tình, đối với ngươi thương tổn quá lớn, bị hắn thương quá sâu, trong lòng tự nhiên sẽ có phòng bị, có mâu thuẫn, cho nên, ngươi không sai. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng an ủi nàng. Hoàng tẩu, ta sợ quá, sợ quá hắn sẽ như vậy rời đi, ta liền quý trọng, cơ hội đều không có phượng ước hy thân mình run rẩy càng thêm lợi hại nàng thật sự thực sợ hãi sợ hãi la mị thần liền như vậy rời đi vì cứu nàng mà rời đi yên tâm đi sẽ không có việc gì hắn sẽ tỉnh lại hắn kia đến ái ngươi như thế nào sẽ xá rời đi ngươi lưu lại ngươi một người đâu thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần đau lòng nàng những lời này không chỉ là một loại an ủi càng có càng nhiều cầu nguyện trời cao sẽ không như vậy tàn nhẫn Sẽ không liền như vậy đem hai người tách ra, nếu là Lam Mị Thần thật sự liền như vậy rời đi, nàng biết, Phượng Ước Hy cả đời này, liền sẽ vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong. Thật sự sẽ không có chuyện sao. Phượng Ước Hy vẻ mặt chờ mong nhìn Thượng quan Vân Đoan, muốn nghe được nàng khẳng định trả lời, nhưng là biểu tình gian, lại càng nhiều vài phần đau kịch liệt. Sẽ không có việc gì. Thượng quan Vân Đoan đem nàng gắt gao ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô nàng gối. Làm nàng có thể hơi chút thả lỏng lại. Cửa phòng nhắm chặt, không có người biết, phòng nội diệp hàn chính vì Lam Mị Thần làm cái gì. Nhưng là phòng bên ngoài, mọi người lại đều không có rời đi, đều ở lặng lặng chờ đợi kết quả. Thời gian một chút một chút quá khứ, nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái canh giờ, tuy rằng thời gian càng ngày càng trường, bọn họ cũng càng ngày càng lo lắng. Phượng Lan Duệ đã bị bắt lấy, đưa đi Đại Lao, hàn kết cục, liền cũng đã chú định. Hoặc là chết, nhất nhân từ một chút kết cục chỉ sợ cũng là ở thiên lao trùng quá xong hắn quãng đời còn lại, giờ khắc này, đã không có người đi quản hắn. Bởi vì, mọi người tâm, đều vì trong phòng lam mị thần mà gắt gao treo lên, từng đôi con người, đều thẳng tắp nhìn kia vẫn liền nhắm chặt môn, chờ đợi phong mở ra, chờ đợi diệp hàn đi ra, nói cho bọn họ một cái tin tức tốt. Phương ức hy thân mình tựa hồ có chút phát cương, thẳng tắp mà vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia phòng môn ngay cả kia tròng mắt đều bất động một chút tựa hồ thật sự thành một cái điều khác mà thượng quan đám mây cảm giác được nàng tựa hồ tay đều có chút lạnh băng này đại nhiệt mùa hè tay nàng thế nhưng là lạnh băng có thể thấy được nàng giờ phút này là cỡ nào sợ hãi cỡ nào lo lắng thượng quan vân đoan chỉ có thể gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực hy vọng có thể cho nàng một chút an ủi phượng lan tuyệt thân mình cũng tựa hồ cứng đờ giống nhau Cũng không có quá nhiều biến hóa, mà Hoàng hậu cũng là vẻ mặt đau lòng đứng ở bên ngoài, cùng mọi người cùng nhau chờ. Thái thượng Hoàng vẫn là ở mọi người luôn mãi khuyên bảo hạ, mới về phòng nghỉ ngơi đi. Thiên trầm rãi đen xuống dưới, mỗi người đều càng thêm thần trường, càng thêm lo lắng. Phượng ước hy kia cứng đờ thân mình, tựa hồ đang từ từ mất đi nàng độ ấm. Thượng quan vân đoan thật sự thực lo lắng, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ, Lam mị thần không có tình lại. Phượng Ước Hi trước ngã xuống. Cũng may, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh, thoáng truyền đến tiếng bước chân, hẳn là Diệp Hàn đi tới Thanh Âm, ngay sau đó, cửa phòng cũng rốt cuộc mở ra. Thế nào? Hắn thế nào? Nguyên bản đã hoàn toàn sủi lơ, cứng đờ Phượng ức Hi nhìn đến cửa phòng mở ra, đang một chút nhảy dựng lên, thẳng đến đến Diệp Hàn trước mặt, vội vàng hỏi. Trong Thanh Âm có kia vô pháp khống chế run rẩy. Diệp Hàn trên trán còn mang theo một chút mồ hôi. Quét Phượng ức hy liếc mắt một cái, mới nhẹ giọng nói, còn ở hôn mê trung, bất quá, đã xem như thoát ly nguy hiểm, chỉ cần có thể ở 12 cái canh giờ nội tỉnh lại, liền không có việc gì. Phượng ức hy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đau xót, cũng hơi hơi biến thành vô pháp áp lực vui sướng, chỉ là, lại vẫn liền có quá nhiều lo lắng, thân mình hơi hơi lay động một chút, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, nhưng là lại vẫn ngay lập tức đi vào phòng. Vẻ mặt kiên định mà nói, "Ta tới chiếu cố hắn, ta nhất định sẽ làm hắn tỉnh lại." Thượng quan Vân Đoan cùng Phượng Lan Tuyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, còn hảo." Bọn họ cũng đều biết Phượng Ước Hi giờ phút này chính mình cũng thực suy yếu, rất mệt, nhưng là lại đều không có ngăn cản nàng đi chiếu cố Lam Mị Thần, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Phượng Ước Hi chỉ cần nhìn Lam Mị Thần tỉnh lại, mới có thể đủ chân chính an tâm. "Hảo, từ hy nhi chiếu cố là được." Đại gia đi trước nghỉ ngơi đi. Diệp Hàn nhìn đến sắc trời đã hoàn toàn đen, vi lăng một chút, thấp giọng nói. Mọi người lúc này mới sôi nổi rời đi, bất quá, Diệp Hàn lại không có rời đi. Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt còn phái mấy cái thai ý để qua đi, sợ lại phát sinh ngoài ý muốn. Phượng ức hy lại là vẫn luôn nửa ngồi sổm lam mị thần trước giường, liền như vậy ngồi sổm một đêm, không ăn, không ngủ, thậm chí không có uống một giọt thủy. Nàng con ngươi vẫn luôn thẳng tắp mà nhìn Lam Mị Thần, chờ mong hắn có thể nhanh lên tỉnh lại, chỉ là, trời đã sáng sau, hắn lại vẫn liền hôn mê, không có tỉnh lại ý tứ, diệp hàn vì hắn kiểm tra rồi một chút, nói còn tính bình thường, làm nàng không nên gấp gáp. Nhưng là, nàng lại sao có thể không nóng nảy, chỉ là, liền tính giờ phút này lại xuất ruột, nàng cũng muốn khống chế được chính mình, nàng vẫn luôn lẳng lặng canh giữ ở Lam Mị Thần trước giường. Thời gian một chút một chút quá khứ, Phượng Ước Hi vẫn liền kiên trì, không có chút nào đi nghỉ ngơi ý tứ, mà cung nữ lấy tới đồ ăn, càng là vừa động đều không có động, chỉ là như vậy thẳng tắp mà nhìn trên giường làm mị thần. Thượng quan vân quả nhiên bưng đồ ăn đi đến, nhìn đến canh giữ ở trước giường Phượng Ước Hi, nhịn không được đau lòng, thấp giọng nói, Hi Nhi, trước tới ăn một chút gì đi, ăn no bụng mới có sức lực chiếu cố hắn nha. Nàng thật sự thực lo lắng. Phượng ước hy vọng còn như vậy đi xuống, sẽ duy trì không được ngã xuống đi. Hoàng tẩu, ta ăn không vô, ta phải đợi hắn tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại. Phượng ước hy con người vẫn liền thẳng tóc mà nhìn Lam Mị Thần, thấp giọng nói, thanh âm tuy rằng rất thấp, lại có quá nhiều kiên trì. Thượng quan vân đoan minh bạch tâm tình của nàng, cũng biết, ở Lam Mị Thần không có tỉnh lại phía trước, nàng nói cái gì đều là vô dụng, liền cũng không hề khuyên nàng, đứng ở một bên bồi nàng một hồi nhìn đến phượng ước hy chỉ là thẳng tắp mà nhìn trên giường lam mị thần âm thầm thở dài một hơi chậm rãi đi ra phòng phượng ước hy nghe được thượng quan vân đoan rời đi phòng sau thân mình hơi hơi run một chút nhìn phía lam mị thần trong con ngươi lại là càng nhiều vài phần lo lắng cùng trầm trọng khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm rãi nói ngươi nếu là thật sự yêu ta liền nhanh lên tỉnh lại được không nàng thanh âm cực kỳ mềm nhẹ kia ấm áp hơi thở hơi hơi phun ở lam mị thần trên mặt nhàng nhạt, mang theo vài phần ước ác. Chỉ là, trên giường Lam Mị Thần thực hiển nhiên cũng không có nghe được nàng lời nói, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi biết không, ta từ nhỏ liền thích ngươi, ta cũng không biết chính mình là từ khi nào thích thượng ngươi, chỉ là, thật lâu trước kia thời điểm, mỗi lần nhìn đến ngươi tâm liền nhảy đặc biệt lợi hại, lại muốn nhìn đến ngươi, lại sợ bị ngươi phát hiện, cho nên, ta mỗi lần đều là trộm nhìn ngươi. Hai năm trước, ngươi đột nhiên hối hôn, Khi đó, ta hẳn là hận ngươi, nhưng là, ta lại như thế nào đều hận không đứng dậy, có chỉ là đau lòng, ta nói cho chính mình muốn, làm ta chính mình quên ngươi, nhưng là, hai năm, thời gian, ta lại vẫn là không có quên, mỗi lần chỉ là nghe được tên của ngươi, tâm liền sẽ nhịn không được đau lên, lúc này đây, ngươi tới cầu hôn, ta cự tuyệt ngươi, đó là bởi vì, ta thật sự thực sợ hãi, sợ hãi, sẽ lại bị ngươi thương một lần. Ta thật sự sợ quá, sợ quá, cho nên, ta không ngừng nói cho chính mình, ta không thể lại đáp ứng ngươi. Nàng lời nói hơi hơi dừng lại, trong con ngươi, nhiều vài phần đau xót, lại có vài phần cảm động, lại lần nữa chậm dai nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, lần đó tuyển thân đại hội thượng, ngươi có thể vì ta, làm được hoàng huynh cùng hoàng tẩu đưa ra sở hữu yêu cầu, kia một lần sau, ta trong lòng càng thêm mâu thuẫn, càng thêm dãy giụa, ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Ta hẳn là tin tưởng ngươi, nhưng là ta lại vẫn liền không bỏ xuống được chính mình khúc mắt. Thần, ngươi tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta liền lập tức thành thân, được không? Phượng ức Hi nhìn phía hắn trong con ngươi, nhiều vài phần mềm nhẹ, cũng nhiều vài phần chờ mong. Nàng thật sự hảo hy vọng Lam mị thần có thể nghe được nàng lời nói, thật sự tỉnh lại, chỉ là Lam mị thần con ngươi, lại vẫn liền gắt gao nhắm, không có bất luận cái gì phản ứng nàng rốt cuộc nhịn không được đôi mắt chậm rãi biến nước mắt, chậm rãi hội tụ thành từng viên nước mắt chậm rãi lan xuống từ ngày hôm qua sự tình phát sinh sau nàng vẫn luôn nói cho chính mình muốn kiên trì không thể khóc bởi vì nàng biết dưới loại tình huống này nàng khóc căn bản là giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề sẽ chỉ làm cái khác người càng lo lắng càng đau lòng nhưng là giờ khắc này nàng là thật sự nhịn không được nàng nước mắt chậm rãi nhỏ giọt. Nhỏ giọt ở trên giường, nhỏ giọt ở hắn trên tay, hắn tay, hơi hơi giật mình. Chỉ là, giờ phút này, Phượng ức hy giờ phút này đôi mắt là mơ hồ, cho nên, không có nhìn đến, cũng không có nhìn đến, hắn đã chậm rãi mở con người, sau đó chậm rãi nâng lên tay, phất hướng về phía nàng mặt. Phượng ức hy thân mình hoàn toàn cứng đờ, nhanh chóng lau chính mình nước mắt, nhìn đến hắn đã mở mắt, đang nhìn nàng khi, trong lòng liền mạn quá cầm lòng không đậu mừng như điên vẻ mặt vui sướng mà hô, ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh, bổn vương lại không tỉnh lại, chỉ sợ đã bị yêm. Lam Mị thần hơi hơi mỉm cười, nửa thật nửa giả mà nói, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng, gò qua má nàng nước mắt, lại lần nữa nhẹ giọng nói, vừa mới bổn vương tựa hồ nghe đã có người ta nói, chỉ cần bổn vương tỉnh lại, liền lập tức cùng bổn vương thành thân, ân. là, là ta nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền lập tức cùng ngươi thành thân, ân. Phượng ức hy trên mặt hơi hơi nhiều vài phần đỏ ửng, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là lại không có chút nào lảng tránh, nàng tưởng lại bởi vì bất luận cái gì sự tình, làm cho bọn họ chi gian sinh ra hiểu lầm. Hảo, nãy như vậy định rồi, liền hôm nay đi. Lam mị thần khỏe môi mạn quá sán lạn mà hạnh phúc cười khẽ, lại lần nữa thấp giọng nói, bất quá, liền tính hắn lại nóng vội, hôm nay cũng không có khả năng, hắn hiện tại trên người thường, chỉ sợ lên đều thành vấn đề càng đừng nói là bái đường. Ha, ai như vậy vội vã muốn thành thân nha, người này thân thể có thể ăn tiêu sao, cũng không nên vì bái cái đường, này mệnh đều từ bỏ. Một tiếng bi bi tiếng cười đột nhiên truyền tiến vào, không cần đoán liền biết là ai. Theo thanh âm kia, Diệp Hàn liền cũng đi đến, vì Lam Mị thần kiểm tra rồi một chút, sau đó hơi hơi gật đầu, ơn, khôi phục không tồi, không có gì vấn đề, bất quá, bái đường thành thân, chỉ sợ còn không được. Động phòng đâu, liền càng không được, nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn. Phượng ước hy nghe được hắn nói, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ, bất quá nghe được hắn nói Lam Mị Thần đã không có việc gì, tâm liền cũng hoàn toàn buông xuống. Hảo, ta liền không quấy dày các ngươi, chỉ cần không phải động phòng, cái khác sự tình, vẫn là có thể, tỉ như nói, hôn một cái. Diệp hắn nhìn đến vẻ mặt đỏ bừng Phượng ước hy, nhịn không được tiếp tục treo ghẹo nói. Hắn khi nói chuyện, liền cũng nhanh chóng ly phòng, chỉ để lại Phượng ức hy cùng Lam mị thần. Phượng ức hy mặt liền càng ngày càng hồng, hơi hơi rũ xuống con ngươi, không dám nhìn hướng Lam mị thần, Lam mị thần trong con ngươi, lại là tràn đầy cười, còn có tràn đầy ái cùng hạnh phúc, hắn rốt cuộc có thể cưới nàng. Mà giờ phút này, Đại Điện Thượng, Thái Thượng Hoàng tự mình vào chiều sớm. Các vị Đại Thần nhìn đến ngồi ở Đại Điện phía trước Thái Thượng Hoàng, đều thẳng tắp mà đứng, có quá nhiều kính sợ Thừa tướng thật sự muốn cáo Lao hồi hương. Thái thượng hoàng con ngươi chậm rãi chuyển hướng đứng ở phía dưới thừa tướng, khóe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói. "Nay thừa tướng là người thông minh, ngày hôm qua Phượng Lan Duệ đã bị trảo, tuy rằng Phượng Lan Tuyệt còn không có truy cứu đến hắn trên người, nhưng là, hắn cũng đã minh bạch, Phượng Lan Tuyệt đã biết là hắn ở giúp đỡ Phượng Lan Duệ." Đương hắn đi vào các xương kia một khắc, hắn cũng đã biết, Phượng Lan Tuyệt bắt đầu hoài nghi hắn. Hắn ở kia ở giữa, đã từng muốn phát giám hiệu thông chi Phượng Lan Duệ, nhưng là lại đều bị Phượng Lan Tuyệt không ý ngăn trở. Mà ngày hôm qua Phượng Lan Tuyệt càng là đem linh phi đều tìm đến, hắn phu Úi nhân cũng nói với hắn thượng quan vân quả nhiên lời nói, hắn liền minh bạch, Phượng Lan Tuyệt cái gì đều đã biết. Không có lúc ấy truy cứu hắn, có thể là bởi vì Lan Mị Thần lúc ấy bị thương sự tình, không có cố thượng hắn, cũng coi như là vì hắn để lại một chút tình cảm, cho nên... Hắn hôm nay mới chính mình chủ động đưa ra muốn tử quan. Hồi Thái Thượng Hoàng, vì thần tuổi tác đã cao, thân thể đã đại không được như xưa, cho nên, muốn về quê quê quán tĩnh dưỡng. Thừa tướng nghe được Thái Thượng Hoàng ngữ khí, liền rõ ràng hơn, Phượng Lan Tuyệt cùng Thái Thượng Hoàng đều đã biết, trong lòng không khỏi nhiều vài phần chua sót. Hắn năm đó, chính là đi theo Thái Thượng Hoàng cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, có rất nhiều lần, đều cùng Thái Thượng Hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn đối thái thượng hoàng cũng vẫn luôn là chân thành sáng. Chỉ là, Phượng Lan Duệ sau khi bị thương không lâu, Linh Phi lại đột nhiên tìm tới hắn, làm hắn giúp đỡ Phượng Lan Duệ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Hắn lúc ấy hoàn toàn kinh sợ, lúc ấy, Linh Phi chính là uống thuốc độc tự sát, như thế nào sẽ? Chỉ là, hắn phu nhân cùng Linh Phi lại là thân như tỉ muội cho nên, cũng không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hoàng thượng, nhưng là... Lại cũng, cũng không có đáp ứng giúp Linh Phi Nhưng là Linh Phi lại không phải Cái loại này thiện bãi cam lưu người Linh Phi hao tổn tâm cơ Dùng hết hết thể biện pháp Thậm chí cho hắn thiết hạ bấy giờ Làm hắn ngẻ, làm hắn cuối cùng Không thể không giúp đỡ Phượng Lan Duệ Bất quá, những năm gần đây Hắn lại không có đã làm bất luận Cái gì vừa thấy nguy hại Phượng Nguyệt Quốc sự tình Những năm gần đây Hắn tuy rằng ấn Linh Phi ý tứ Ở Phượng Lan Tuyệt bên người an bài rất nhiều người Nhưng là, mỗi lần Linh Phi làm hắn âm thầm giết hại Phượng Lan Tuyệt khi, hắn lại đều lấy các loại lý do từ chối. Hắn nhất kính nghệ người, trừ bỏ Thái Thượng Hoàng, đó là Phượng Lan Tuyệt. Hắn cũng biết, Phượng Nguyệt Quốc chỉ có ở Phượng Lan Tuyệt lãnh đạo hạ, mới có thể chân chính biến cường đại. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, như như thế nhưng lợi dụng hắn an bài ở Phượng Lan Tuyệt trong vương phủ cấp Thượng Quan Vân Đoan Hạ Độc, do đó làm Phượng Lan Tuyệt tra được Phượng Lan Duệ trên người. hắn biết Lấy Phượng Lan Tuyệt thông minh, sớm muộn gì có một ngày sẽ tra ra chuyện này là Nhứ Nhi làm, cho nên vì Nhứ Nhi, hắn không được chân chính giúp đỡ Phượng Lan Duệ, thậm chí không thể không nghĩ cách trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt. Bởi vì, hắn biết, một khi Phượng Lan Tuyệt đã biết là Nhứ Nhi cấp thượng quan vân đoan hạ độc, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhứ Nhi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn cùng Phượng Lan Duệ, cuối cùng vẫn là rơi vào rồi Phượng Lan Tuyệt bấy giờ. Howdy. Bổn thái hoàng chuẩn, thái thượng hoàng nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa trầm giọng nói, tuy rằng trong thanh âm vẫn liền mang theo quá nhiều lạnh lẽo, nhưng là lại cũng có như vậy một ít không đành lòng, rốt cuộc, thừa tướng cũng là cùng hắn vào sinh ra tử quá, hơn nữa, hắn cũng biết là linh phi buộc thừa tướng làm như vậy. Cho nên, nếu thừa tướng chính mình yêu cầu tự quan, hắn khiến cho hắn đi thôi, hiện tại Phượng Lan Duệ đã quan nhập thiên lao, thừa tướng cũng không có gì nguy hại liền cho hắn lưu một cái đường xuống đi đứng ở một bên phượng lan tuyệt nghe được thái thượng hoàng quyết định mi giác hơi hơi chọn một chút nhưng là lại không nói gì thêm hắn cũng minh bạch thái thượng hoàng tâm tư lao thần đa tạ thái thượng hoàng thanh toàn thừa tướng vi lăng một chút sau đó vẻ mặt cảm kích mà nói khi nói chuyện cũng chầm rãi quỳ gối trên mặt đất cấp thái thượng hoàng hành một cái đại lễ hắn cũng biết thái thượng hoàng này hẳn là xem như bỏ qua cho hắn hơn nữa Thái thượng hoàng cũng coi như là vì bảo toàn mặt mũi, không có đem hắn cùng Phượng Lan Duệ cấu kết sự tình, công bố hậu thế. Thừa tướng đối Thái thượng hoàng hành quá lớn lễ sau, mới chậm rãi đứng lên. Sau đó chậm rãi đi ra đại điện, tuy rằng trong lòng vẫn liền chút không tha, nhưng là trong lòng còn xem như may mắn. Rốt cuộc hắn này mạng già, xem như bảo vệ, mà hắn người một nhà thánh mạng cũng coi như là bảo vệ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên hồi phủ, thu thập thứ tốt. Nhanh lên mang theo chính mình phu nhân cùng Như Nhi rời đi kinh thành, trở lại ở nông thôn, từ đây quá an tĩnh mà bình đạm sinh hoạt, đây là Thái Thượng Hoàng Nhân Tử, thưởng cho hắn. Bồn Thái Hoàng hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phượng Lan tuyệt chính là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng. Thái Thượng Hoàng nhìn đến thừa tướng rời đi sau, mới lại lần nữa trầm giọng nói, hắn không nghĩ lại phát sinh cái khác ngoài ý muốn, cho nên, vẫn là làm Phượng Lan rất sớm điểm đăng vị tương đối an toàn. Ba thượng một lần phượng lan duệ đăng vị liền đem lúc trước hoàng thượng đuổi hạ ngôi vị hoàng đế đảo cung thay hắn tỉnh đi một ít phiền toái. Hơn nữa thái thượng hoàng cũng đã đem cái kia hoàng thượng an bài hảo ở kinh thành ngoại cho hắn an bài một cái không tồi chỗ ở, làm hắn đi chậm rãi dưỡng lao đi. Thái thượng hoàng không có khả năng làm bất luận kẻ nào nguy hại đến phượng lan tuyệt ngôi vị hoàng đế, không cho phép lưu lại bất luận cái gì mầm thái hoạn. Cái kia hoàng thượng vốn dĩ chính là cái loại này không gì năng lượng người. Hơn nữa là cái loại này ham hưởng thụ người, chỉ cần đem hắn sinh hoạt an bài hảo, hắn cũng liền tự nhiên an tâm. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng vẫn là phái người chuyên môn giám thị hắn. Nô Hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng đại thần ngồi đối diện ở đại điện phía trên phượng lan tuyệt cung kính hành lễ. Lúc này đây, bất đồng với lần trước phượng lan duyệt thời điểm, sở hữu đại thần, đều là vẻ mặt thần phục cùng cung kính. Mà thưa tướng trở lại chính mình trong phủ sau. Liền liên tục phân phó mấy cái hạ nhân thu thập hành lễ. Lao ra, đây là làm sao vậy? Thừa tướng phu nhân nhìn đến hắn vừa trở về liền làm thu thập hành lễ, không khỏi gấp giọng hỏi. Ta đã cùng Thái thượng Hoàng tư quan, Thái thượng Hoàng cũng đã chuẩn, chúng ta hiện tại liền về quê đi, ngươi đi nói cho nhứ nhi một tiếng, làm nàng cũng thu thập một chút. Thừa tướng hơi hơi hạ giọng nói. Thật sự, Thái thượng Hoàng thật sự chuẩn, như vậy tốt nhất. Về sau cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Thừa tướng phu nhân hơi mang kinh hỉ mà nói, nàng hiện tại chỉ hy vọng người một nhà có thể bình bình an an liền tốt nhất. Ta hiện tại liền đi thu thập, cũng nói cho nhứ nhi thu thập một chút. Thừa tướng phu nhân sau khi nói xong liền nhanh chóng xoay người, đi trở về chính mình phòng đi thu thập. Thừa tướng hai tròng mắt nhất nhất đảo qua trong đại sảnh hết thảy, có quá nhiều không tha, nhưng là hắn lại cũng minh bạch, so với thánh mạng, này hết thảy. Đều không quan trọng, hiện tại, hắn cần phải làm là mau chóng rời đi kinh thành. Vì hắn, càng là vì Nhứ Nhi, hiện giờ Thái Thượng Hoàng cũng không có truy cứu chuyện của hắn, mà tuyệt vương hẳn là còn không biết là Nhứ Nhi cấp thượng quan vân đoan hạ độc, cho nên, hắn muốn nhanh lên rời đi. Chỉ là, hắn không có chú ý tới, đại sảnh mặt bên trong một góc, đang đứng một bóng hình, thực hiển nhiên nghe được vừa mới hắn cùng phu nhân nói chuyện, giờ phút này, cái kia thân ảnh rõ ràng có vài phần cứng đờ mà nàng một đôi trong con ngươi càng la mạn quá một cổ làm người kinh hãi ngoan tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ nói thượng quan vân đoan ta sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn giết ngươi ngay sau đó nhanh chóng xoay người rời đi phượng lan tuyệt đăng cơ sự tình thượng quan vân đoan đã sớm đã dự đoán được bất quá nhìn đến hắn hạ triều khi vẫn là vẻ mặt vui sướng mà nói chúc mừng hoàng thượng nàng minh bạch Phượng Lan tuyệt đối không thể sẽ mặc kệ Phượng Nguyệt Quốc sự tình. Phượng Nguyệt Quốc đối hắn mà nói là một cái trách nhiệm. Hơn nữa nàng cũng biết nam nhân luôn là có khát vọng, có trí hướng, cho nên hắn cũng không phản đối Phượng Lan tuyệt trở thành Phượng Nguyệt Quốc hoàng thượng. Chỉ cần hắn trong lòng ái nàng, hơn nữa chỉ ái nàng là được. Ngươi này xưng hô sửa nhưng thật ra mau. Bất quá ta còn là thích người trực tiếp đều ta tuyệt. Phượng Lan tuyệt thực tự nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng cười nói, đối nàng, vẫn chính là tự xưng ta, mà không phải chớm. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi càng nhiều vài phần cười khẽ, môi đỏ hơi tiểu, nửa thật nửa giả cười nói, kỳ thật, ta vốn dĩ liền không có nghĩ tới vẫn luôn kêu hoàng thượng. Như vậy xưng hô, quá mức cao cao tại thượng, nàng không nghĩ, bọn họ hai cái chi gian dùng như vậy xưng hô. Ha ha! Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng đột nhiên hơi hơi tới gần nàng bên hai, hơi mang ái muội mà nói, Diệp hắn nói, hắn cho ngươi ăn vào giải dược đã co năm ngày, trên người của ngươi độc đã giải, cho nên chúng ta có thể, ân, có thể cái gì? Thượng quan Vân Đoan vi lăng, trong lúc nhất thời không minh bạch quá hắn nói tới, Phượng Lan tuyệt hơi hơi trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó càng thêm tới gần nàng, lại lần nữa nói nhỏ nói, có thể đem chúng ta động phòng bổ thượng, nói lên chuyện này. Hắn liền nhịn không được ảo não, đều đã thành thân lâu như vậy, nhưng là bọn họ còn không có động phòng. Thượng quan vân đoan vi lăng, trên mặt nhịn không được nổi lên vài phần đỏ ửng mà phượng lan tuyệt lại là đột nhiên bế lên nàng, vẻ mặt tái muội mà cười nói, lập tức hồi phủ, hôm nay động phòng. Ách, ngươi hiện tại đã là hoàng thượng, vì sao còn phải về phủ? Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu mà nói, thái thượng hoàng đã làm người an bài hảo hết thảy Cũng đem trong vương phủ một ít đồ vật đều dọn lại đây, hắn lúc này, thế nhưng còn phải về vương phủ. Bồn vương cùng ngươi là ở trong vương phủ thành thân, cho nên, này động phòng, tự nhiên cũng muốn ở trong vương phủ. Bồn vương hiện tại không phải hoàng thượng, mà chỉ là ngươi nam nhân. Phượng Lan tuyệt môi gắt gao tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng cười nói. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, lại nháy mắt minh bạch tâm tư của hắn, mà trong lòng cũng càng nhiều vài phần cảm động, chỉ vì hắn câu kia. Chỉ là người nam nhân. Hoàng thượng, trình tướng quân cầu kiến. Ma liên ở bọn họ vừa muốn bán ra phòng khi, ẩn lại nhanh chóng đã đi tới, cung kính mà nói. Không thấy, có việc làm hắn ngày mai lâm chiều khi lại nói. Chỉ là Phượng Lan tuyệt thấy chỉ là mi Giác đều không có chọn một chút, liền trực tiếp từ chối hắn. Lúc này, ai đều không thể quấy dày bọn họ. Hơn nữa hắn cùng Thái Thượng Hoàng vừa mới từ đại điện lần trước tới. Nếu là bọn họ có thập phần chuyện quan trọng đã sớm nói, cũng không cần lúc này đơn độc tới tìm hắn. Phượng Lan Tuyệt nói âm chưa lạc, liền đã bế lên thượng quan vân đoan, nhanh chóng lóe đi ra ngoài, chỉ để lại ẩn ngốc lăng tại chỗ. Trở lại vương phủ, vào ngày thường bọn họ trụ phòng khi, thượng quan vân đoan nhìn đến trong phòng bố trí hết thảy, lại là hoàn toàn kinh sợ. Giờ phút này, toàn bộ phòng, liền theo chân bọn họ thành thân ngày đó buổi tối bố trí là giống nhau như lúc thượng quan vân đoan hơi hơi chuyển mắt nhìn phía bên người phượng lan tuyệt không nghĩ tới hắn thế nhưng trước đó làm người an bài hảo là bọn họ thành thân ngày đó đã xảy ra quá nhiều sự tình chẳng những không có động phòng hơn nữa toàn bộ buổi tối đều vội tinh bì lượt tẫn mà ngày hôm sau phượng lan tuyệt liền rời đi kinh thành mặc kệ thế nào ở nàng trong lòng luôn là có chút tiếng lối rốt cuộc thành thân chính là cả đời đại sự hôm nay phượng lan tuyệt là muốn đền bù nàng trong lòng tiếc nuối chỉ là nàng cũng không biết phượng lan tuyệt là khi nào an trí này hết thảy đám mây này liền xem như chúng ta muộn tới động phòng đi phượng lan tuyệt gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng vẻ mặt mềm nhẹ nhìn nàng trong thanh âm càng là tràn đầy tình yêu kỳ thật hắn bước lên ngôi vị hoàng đế sau tự nhiên là muốn phong hoàng hậu ở trong hoàng cung hắn hoàn toàn có thể lại tiếp viện nàng một cái càng long trọng hơn lễ nhưng là hắn biết kia không phải nàng muốn nhất bởi vì hắn biết nàng muốn không phải những cái đó hư hoa trường hợp mà là kia điểm điểm ôn nhu cho nên hắn mới quyết định mang nàng về tới vương phủ thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cầm lòng không đậu mạn khai hạnh phúc mà sán lặng cười hắn dụng ý nàng hiểu cho nên càng cảm động bởi vì nàng biết hắn là chân chính hiểu biết nàng càng là chân chính ái nàng hắn môi lại lần nữa chậm rãi tới gần nàng bên thay lại lần nữa nhẹ giọng cười nói hôm nay buổi tối bảo đảm sẽ không lại có người tới quấy giày chúng ta hắn đã an bài hảo hết thảy tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy giày bọn họ khi nói chuyện hắn kia ô nước hơi thở chậm rãi phun ở nàng bên thai hắn môi cố ý cọ nàng vành thai cảm giác được nàng thân mình hơi hơi căng thẳng khi hắn khỏe môi kia ti cười khẽ càng thêm mạng khai hắn môi chậm rãi từ nàng bên thai rời đi chấm rãi rời về phía nàng môi Sau đó chậm rãi lạc hướng nàng ngôi, nhẹ nhàng hôn, động tác cực kỳ mềm nhẹ, mang theo hắn yêu thương cùng quý trọng. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại cảm giác được, hắn hơi thở đã rõ ràng có chút run rập, thân mình cũng là càng ngày càng căng thẳng. Thượng quan vân đoan hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng nâng lên cánh tay, tha thượng cổ hắn, ôm chặt lấy hắn, kéo gần lại bọn họ khoảng cách, cũng càng thêm thâm nụ hôn này. Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng run rẩy một chút, thân mình tựa hồ càng thêm căng thẳng chỉ là kia hôn lại bỗng nhiên biến kịch liệt. Hắn tay cũng cầm lòng không đậu ở nàng trên lưng bơi lội, vòng đến nàng trước ngực, sau đó hơi hơi dùng sức, kéo ra nàng quần áo, hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, chỉ là hắn lại vẫn liền cực lực áp lực, tuy rằng bọn họ thành thân đã thời gian rất lâu, nhưng lần này lại là bọn họ lần đầu tiên, hắn sợ dọa đến nàng, càng sợ lộn đau nàng, cho nên, tuy rằng giờ phút này thân thể hắn chung có vạn mã lao nhanh xúc động, lại cũng muốn thích hợp khống chế. Quần áo một kiện một kiện chảy xuống, có nàng, cũng có hắn, chậm rãi bay xuống, điệp hợp ở bên nhau, gàn bó, cuốn quanh, không hề cô độc, chỉ có kia bắt ngát yêu say đắm. Quần áo rơi xuống, hắn mới nhẹ nhàng bế lên nàng, đi tới trước giường, đem nàng đặt ở trên giường, mà hắn môi cũng lại lần nữa nhanh chóng hôn hướng nàng. Dưng ở nàng trên mặt, sau đó chậm rãi hạ di, nàng phân cổ, nàng trên người khỉ khí dương dương trong phòng xuân sắc vô biên. Một đêm triển miên, một đêm nu tỉnh. Ngày hôm sau, thượng quan vân đoan tỉnh lại khi, sát trời đã đại lượng, kia thông khí phòng dương quang, hơi hơi có chút lạt mục, nàng chậm rãi mở con ngươi, chỉ là, ánh vào nàng con ngươi lại là hắn kia trương hoàn mỹ vô biếng nhắc nhưng cẩu đánh khuôn mặt. Thượng quan vân đoan sừng sốt, không khỏi hơi kinh hãi, canh giờ này, hắn thế nhưng còn ở nhà, không có đi vào chiều sớm. Hôm nay chính là hắn đăng vị ngày đầu tiên, hẳn là còn sẽ có điển lễ mới đúng rồi. Hắn, hắn thế nhưng lúc này, còn ở trên giường. Nàng tuy rằng thích hắn bồi nàng, nhưng là, nàng lại không thể làm hắn bởi vì nàng mà bị người mắng. Ngươi, ngươi như thế nào còn đi lâm chiều? Mau, nhanh lên lên. Thượng quan vân đoan vội vàng hô, liền muốn đứng dậy. Chỉ là, cánh tay hắn, lại gắt gao ôm lấy nàng, không có chút nào thả lỏng. Tựa hồ ngược lại càng thêm buộc chặt một ít, làm nàng càng thêm ý tiến trong lòng ngực hắn. Mà hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, không nói gì, chỉ là vẻ mặt cười khẽ. Ngươi còn cười ra tới, nhanh lên lên đi lâm triều. Thượng quan vân đoan có chút buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này, lúc này còn cười ra tới, lâm triều chính là đại sự nha, hắn thế nhưng một chút đều không nóng nảy. Ta đam mây, ngươi giác hiện tại là vào chiều sớm thời gian sau. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng vẻ mặt suốt ruột bộ dáng, khỏe môi cười càng nhiều vài phần xán lạ, hơi hơi tới gần nàng trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Thượng quan Vân Đoan sửng sốt, hai trong mắt hơi đổi, nhìn phía bên ngoài kia cao cao treo lên thái dương, canh giờ này, chỉ sợ đều đã mau đến giữa trưa, còn nói cái gì lâm chiều nha. Ngươi còn cười, còn cười ra tới. Thượng quan Vân Đoan nhìn đến hắn kia vẻ mặt cười khẽ, trong lòng càng nhiều vài phần buồn bực, người nam nhân này còn cười ra tới tựa hồ chuyện gì đều không có nàng là biết thân là một cái hoàng thượng lâm triều ý nghĩa huống chi hắn vẫn là ngày đầu tiên bước lên ngôi vị hoàng đế người nam nhân này thế nhưng yên tâm đi phải làm sự tình ta đều đã làm tốt ta sẽ không làm người ta nói ta là một cái ngu ngốc vô năng hoàng thượng không đành lòng lại nhìn đến nàng sốt ruột phượng lan tuyệt lần này lại lần nữa cười khẽ mà nói ân thượng quan vân đoan hơi hơi nhún mày Hơi mang nghi hoặc nhìn phía hắn, lúc này mới phát hiện, hắn trên người quần áo là mặc xong rồi, tuy rằng chỉ có áo lót, nhưng là lại cũng còn tính sạch sẽ. Thực hiện nhiên, là đã lên qua. Hơn nữa hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến chung quanh bố trí khi, càng là không khỏi kinh sợ, nơi này, hiện nhiên không phải bọn họ trong vương phủ phòng, hẳn là ở hoàng cung bọn họ tẩm cung chung. Nàng ngủ thật đúng là đủ trầm, bị hắn đưa tới hoàng cung. Thế nhưng đều không có chút nào cảm giác, hơn nữa, còn ngủ đến bây giờ. Buổi sáng xem ngươi ngủ rất say xưa, liền không có đánh thức ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa nửa thật nửa giả cười nói. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, khỏe môi cười khẽ chung, đột nhiên nhiều vài phần ái muội, đêm qua đem đám mây mệt muốn chết rồi. Thấp thấp trong thanh âm, vẫn liền mang theo vài phần cười khẽ càng có vài phần hơi mang ái muội cười xấu xa thượng quan vân quả nhiên trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng nàng tuy rằng đến từ hiện đại nhưng là đối với phương diện này lại không phải như vậy mở ra hắn kia nguyên bản ôm vào nàng trên eo một đôi tay bắt đầu không an phận ở nàng trên người bơi lội lên khoe môi cười càng là không ngừng mạng quá còn luyến tiếc lên nếu không nghĩ lên như vậy chúng ta liền đình thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch hắn ý tứ không khỏi gấp giọng hô. Ha ha ha. Phượng Lan tuyệt nhịn không được cười to ra tiếng, ngủ đến lúc này, nàng chỉ sợ đều phải đói hôn mê. Hắn tự nhiên sẽ không thật sự ở ngay lúc này lại muốn nàng. Chỉ là nhìn đến nàng kia vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng bộ dáng, liền nhịn không được muốn nậu nàng. Như vậy nàng, so với bình tiến bình tĩnh nàng, chính là đáng yêu nhiều. Thượng quan Vân đoan nghe được hắn tiếng cười, cũng biết hắn là cố ý đâu. Vẻ mặt ảo náo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc quần áo, đứng lên đi, lại không đứng dậy, chỉ sợ liền phải đói ngất đi rồi. Phượng Lan Tuyệt lần này buông lòng ra nàng, vẫn chính là vẻ mặt mềm nhẹ mà cười nói. Lại mệt, lại đói, không sức lực. Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi hơi thoáng nhìn, có chút buồn bực mà nói, người nam nhân này thật đúng là càng ngày càng phúc hắc, sáng sớm đã bị hắn trêu đùa, trong lòng thật sự là có chút buồn bực. Muốn cho ta giúp ta mặc quần áo, cứ việc nói thẳng hảo. Chỉ là, Thượng Quan Vân đoan lại không có nghĩ đến Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói sau, thế nhưng bị bị nói ra như vậy một câu. Mà ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến hắn thật sự lấy quá một bên quần áo, vì nàng xuyên lên. Thượng Quan Vân đoan lần này là thật sự kinh sợ, Phượng Lan Tuyệt nhưng vẫn luôn là cao cao tại Thượng Vương Gia, hơn nữa hiện tại đã thành này Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng. Chính là trăm triệu người phía trên, hơn nữa, hắn luôn luôn đều là cực kỳ cuồng vọng, cực kỳ kiêu ngạo, hiện giờ, thế nhưng tự mình vì nàng mặc vào quần áo tới. Thông qua một ít rất nhỏ sự tình, lại có thể nhìn ra hắn đối nàng chân tình, thượng quan vân quả nhiên trong lòng càng nhiều vài phần ngọt ngào cảm động, cũng không coi trốn tránh, vẫn là tùy ý hắn vì nàng ăn mặc quần áo. Phượng Lan tuyệt động tác cũng là cực kỳ tự nhiên, một chút đều nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Tựa hồ đó chính là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, bất quá, nếu là làm người ngoài đã biết hắn thế nhưng vì nàng mặc quần áo, không biết sẽ kinh thành bộ dáng gì đâu. Vì nàng mặc tốt quần áo sau, Phượng Lan Tuyệt liền phân phó người bưng tới đồ ăn, đều là thượng quan vân giữ thăng bằng khi thích ăn. Phượng Lan Tuyệt làm sở hữu cung nữ đều lui xuống, trong phòng chỉ có bọn họ hai người, thưởng thụ bọn họ ấm áp cơm trưa, dùng quá ngọ thiện sau. Phượng Lan Tuyệt liền đi thư phòng xử lý một chút sự tình. Thượng Quan Vân đoan liền đi trước Thái Thượng Hoàng tầm cung, bồi hắn một hồi, sau đó đi nhìn nhìn Hoàng hậu cùng Phượng ước hy. Thái Thượng Hoàng tuy rằng an bài nguyên bản Hoàng thượng rời đi kinh thành, nhưng là Hoàng hậu lại giữ lại. Hoàng thượng lúc ấy cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Vốn dĩ cái này Hoàng hậu lúc trước chính là Thái Thượng Hoàng lợi. Hoàng thượng ngày thường căn bản là không thích Hoàng hậu. Hơn nữa thân là Hoàng thượng, hậu cung trung nữ nhân có rất nhiều. Hoàng thượng đã có mấy năm đều không có đi qua hoàng hậu phòng. Cho nên, hoàng hậu liền tính trước kia đối hoàng thượng có cảm tình, cũng bị hoàng thượng vô tình ma diệt, tương phản, nàng càng muốn bồi chính mình như tử, con dâu. Lam mị thần cũng đã tỉnh lại, hơn nữa khôi phục không tồi, phượng ức hy trong con ngươi càng nhiều vài phần lóa mắt quan mang, đều nói bị thâm ái nữ nhân là đẹp nhất, quả thật là một chút đều không có sai. Thượng quan vân đoan nhìn đến Phượng Huy Kê Lơ đáng thấy biểu lộ hạnh phúc, cũng thiệt tình vì nàng vui vẻ. Dạo qua một vòng sau, thượng quan vân đoan mới về tới chính mình phòng, trong hoàng cung tự nhiên không thiếu cung nữ, bất quá, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt tẩm cung trung, lại chỉ có hai cái cung nữ, đây là Phượng Lan Tuyệt ý tứ, đương nhiên cũng chính hợp nàng ý. Thượng quan vân đoan đi vào phòng sau, hai cái cung nữ liền nhanh chóng đón lại đây, cung kính hành lễ nói, nô tỷ cấp hoàng hậu thỉnh an. Tuy rằng phong hậu nghi thức còn không có cử hành, nhưng là hiện tại Phượng Lan Tuyệt đã là hoàng thượng, mà hắn là Phượng Lan Tuyệt nữ nhân duy nhất, cho nên, những cái đó hạ nhân đều là trực tiếp kêu nàng hoàng hậu. Đương nhiên, cũng này khả năng đều là Phượng Lan Tuyệt phân phó. Thượng quan vân đoan tuy rằng còn có chút không thích những cái này xưng hô, nhưng là, lại cũng minh bạch, đây là nàng về sau thân phận, nàng tuy rằng đến từ một người người bình đẳng xã hội, nhưng là hiện giờ đã đi tới nơi này liền phải thói quen nơi này sinh hoạt. Hơn nữa, mặc kệ ở đâu, mặc kệ là cái dạng gì sinh hoạt, chỉ cần có hắn bồi tại bên người, như vậy đủ rồi. Hoàng hậu, thỉnh uống trà. Trong đó một cái cung nữ, ngay sau đó bưng một ly trà đưa tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt. Thượng Quan Vân đoan hơi hơi mỉm cười, đảo cũng cảm giác được thật sự có điểm khác, liền vươn tay, tiếp nhận cái kia cung nữ trong tay trà. Chỉ là thượng quan vân đoan ở tiếp nhận cái kia cung nữ trong tay trà khi hai tròng mắt hơi hơi đảo qua cái kia cung nữ trên mặt khi mày đột nhiên hơi hơi hơi trào một chút con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng ẩn qua một tia lạnh lẽo cái kia cung nữ bộ dáng thật là lúc trước phượng lan tuyệt làm người mang lại đây cung nữ bộ dáng chỉ là vừa mới nàng nhìn phía cái kia cung nữ khoe mắt khi lại cảm giác có chút bất đồng lúc trước này hai cái cung nữ lại đây thời điểm Nàng nhìn một chút, còn nói giỡn mà nói, tuyển không tồi, vừa thấy chính là cực kỳ buồn phận nha đầu, mi thuận, mắt thuận, cực kỳ thật thả, không phải cái loại này câu nhân hổ ly mắt. Nhưng là, vừa mới nàng đảo qua cái kia cho nàng bưng trà nha đầu khi, lại phát hiện, kia nha đầu khỏe mắt vừa lúc hơi hơi dương lên, lại là cái loại này câu nhân hổ ly mắt. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng hơi hơi cả kinh, thực hiển nhiên cái này cung nữ không phải phượng lan tuyệt lúc trước làm người mang đến như vậy liền khẳng định là có người dịch dung tiến bảo thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm cười lạnh lại là bất động thanh sắc nâng trung trà lên hơi hơi tới gần khoai môi làm bộ muốn uống chỉ là một đôi con ngươi lại là trang tựa vô tùy ý nhìn phía cái kia cung nữ muốn nhìn xem cái kia cung nữ phản ứng nhưng là làm thượng quan vân đoan kỳ quái chính là cái kia cung nữ lại là vẫn luôn hơi rũ con ngươi Cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thượng quan vân quả nhiên trong lòng lại lần nữa cả kinh, nữ nhân này, đủ bình tĩnh, cũng đủ rào hoạt, xem ra không phải giống nhau nhân vật, trong lòng liền càng nhiều vài phần đề phòng. Mặc kệ thế nào, nàng đoan lại đây trà, tự nhiên là không thể uống lên, trăm phần trăm có vấn đề. Ai nha, như thế nào như vậy năng nha? Thượng quan vân đoan đột nhiên kinh hô. Cái kia cung nữ thân mình tựa hồ hơi cương một chút, Nhưng là lại vẫn hơi rũ con người, liên tục nói, nô tỷ đáng chết, là nô tỷ sơ sót. Nàng thanh em kia trùng, mang theo vài phần khẩn trương cùng sợ hãi, trang thật sự là rất giống, chỉ là, kia trả căn bản là không năng. Thượng quan vân đoan biết, nàng hẳn là cũng biết, chỉ là, dưới loại tình huống này, nàng thế nhưng còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh, quả thực lợi hại. Khi nói chuyện, cũng nhanh chóng rôi tay, đi tiếp thượng quan vân đoan tay trùng trả. Nhưng là nàng vươn tay, hiển nhiên quá nhanh điểm, vừa lúc chạm vào ở thượng quan vân quả nhiên trên tay, kia trà liền cũng giải ra tới, bán tung tóe tại thượng quan vân quả nhiên trên người. A nô tì đáng chết, nô tì đáng chết. Cái kia cung nữ vẻ mặt hoảng loạn mà đối với một cái khác cung nữ hô, tiểu hồng, nhanh lên đi lấy khăn tới. Cái kia cung nữ hiển nhiên cũng kinh sợ, nghe được nàng lời nói, liền liên tục đi lấy khăn. Mà nàng lại là vội vàng về phía trước muốn vì thượng quan Vân đoan rửa sạch quần áo. Tay nàng duỗi tới rồi thượng quan Vân quả nhiên trước mặt. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên nheo lại, khóe môi xả ra vài phần lạnh lẽo, ngay sau đó thân mình một nghiêng, mang theo ghế dựa, lui về phía sau một bước, mà cùng lúc đó, một chân cũng nhanh chóng đá hướng về phía cái kia cung nữ. Sau đó một cái nhảy thân nhanh chóng nhảy dựng lên, một chân càng là nhanh chóng giẫm lên cái kia cung nữ trên người. Nay một loạt động tác, lại mau Lại tàn nhẫn, lại chuẩn, chẳng qua là nháy mắt công phu, chẳng những tránh thoát cái kia cung nữ hành lạc, lại còn có đem nàng đá ngã trên mặt đất, chế phục nàng. Giờ phút này, cái kia cung nữ trong tay chính nắm một phen trùy thủ, mà thượng quan đám mây chân chính hung hăng đạp lên tay nàng thượng. Mấy ngày nay, Phượng Lan Tuyệt chính là vẫn luôn đều ở giáo nàng võ công, kia cũng không phải là bệnh giáo, nàng hiện tại thân thủ, tuy rằng so ra kém những cái đó võ công cao thủ. Nhưng là đối phó người như vậy, vẫn là không có gì vấn đề. Nói, người rốt cuộc là người nào? Thượng quan Vân Đoan dẫm lên nàng thủ đoạn chân, càng thêm dùng sức, cái kia cung nữ trong tay nắm trùy thủ, liền rơi xuống đất. Cái kia cung nữ hiển nhiên không nghĩ tới thượng quan Vân quả nhiên động tác sẽ nhanh như vậy, chỉ là giờ phút này bị thượng quan Vân Đoan bắt được, cũng biết trốn bất quá. Một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan Vân Đoan, có một cổ làm người kinh hãi hận ý tàn nhẫn không được đem thượng quan vân đoan lập tức đá vụn và đoạn ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi cái kia cung nữ bị thượng quan vân đoan đạp lên trên mặt đất lại vẫn liền vẻ mặt ngoan tuyệt hô hoàng hoàng hậu vừa mới chạy tới lấy khăn tiểu hồng nghe được động tĩnh vội vàng chạy trở về nhìn đến trước mắt tình hình khi không khỏi kinh sợ ngay sau đó lớn tiếng hô người tới người tới có là khách trên mặt đất cái kia cung nữ Nghe được cái kia cung nữ kêu người tới, kia tràn đầy ngoan tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh leo, tay đột nhiên dùng sức, muốn tránh ra thượng quan vân đoan, mà một cái tay khác, lại lần nữa nhặt lên trên mặt đất truy thủ, muốn lại lần nữa lạt hướng về phía trước quan đám mây. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên chân dẫm quá lao, nàng không có tránh ra, liền đem vừa mới nhặt lên truy thủ đối với thượng quan vân quả nhiên trên mặt dùng sức ném qua đi thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh muốn sát nàng há có dễ dàng như vậy hơn nữa nàng cũng không có khả năng sẽ lại làm có như vậy cơ hội thượng quan vân quả nhiên mặt hơi hơi chấn lóe tránh đi bay qua tới trùy thủ chỉ là một bàn tay lại là nhanh chóng nâng lên vừa lúc tiếp được kia trùy thủ sau đó một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía cái kia cung nữ tay trong tay trùy thủ nhắm ngay cái kia cung nữ tay trực tiếp bắn tới liền vừa lúc đem cái kia cung nữ tây đinh ở trên mặt đất nàng tuy rằng không phải vô tình người nhưng là đối với hại nàng lại sẽ không mềm lòng a cái kia cung nữ tiếng kêu thảm thiết tức khắc ở toàn bộ trong phòng mạng khai những cái đó bên ngoài thị vệ đầu tiên là nghe được có người kêu có thích khách này còn không có tiến vào liền nghe được tiếng kêu thảm thiết không khỏi đều kinh ra một thân hãn mà vừa mới xử lý xong sự tình chạy tới Vượng Lan Tuyệt cũng vừa lúc nghe được từ bọn họ trong phòng truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, thân mình càng là bỗng nhiên cứng đờ, nhưng là lại lấy càng mau tốc độ vọt vào phòng. Vào phòng, nhìn đến Thượng quan Vân Đoan bình yên vô sự mà đứng ở chỗ đó, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, lại vẫn là nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt, đem nàng ôm chặt trong ngực, sau đó mới nhìn hướng cái kia quỷ dạp dạng trên mặt đất kêu thảm nữ tử, hai trong mắt trùng Mạn quá thị huyết ngon tuyệt, dám thương hắn nữ nhân, thật là thật to gan. Chỉ là, cái kia nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất kêu thảm thiết cung nữ, nhìn đến phượng lan tuyệt tiến vào sau, tiếng kêu thảm thiết, liền ngừng lại, một đôi con người, càng là vội vàng nhìn phía phượng lan tuyệt, giờ phút này, nàng trong con người, đã không có vừa mới hận ý, ngược lại mạn quá tràn đầy nhu tình. Thượng quan vân đoan vi lăng, ngay sau đó trong lòng liền đoán được nàng hành thích nàng nguyên nhân, Chỉ sợ lại là một cái yêu thầm Phượng Lan tuyệt nữ nhân Đột nhiên nhớ tới lần trước cho nàng hạ độc người Chỉ là Phượng Lan Duệ bị chảo sau Cái kia cho nàng hạ độc người cũng đã chảo ra tới Hơn nữa cái kia cũng cung khai là Phượng Lan Duệ sai khiến nàng làm như vậy Như vậy người này lại là ai Nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới một người sẽ xuống trên mặt nàng mặt nạ Thượng quan vân đoan đột nhiên lệnh giọng hô Tới gần cái kia cung nữ bên người một cái thị vệ nghe được thượng quan vân quả nhiên mệnh lệnh sau liền nhanh chóng đoan hạ thân xe xuống trên mặt nàng mặt nạ giả thượng quan vân đoan thấy rõ nàng gương mặt thật khi trong con ngươi càng nhiều vài phần cười lạnh quả thật là nàng liệu như nhứ nữ nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định thái thượng hoàng nguyên bản là niệm ở năm đó giao tình thượng vương tha thừa tướng một nhà làm cho bọn họ một nhà rời đi kinh thành không nghĩ tới liệu như như thế nhưng còn tới hại nàng ban đầu thừa tướng liền ở trong hoàng cung an bài một ít người mà hiện giờ phượng lan duệ vừa mới diệt trừ phượng lan tuyệt còn không có đem những người đó toàn bộ thanh rớt liệu như như đúng là lợi dụng những người đó tra trộn vào hoàng cung tới phượng lan tuyệt nhìn đến nàng gương mặt thật khi hai tròng mắt trung lạnh lẽo càng nhiều vài phần kia phân nguy hiểm sát ý cũng càng thêm rõ ràng người tới đem nàng kéo đi xuống loạn kiếm ban chết phượng lan tuyệt khẽ môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ lạnh giọng nói kia lời nói càng là tàn nhẫn tới rồi cực điểm đối với thương tổn đám mây người hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình như vậy giết nàng vẫn là tiện nghi nàng ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta liễu như như thân mình đống nhiên cứng đờ nhìn phía phượng lan tuyệt trong con ngươi cũng mạn quá khó có thể tin kinh ngạc càng có quá nhiều đau xót ngươi rõ ràng biết tâm ý của ta đối với ngươi ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm đối ta Liễu như như hơi hơi lắc đầu, tựa hồ không quá tin tưởng, Phượng Lan Tuyệt thật sự sẽ đối nàng như vậy vô tình. Kéo đi xuống. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt lại là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa đối với thị vệ hạ lệnh nói. Ha ha ha liễu như như đột nhiên tiếng cười to, kia trong tiếng cười, có quá nhiều điên cuồng, càng có vô pháp khống chế hận ý, cuồng tiếu qua đi, trên mặt càng nhiều vài phần làm người sợ hãi ngoan tuyệt, hai trọng mắt hiếp lại nghiến răng nghiến lợi nói phượng lan Tuyệt, ngươi quá độc ác ta như vậy ái ngươi ngươi lại là như vậy đối ta ừ nàng lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan khóe môi đột nhiên xả ra một tia cười lạnh lại lần nữa nói thượng quan vân đoan ngươi không cần quá đắc ý ngươi cho rằng ngươi có thể ủng dùng hắn cả đời sao sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ bị vứt bỏ bởi vì nàng lời nói đột nhiên dừng lại Trên mặt nhiều vài phần âm hiểm đắc ý. Thượng quan vân quả nhiên âm thầm cả kinh, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Phượng Lan tuyệt con ngươi cũng là bỗng nhiên meo lại, tàn nhẫn thanh nói, kéo đi xuống. Một bên thị vệ, liền nhanh chóng giữ chặt liễu như nhứ, muốn đem nàng kéo đi xuống. Liễu như nhứ nhưng thật ra không có dây ruộng, mà một đôi con ngươi, nhìn phía thượng quan vân đoàn khi, ngược lại càng nhiều vài phần đắc ý cười, đột nhiên lại lần nữa la lớn. Bởi vì ngươi không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân, ngươi cả đời này, đều không thể sinh dục. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thượng quan vân đoan kinh sợ, nàng, Liễu như như đang nói cái gì? Nói nàng không có khả năng sinh dục, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Lan tuyệt thân mình cũng là bỗng nhiên cứng đờ, một đôi trong con ngươi, cũng mạn quá khó có thể tin kinh ngạc, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái kia lôi kéo liệu như như thị vệ cũng kinh sợ, lại nghe được thượng quan vân Đoan chính hỏi nàng lời nói, liền ngừng lại. Liệu như như khỏe môi càng nhiều vài phần âm hiểm cười, mà nhìn phía thượng quan vân quả nhiên khi, càng là cái loại này âm hiểm đắc ý, lại lần nữa chậm rãi nói, ngươi trúng độc, liền tính là giải, cũng sẽ lưu lại bệnh căn, đó chính là vĩnh viễn không thể sinh dục, một cái không thể sinh dục nữ nhân, ngươi nói, có cái nào nam nhân sẽ muốn ngươi cả đời. Độc là ngươi hạ. Phượng Lan Tuyệt híp lại trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh băng sắc ý, giờ phút này thanh âm càng giống như kia ngàn năm băng truy, có thể nháy mắt đem người băng kết. Ha ha liếu như nhứ lại lần nữa cười lạnh ra tiếng, không tồi, là ta hạ, ta phải không đến nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng được đến. Phượng Lan Tuyệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, khóe môi đột nhiên xả ra một tia cười, chỉ là kia ti cười, thoáng nhìn. Lại làm người cảm giác được mau cốt tủng nhiên sợ hãi, liêu như như thân mình cũng không khỏi cứng đờ, trên mặt cũng mạn quá rõ ràng sợ hãi. Thực hảo! Người muốn nam nhân! Phượng Lan tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, nói ra nói càng là lánh đến xương, người tới, đem nàng đưa đến nhất thấp hèn nhà thổ đi. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, nhớ kỹ, đừng làm nàng chết, cũng tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào tìm được nàng. Phượng Lan tuyệt tàn nhẫn liền ở chỗ, hắn có thể không ngủng thổi phồng chi lực liền có thể hoàn toàn hủy diệt một người. Hơn nữa là cái loại này vĩnh vô thiên nhật, vĩnh vô hy vọng hủy diệt. Liệu như như là cỡ nào kiêu ngạo người, hơn nữa vẫn là Thiên Kim Đại tiểu thư, kia đối nàng chỉ sợ so giết nàng, càng làm cho nàng khó chịu. Đúng vậy cái kia lôi kéo liệu như như thị vệ đều không khỏi kinh sợ, bất quá tự nhiên không dám cãi lời Phượng Lan tuyệt mệnh lệnh liền lại lần nữa lôi kéo liệu như như hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Liệu như như nghe được Phượng Lan Tuyệt nói sau, đầu tiên là hoàn toàn kinh sợ, chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, liền phát điên hô lớn, Phượng Lan Tuyệt, ngươi giết ta, ngươi giết ta. Đem nàng đưa đi loại địa phương kia, nàng tình nguyện chết, nàng đột nhiên có chút hối hận. Nàng biết hắn tuyệt tình, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, thế nhưng sẽ đem nàng đưa đi loại địa phương kia. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng không cần đi chỗ nào, không cần. Chỉ là, hiện giờ, sở hữu hết thảy, đều không phải nàng có thể quyết định. Hiện giờ Phượng Lan Tuyệt là hoàng thượng, mệnh lệnh của hắn là không ai có thể đủ cái lời. Đám mây không cần nghe nàng nói bậy. Chờ đến mọi người rời đi sau, Phượng Lan Tuyệt gắt gao ôm lấy thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói. Chính là, tiêu độc là nàng hạ, nàng hẳn là rõ ràng, cho nên... Nàng nói hẳn là thật sự. Thượng quan vân đoan gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, nếu là nàng thật sự không thể sinh dục, chính như liễu như như vừa mới nói, nàng liền không xem như sau hoàn chỉnh nữ nhân. Hơn nữa, hiện tại Phượng Lan Tuyệt là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng, liền tính hắn hậu cung trung có thể chỉ có nàng một nữ nhân, nhưng là nếu là, nàng không thể vì hắn sinh hạ một đứa con, chỉ sợ. Đáng mây, liền tính là thật sự. Ta cũng không để bụng, cả đời này, chỉ cần có ngươi như vậy đủ rồi. Phượng Lan Tuyệt ôm lấy tay nàng càng thêm buộc chặt, liền tính nàng thật sự không thể sinh dục, hắn cũng ái nàng cả đời. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, hơn nữa, ta vốn dĩ liền chán ghét tiểu hải tử. huống chi ta cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào phân đi ngươi ái, quản chi là con của chúng ta cũng không được. Tuyệt, ngươi hẳn là biết chuyện này nghiêm trọng, ngươi hiện tại là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng nếu là vô hậu thượng quan vân đoan ngước mắt nhìn phía nàng có chút đau lòng mà nói ở hiện đại đều có rất nhiều phu thê bởi vì một phương không thể sinh dục vấn đề mà ly hôn huống chi là tại đây cổ đại hơn nữa hắn vẫn là loại này thân phận như vậy ta liền không cần cái này hoàng thượng chỉ là phượng lan tuyệt lại là nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói nếu là làm ta đi lựa chọn ta có thể từ bỏ hết thảy lại cô đơn không thể từ bỏ ngươi mặc kệ khi nào Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Thượng quan vân đoan kinh sợ, nhìn phía hắn con ngươi cũng hơi hơi trợn lên, có vài phần kinh ngạc, lại càng có vô pháp khống chế cảm động. Nàng vẫn luôn cho rằng, ở hắn trong lòng, Giang Sơn là thập phần quan trọng, cho nên, nàng trước nay đều không có làm hắn vì nàng mà từ bỏ cái gì, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn giờ phút này thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Có hắn những lời này, nàng còn có cái gì hảo băn khoăn đâu. Nếu này thật là trời cao an bài, như vậy khiến cho bọn họ hai người gắn bó đến lao đi. huống chi, cái kia liếu như như nói kia không thấy chính là tuyệt đối, không phải còn có Diệp Hàn ở sao. Hoặc là Diệp Hàn sẽ có biện pháp đâu. Nàng Hà tất hiện tại liền tự tìm phiền nào đâu. Tuyệt, có người thật tốt. Thượng quan Vân Đoàn cũng vươn tay cánh tay, gắt gao ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi lại lần nữa mạn quá hạnh phúc cười khẽ, có thể gặp được người là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc. Nhàn nhạt dương quang, xuyên thấu qua cửa sổ, giải vào phòng, đầu ở bọn họ trên người, chứng kiến bọn họ giờ phút này hạnh phúc. Mau đến trạng vạng thời điểm, ẩn tới bẩm báo nói, thừa tướng cầu kiến. Không thấy. Phượng Lan Tuyệt đang ở bồi thượng quan vân đoan dùng nữa, đầu đều không có nâng một chút, trực tiếp trả lời. Bọn họ đều rất rõ ràng thừa tướng tới gặp Phượng Lan Tuyệt nguyên nhân, chỉ là Phượng Lan Tuyệt lần này. Thực hiện nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua liếu như nhứ. thừa tướng kỳ thật ngày hôm qua liền thu thập hảo hành lý, mang theo người một nhà rời đi, chỉ là, ở về quê trên đường. Hôm nay mới phát hiện, hắn nữ nhi có chút khác thường, hắn vừa định hỏi vài câu, lại không có nghĩ đến, hắn nữ nhi lại là toàn thân phát run quỳ trên mặt đất kêu tha mạng. Hắn thế mới biết, hắn nữ nhi, thế nhưng làm nha đầu giả dạng làm nàng bộ dáng, sau đó nàng chính mình vẫn liền lưu tại kinh thành lúc ấy thừa tướng liền biết sự tình không ổn liền làm hạ nhân trước mang hạ nhân trở về ở nông thôn mà chính mình tắt vội vàng chạy về kinh thành ở trong vương phủ không có tìm được liễu như nhứ liền vội cấp vào cung liền nghe được liễu như nhứ là sát thượng quan vân đoan mà bị phượng lan tuyệt xử trí sự tình chỉ là hắn hỏi qua những người đó nhưng không ai biết phượng lan tuyệt đem như nhi đóng địa phương nào cho nên hắn chỉ có thể tới gặp phượng lan tuyệt hoàng thượng nói Hắn không nghĩ gặp ngươi. Đương thị vệ đem Phượng Lan Tuyệt ý tứ truyền cho thừa tướng khi, thừa tướng liền hoàn toàn cứng đờ, hắn minh bạch, Phượng Lan Tuyệt là quyết tâm, nói cách khác, hắn nữ nhi lần này đúng vậy không có cứu. Bởi vì thừa tướng rất rõ ràng, Phượng Lan Tuyệt quyết định sự tình là không có khả năng sẽ thay đổi. Nhưng là, hắn lại không thể liền như vậy rời đi, cho nên, mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn luôn đều quỷ gối ngoài hoàng cung, hy vọng Phượng Lan Tuyệt có thể thấy hắn một mặt. Mà có chút cùng thừa tướng quan hệ không tồi đại thần, cũng từ bên cầu tình, chỉ là phượng lan tuyệt lại hoàn toàn trang làm không biết. Hắn có thể buông tha thừa tướng, kia cũng là xem ở thái thượng hoàng mặt mũi, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn thượng quan vân quả nhân người. Hơn nữa, hắn cũng biết, giống liệu như như, như vậy nữ nhân, nếu là lần này buông tha nàng, nàng chỉ sợ còn sẽ làm ra thương tổn đám mây sự tình tới, hắn lại há có thể lưu lại cái này mầm thai họa. Thừa tướng vẫn luôn ở ngoài hoàng cung quý năm ngày năm đêm, nghe nói chưa uống một giọt nước, có chút đại thần khuyên hắn, hắn cũng không nghe, vẫn liền kiên trì muốn gặp hoàng thượng. Ngươi liền trở về đi, hoàng thượng sẽ không gặp ngươi. Ngươi cũng biết hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình, ngươi nữ nhi là hại hoàng hậu, hoàng thượng lại sao có thể sẽ bỏ qua cho nàng? Một cái cùng thừa tướng ngày thường quan hệ không tồi đại thần ở bãi chiều sau, có chút không đành lòng khuyên thừa tướng. Hoàng thượng không phải cái loại này tuyệt tình người. Đối phượng Nguyệt Quốc ba cánh, cùng với bọn họ này đó đại thần, thậm chí có thể nói là cực kỳ khoan dung, nhưng là đối với thương tổn hoàng hậu người, lại là cực kỳ tàn nhẫn, ngoan tuyệt. Cho nên, ngươi liền đã chết này tâm đi. Ta chỉ nghĩ tái kiến Như Nhi một mặt, mặc kệ sống hay chết, ta chỉ là tưởng tái kiến Như Nhi cuối cùng một mặt. Thừa tướng cũng minh Bạch Phượng Lan tuyệt không sẽ phong Như Nhi, hắn hiện tại chỉ là tưởng tái kiến Như Nhi cuối cùng một mặt. Không có người biết Hoàng thượng đem Như Nhi đưa đi địa phương nào, nghe nói, lúc ấy Như Nhi chẳng những hành lạc Hoàng hậu, lại còn có chính mình thừa nhận lúc trước cấp Hoàng hậu hạ độc sự, cho nên, Hoàng thượng dưới sự giận dữ, liền làm thị vệ đem Như Nhi dẫn đi, đến nỗi rốt cuộc là xử trí như thế nào, người ngoài căn bản là không biết. Bất quá, lúc ấy có cung nữ nghe được Như Nhi chính mình chính mình cầu Hoàng thượng trực tiếp giết nàng, cho nên, Như Nhi hẳn là còn sống. Cái kia đại thần hơi hơi thở dài một hơi, lại lần nữa nói. Thừa tướng nghe được hắn nói, nguyên bản suy yếu thân mình lại là đống nhiên cứng đờ. Trên mặt cũng nhiều vài phần sợ hãi cùng tuyệt vọng, như nhi thế nhưng chính mình thừa nhận hạ độc sự tình. Hắn biết rõ Phượng Lan Tuyệt đối Thượng Quan Vân quả nhiên cảm tình, từ Phượng Lan Tuyệt đem Thượng Quan Vân đoan mang về Phượng Nguyệt Quốc sau, hắn liền không ngừng một lần khuyên như nhi, làm như nhi buông đối Phượng Lan Tuyệt cảm tình, bởi vì, Phượng Lan Tuyệt trong lòng. Chỉ có Thượng Quan Vân Đoan, chỉ là Như Nhi lại căn bản không nghe lời hắn. Hiện giờ hạ độc cùng hành là sự tình thêm ở bên nhau, Hoàng thượng sao có thể sẽ bỏ qua Như Nhi? Hắn biết, hiện tại Như Nhi khẳng định thực thảm, thực thảm. Bởi vì Hoàng thượng vì Thượng Quan Vân Đoan có thể làm bất cứ chuyện gì. Hoàng thượng lần này là quyết tâm, ngươi lại như vậy quỳ xuống đi cũng không phải cái biện pháp, vẫn là đi về trước đi, chúng ta lại nghĩ cách hỏi thăm một chút Như Nhi tin tức. Nếu là có như nhi tin tức, liền nói cho ngươi. Cái kia đại thần thật sự là không đành lòng nhìn đến thừa tướng như thế thương tâm bộ dáng hơi hơi hạ giọng nói. Thừa tướng nhanh chóng ngước mắt nhìn phía hắn, trên mặt nhiều vài phần cảm kích, đã biết như nhi chính mình thừa nhận đối thượng quan đám mây hạ độc sự tình. Thừa tướng liền minh bạch, quản chi hắn quỳ đến chết, hoàng thượng đều sẽ không thấy hắn. Chỉ là, hắn lại càng minh bạch, nếu là hắn hiện tại rời đi, vậy một chút cơ hội đều không có. Hắn Nhứ Nhi chỉ sợ càng muốn đã chịu cực kỳ tàn ác tra tấn, cho nên, hắn không thể rời đi, quản chi là quỷ chết ở nơi này, cũng không thể rời đi. Lý Đại Nhân, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta không thể rời đi, ta hiểu biết Hoàng Thượng, cho nên ta biết, Hoàng Thượng khẳng định không có giết chết Nhứ Nhi, Nhứ Nhi còn không biết ở chịu thế nào tra tấn, ta hiện tại không cầu Hoàng Thượng có thể buông tha Nhứ Nhi, chỉ cầu Nhứ Nhi có thể thiếu chịu điểm tra tấn. Thừa tướng trên mặt càng nhiều vài phần đau kịch liệt, tuyệt vọng trong con ngươi lại có một loại làm chua xót lòng người kiên định. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, có cái nào phụ thân biết rõ chính mình nữ nhi ở chịu tội mà không đau lòng đâu. Lý đại nhân nguyên bản là tưởng an ủi hắn nói, nhưng là giờ phút này nghe được thừa tướng trong lòng, lại càng làm cho hắn đau lòng, cùng với làm như nhi chịu cái loại này cực kỳ tàn ác tra tấn, hắn đảo tình nguyện làm như nhi thống khoái chết đi. Hùng chi như nhi làm như vậy sự tình, vốn dĩ chính là tử tội, không có liên lụy đến cái khác người nhà, đã là hoàng thượng nhân tử. Lý đại nhân hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thừa tướng vẫn liền tiếp tục quỳ gối phía ngoài hoàng cung, một ngày, một ngày quá khứ, nghe nói thừa tướng không ngừng một lần kẽ xịu ở ngoài hoàng cung, sau đó lại lại lần nữa tỉnh lại, có chút đại thần vì hắn mang đồ ăn, hắn cũng không ăn, chỉ là có đôi khi thật sự chịu không nổi thời điểm uống một chút thủy. Hiện tại đang ở ngày mùa hè, ba ngày kia nắng hẻ trói trang mặt trời trói trang cơ hồ có thể đem người nướng tiêu, mà buổi tối, kia con mũi càng là có thể hút khô người huyết, nhưng là thừa tướng lại như vậy kiên trì cửu thiên. Cửu thiên thời gian, hắn chỉ là uống một chút thủy, một cái mết đều không có tiến, dùng hắn kia phân tình thương của cha, kiên trì, hôn mê vô số lần, rồi lại lại lần nữa tỉnh lại. Hoàng thượng, Thừa tướng đã ở phía ngoài hoàng cung quỳ cửu thiên, tích mệ chưa tiến, nghe nói vừa mới lại ngất xỉu, không biết lúc này đây, còn có thể hay không tỉnh lại. Lý đại nhân tại hạ lâm chiều sau không có rời đi, chờ đến cái khác đại thần đều rời đi sau, nhìn đến phượng lan tuyệt hạ đại điện, đi đến sau hoa việt là, nhanh chóng về phía trước nói. Hắn cũng biết, hắn cầu tình khả năng khởi không bao nhiêu tác dụng, chỉ là hắn thật sự là không đành lòng nhìn đến thừa tướng dáng vẻ kia vừa lúc đi tới thượng quan vân đoan nghe được lý đại nhân nói khi hơi hơi sửng sốt nàng chỉ biết ngày đó thừa tướng tới cầu kiến phượng lan tuyệt bị phượng lan tuyệt lại không có nghĩ đến thừa tướng thế nhưng ở bên ngoài quỳ chín ngày chín đêm trâm nói qua về sau không chuẩn bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này như thế nào ngươi là đem chấm nói đương gió thoảng bên tai sao phượng lan tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại trong thanh âm càng có một khổ làm người kinh hãi hàn ý Lý đại nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, trên mặt cũng nhiều vài phần sợ hãi, nhưng là lại thứ nói, Hoàng thượng, thần cùng thừa tướng cùng triều làm quan nhiều năm, thật sự là không đành lòng nhìn đến thừa tướng dáng vẻ kia. Thần biết, thần vì thừa tướng cầu tình, sẽ chọc giận Hoàng thượng, thậm chí sẽ đã chịu Hoàng thượng trừng phạt, nhưng là thần nếu không nói, thần lương tâm thượng thật sự không qua được. Lui ra, Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa lạnh giọng nói, hắn quyết định sự tình không có khả năng sẽ thay đổi. Phuông Chi, nữ nhân kia thế nhưng tam phiên năm lần hại đám mây, hắn nói cái gì đều không thể bỏ qua cho nàng. Thừa tướng lúc trước cùng Phượng Lan Duệ liên hợp lại hại chuyện của hắn, hắn có thể tha thứ nhưng là thương tổn đám mây người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng, thần cái kia đại thần khẽ run một chút, lại không có lui ra, mà là lại lần nữa ý đồ vì thừa tướng cầu tình. Như thế nào? Ngươi cho rằng chấm sẽ không? Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong thanh âm, cũng nhiều vài phần nguy hiểm uy hiếp. Tuyệt, nguyên lai like ngươi ở chỗ này nha. Thượng Quan Vân đoan biết Phượng Lan Tuyệt đối chuyện này thái độ là sẽ không thay đổi, mà Lý Đại Nhân luôn mãi vì Thừa Tướng Cầu Tình thực hiện nhiên đã chọc giận hắn, nàng không nghĩ hắn bởi vì việc này mà xử trí Lý Đại Nhân, cho nên liền liên tục đi hướng trước, ôn nu nói. Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu nương nương cứu cứu Thừa Tướng đi, Thừa Tướng hắn. Lý Đại Nhân vừa thấy đến Thượng Quan Vân Đoan, đột nhiên chuyển hướng Thượng Quan Vân Đoan, lại lần nữa vì Thừa Tướng cầu tình. Hiện tại, tất cả mọi người biết, có thể thay đổi Phượng Lan Tuyệt quyết định, cũng chỉ có Thượng Quan Vân Đoan một người. Hơn nữa chuyện này, cũng là vì Thượng Quan Vân Đoan, nếu là Thượng Quan Vân Đoan khuyên Hoàng Thượng nói, Hoàng Thượng nhất định sẽ nghe. Người thật lớn gan. Chuyện này, Phượng Lan Tuyệt vốn dĩ chính là gạt Thượng Quan Vân Quả Nhiên, hiện giờ nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan đột nhiên xuất hiện. Trong lòng liền có chút lo lắng, sợ nàng nghe được bọn họ nói chuyện, mà Lý Đại Nhân thế nhưng ở ngay lúc này, hướng về phía trước quan đám mây cầu tình. Hán! Lý Đại Nhân, ngươi trước đi xuống đi. Buồn cung tìm Hoàng thượng còn có chút việc đâu. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, nhìn phía Lý Đại Phu nói. Lại là vừa lúc đánh gãy Phượng Lan Tuyệt nói. Nàng nhưng thật ra rất thưởng thức Lý Đại Nhân loại này trượng nghĩa, biết rõ làm như vậy sẽ chọc giận Hoàng thượng. Lại vẫn liền vì thừa tướng cầu tình, đơn giản là hắn có tình, có nghĩa, một cái người có tình nghĩa, tuyệt đối sẽ có một viên trung thành nhất tâm. Lý đại nhân vi lăng một chút, nhìn đến thượng quan vân đoàn trên mặt cười khẽ khi, có vài phần khó hiểu, nhưng là lại vẫn là chậm rãi lui xuống. Người đều nghe được. Phượng Lan tuyệt nhìn đến lý đại nhân rời đi sau, nhìn phía thượng quan vân đoàn, thấp giọng nói, ngươi nhớ kỹ, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ta đương nhiên minh bạch đạo lý này, ta cũng chưa từng có nghĩ đến đối chính mình địch nhân nhân tử. Ta vẫn luôn quán triệt chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Thượng quan vân đoan mi giác khẽ nhết, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, này thật là nàng một quán tắt phong. Ơn, như vậy liền tốt nhất. Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, sau đó cực kỳ tán đồng mà nói, chỉ là, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nha. Thượng quan vân đoan lại hơi hơi thở dài một hơi, lại lần nữa nói tiếp, thừa tướng khả năng đã đoán được, liêu như nhứ còn chưa chết, ở chịu cha tấn, cho nên, hắn vẫn luôn quỷ gối ngoài hoàng cung mục đích, chưa chắc là ở cầu liêu như nhứ sinh, hoặc là chỉ vì cầu liêu như nhứ vừa chết. Đem một cái từ trước đến nay cao ngạo người đưa đi loại địa phương kia, quả thực chính là một loại sống không bằng chết cha tấn. Thừa tướng đi theo phượng làn tuyệt bên người như vậy nhiều năm hẳn là thực hiểu biết phượng lan tuyệt tính cách cùng tác phong hắn hẳn là rất rõ ràng phượng lan tuyệt lần này là tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua liễu như nhứ hơn nữa hắn là trong triều đại thần cũng rất rõ ràng liễu như nhứ phạm chính là tử tội nhưng là hắn nhưng vẫn kiên định quỷ gối bên ngoài hắn cũng biết phượng lan tuyệt đối không thể bởi vì đồng tình hắn mặt buông tha Liễu như nhứ cho nên hắn làm như vậy khẳng định là đoán được liễu như nhứ đang ở chịu tra tấn hơn nữa Hắn cũng biết, liệu như nhứ làm ra như vậy sự tình, Phượng Lan tuyệt đối liệu như nhứ tra tấn tuyệt đối là tàn nhẫn, ngoan tuyệt, cho nên hắn hiện tại, cầu hẳn là không Phượng Lan tuyệt phóng liệu như nhứ. Hắn cũng biết kia căn bản là không có khả năng sự tình, cho nên, hắn hiện tại duy nhất có thể cầu chính là, Phượng Lan tuyệt có thể làm liệu như như thiếu chịu điểm tra tấn. Khiến cho nàng như vậy đã chết, cũng quá tiện nghi nàng, chẳng lẽ ngươi quên mất, nàng lại như thế nào hại của ngươi phượng lan tuyệt trừng hướng về phía trước quan đám mây có chút ảo não mà nói tưởng tượng đến liệu như như làm hại nàng không thể sinh dục hắn trong con ngươi liền càng nhiều vài phần lạnh leo hơn nữa hắn cũng đã đem chuyện này nói cho diệp hàn diệp hàn tuy rằng đối đám mây nói sẽ nghĩ cách đi lìa hảo nàng nhưng là lại âm thầm đã nói với hắn đám mây bệnh căn vốn là không có khả năng y lìa hảo nàng khả năng thật sự cả đời này đều không thể đương mẫu thân cho nên hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua liễu như nhứ. Là, nàng là hại quá ta, bất quá, làm nàng chịu như vậy cha tấn cùng trực tiếp xử tử nàng, đối ta mà nói cũng không có bất luận cái gì khác biệt, huống chi, nếu là có một ngày, nàng đào tẩu, lại đến hại ta, kia mới chân chính mất nhiều hơn được đâu. Thượng quan vân đoan hơi hơi quán một chút tay, có chút không chút để ý nói. liễu như nhứ một vài lại hại nàng lại còn có làm hại nàng khả năng cả đời này đều đương mẫu thân nàng không có khả năng buông tha liếu như nhứ nàng tuy rằng không phải như vậy nhẫn tâm người nhưng là đối đại thương tổn nàng người lại sẽ không mềm lòng chỉ là thừa tướng cái loại này tình thương của cha lại làm nàng có chút không đành lòng đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nha cho nên nàng cũng chỉ trở thành toàn một cái phụ thân tâm nguyện đi phượng lan tuyệt hơi hơi sửng sốt không có nói nữa chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng Sau một lát, mới ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi. Thượng quan Vân đoan biết, hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là, hẳn là đã làm quyết định. Quả nhiên, trưa hôm đó, liền có người đem liễu như như thi thể đưa đến vẫn liền quỳ gối ngoài hoàng cung thừa tướng trước mặt. liễu như như trên người, trên mặt, rốt cuộc đều là thường, bất quá trên người quần áo còn tính hoàn chỉnh. Thừa tướng nhìn đến liệu như như thi thể khi, nguyên bản hơi thở thoi thóc hắn, đột nhiên đứng lên. Vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy liệu như như thi thể, nhìn đến liệu như như trên người thương sau, hắn chậm rãi đóng lại con người, nước mắt lại là chậm rãi lăn xuống xuống dưới. Đa tạ hoàng thượng thành toàn, đa tạ hoàng thượng thành toàn. Thưa tướng mở con người sau, đối với hoàng cung dập đầu lệ ba cái, mới đứng lên, chỉ là, hắn thật sự là đói bụng lâu lắm, căn bản không có sức lực đứng lên. Thưa tướng, ta chuẩn bị xe ngựa, trước đưa các người trở về đi. Mà vừa lúc vào lúc này, Lý Đại Nhân nhanh chóng đã đi tới, thấp giọng nói, nhìn đến liệu như như thi thể, hơi hơi thở dài một hơi, lại lần nữa nói, ngươi hẳn là minh bạch, ám sát hoàng hậu, cấp hoàng hậu hạ độc, đều là tử tội. Không có liên lụy đến chính tộc, đã là hoàng thượng nhân tử. Ta đương nhiên minh bạch, đương nhiên minh bạch, cho nên, ta chỉ cầu hoàng thượng có thể trực tiếp đem như nhi xử tử, thiếu làm như nhi chịu điểm tội. Cảm tạ hoàng thượng thành toàn ta. Ta mấy ngày nay cũng coi như không có bạch quỷ. Thừa tướng hơi hơi gật đầu nói, trên mặt nước mắt lại là càng ngày càng nhiều, trong thanh âm cũng nhiều vài phần nước nở. Lý đại nhân vi lăng một chút, tự nhiên minh bạch thừa tướng ý tứ. Lại lần nữa ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, muốn nói, hẳn là cảm tạ hoàng hậu, chuyện này, khẳng định là hoàng hậu vì nhứ nhi cầu tình, bằng không, nhứ nhi chỉ sợ còn muốn chịu càng nhiều tội. Lấy hoàng thượng thái độ, Căn bản là không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, nếu không phải hoàng hậu cầu tình, hoàng thượng căn bản là sẽ không như vậy buông tha liếu như nhứ. Thừa tướng cũng là không khỏi sửng sốt, trong con ngươi càng nhiều vài phần ấy nấy, là nhứ nhi thực xin lỗi hoàng hậu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái cực kỳ tinh xảo bình nhỏ, đưa tới lý đại nhân trong tay, nói, ngươi đem cái này giao cho hoàng hậu, nếu là hoàng hậu tin tưởng ta nói, liền ăn vào đi. Đây là cái gì? Lý đại nhân tiếp nhận cái kia cái chai, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe được như nhi nói qua, nàng cấp hoàng hậu hạ độc, sẽ cho hoàng hậu lưu lại bệnh căn. Cái này là chúng ta liếu ra đổ gia truyền, năm đó cha ta giao cho ta thời điểm đã từng nói với ta, đây là một cái dùng nhiều ít tiền tài đều mua không được bảo vật, nó có thể cho chết đi một canh giờ nội người khởi tử hồi sinh. Mà liền tính người kia chết thời điểm vượt qua một canh giờ, cũng sẽ làm người nọ thi thể vĩnh không hư thối. Ta tin tưởng, nó nhất định có thể y thì hảo hoàng hậu bệnh can. Trên đời thế nhưng có loại này kỳ vật. Lý đại nhân trên mặt cũng nhiều vài phần kinh ngạc, sau đó cẩn thận thu lên, hảo, ta nhất định sẽ thay ngươi chuyển cấp hoàng hậu. Chỉ là, hắn động tác lại đột nhiên dừng một chút, nhìn phía trên mặt đất liếu như nhứ, do dự một lát nói. Ngươi vì sao không đem nó dùng ở Nhứ Nhi trên người? Thừa tướng nghe được hắn nói, trong con ngươi càng nhiều vài phần đau xót, lẩm bẩm nói nhỏ nói, Nhứ Nhi thực rõ ràng đã chết không ngừng một canh giờ, người chết như đền diệt, ta lưu trữ một cái thi thể có ích lợi gì, cũng chỉ đương dùng nó vì Nhứ Nhi chuộc tội đi. Lý đại nhân tự nhiên minh bạch hắn giờ phút này tâm tư, hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới đem cái kia cái chai thu lên. Sau đó liền phân phó người đem thừa tướng cùng liễu như như thi thể nâng tới rồi trên xe, tặng trở về. Chỉ là, thừa tướng lại không có hồi phủ thừa tướng, mà là trực tiếp làm người mang theo bọn họ ra khỏi thành, trở về ở nông thôn. Mà Lý Đại Nhân liền liên tục vào cung, đem vừa mới thừa tướng cho hắn đổ vật, giao cho Phượng Lan Tuyệt, cũng đem vừa mới thừa tướng lời nói còn nguyên nói một lần. Thật sự có như vậy Linh. Phượng Lan Tuyệt vọng hướng cái kia cái trai khi lại là có vài phần hoài nghi thừa tướng là như vậy nói thừa tướng nói nó hẳn là có thể y thì hảo hoàng hậu nhân chúng độc lưu lại bệnh can lý đại nhân liên tục trả lời lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa bổ sung nói hoàng thượng thừa tướng là người thần là rõ ràng hắn không có khả năng sẽ hại hoàng hậu làm diệp hàn mới xem một chút chẳng phải sẽ biết sao thượng quan vân quả nhiên nhìn cái kia bình nhỏ trầm giọng nói trong thanh âm hơi hơi mang theo vài phần chờ mong nói thật nàng giác thừa tướng sẽ không lại ở ngay lúc này hại nàng đương nhiên vì an toàn khởi kiến tốt nhất vẫn là trước làm diệp hẳn tới kiểm tra một chút ân làm sao vậy đã quên hắn phượng lan tuyệt khẽ môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ trong thanh âm ẩn ẩn cũng nhiều vài phần kích động hắn biết đám mây mấy ngày nay tuy rằng mặt ngoài trang làm ta sự bộ dáng nhưng lại nhưng vẫn ở vì kia chuyện mà thương tâm Nếu là thứ này thật sự có thể y thì hảo đáng mây, liền thật tốt quá. Diệp Hàn thực mô liền chạy đến, Phượng Lan Tuyệt vừa thấy đến hắn, liền đem trong tay cái chai đưa tới hắn trong tay, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Diệp Hàn vi lăng một chút, sau đó lấy qua cái chai, mở ra, tinh tế quan sát một chút, sau đó đột nhiên nâng lên con người, vẻ mặt kinh hỉ mà nói, Hoàng thượng, ngươi từ chỗ nào được đến như vậy một kiện kỳ bảo bối? Ta trước kia... Nhưng thật ra ở y y thư thượng nhìn đến quá loại này có thể cho người khởi tử hồi sinh bà bối, chỉ là, nhưng vẫn không quá tin tưởng, không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là gặp được. Nó thật như vậy thần. Phượng Lan Tuyệt nghe được hắn nói, trên mặt càng nhiều vài phần vui sướng, nhịn không được hỏi, nó có thể y thì hảo đám mây bệnh sao. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng nhanh chóng chuyển hướng dịp hàn, có một chút khẩn trương, càng có quá nhiều chờ mong. Nó liền người chết đều có thể y kìa sống, về điểm này tiểu bệnh liền không nói chơi. Hơn nữa nó còn có thể đủ làm người thanh xuân bất lao đâu. Diệp Hàn trên mặt cũng là tràn đầy vui sướng, chỉ là lại có quá nhiều nghi hoặc, lại lần nữa truy vừa nói, ngươi là từ đâu nhi được đến này bảo bới nha. Là thưa tướng truyền hại chi bảo. Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, thấp giọng nói, không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng là thừa tướng dược y thì hảo bệnh của nàng mà thừa tướng có thể lấy ra dược tới cấp nàng liền cũng chứng minh không có bởi vì liệu như như sự tình mà quái hoàng thượng tương phản hẳn là chính như nàng lúc trước suy đoán như vậy thừa tướng cầu chỉ là liệu như như một cái thông khái chết cho nên thừa tướng mới có thể ở cuối cùng lấy ra này dược đưa cho nàng tuy rằng bệnh của nàng là bởi vì liệu như như mà đến nhưng là nàng vẫn là thực cảm kích thừa tướng ra đây lại kiểm tra một chút Chỉ là Diệp Hàn nghe được là thừa tướng cấp sau, trên mặt lại nhiều vài phần cẩn thận, lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra rồi lên, bất quá, trải qua luôn mãi kiểm tra, cuối cùng xác định, đích sắc không có gì vấn đề, mới làm thượng quan vân đoan an bảo. Lam mị thần thương khôi phục cũng thực mau, đã tốt không sai biệt lắm, mà phượng ước hy vẫn liền mỗi ngày tự mình chiếu cố hắn. Thượng quan vân đoan nhìn đến bọn họ ở bên nhau khi ấm áp bộ dáng trong lòng cũng nhiều vài phần vui mừng hoàng hậu chính mình càng là lòng tràn đầy vui mừng đã sớm đã làm người thông chi lam mị thần mẫu thân chuẩn bị mở hai người hôn sự trải qua kia sự kiện sau phượng ức hy đối lam mị thần không còn có chút nào hoài nghi hơn nữa cũng không hề sợ hãi không hề trốn tránh cho nên hai người hôn sự thập phần thuận lợi đương lam mị thần thương một hảo lam mị thần tựa hồ sợ phượng ức hy lại đổi ý liền vội cấp đem nàng cưới về sở hữu sự tình đều ổn định xuống dưới sau đêm vô ngân liền phải đi về thượng quan vân đoan nhìn đến hắn thẳng tắp đứng ở sau hoa việt khi vi lăng một chút liền nhanh chóng hướng đi tiến đến hắn không có quay đầu lại lại biết là nàng khóe môi khẽ nhúc ních nhẹ giọng hô vân nhi châm thấp trong thanh âm vẫn liền mang theo một tia đau lòng có thể thấy được hắn đối nàng vẫn liền không thể vong tình thượng quan vân đoan biết hắn đối nàng cảm tình nhưng là nàng hiện tại đã gả chồng nhất định phải cô phụ hắn Trong lúc nhất thời, cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Không có nghe được nàng thanh âm, Đêm Vô Ngân mới chậm rãi xoay người, nhìn phía nàng, lại lần nữa thấp giọng nói, "Ta phải đi về." Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, "Ta biết, Phượng Lan Tuyệt sẽ hảo hảo đối với ngươi, ta chúc phúc các ngươi." Hắn hiện tại có thể nói chỉ có chúc phúc, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hắn có thể buông tay. Đêm Vô Ngân Ngươi nhất định sẽ tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, hơi hơi có chút chua sót, rốt cuộc mở miệng nói, nàng biết, hiện tại đêm vô ngân, còn không thể quên nàng, nhưng là nàng biết, thời gian lâu rồi, hắn sẽ chậm rãi phai nhạt, liền tính không thể phai nhạt, cũng sẽ đem nàng chậm rãi giấu ở đáy lòng nào đó trong một góc. Mà một ngày nào đó, hắn sẽ gặp được một cái lại lần nữa làm hắn động tâm nữ hài, hắn là một cái hảo nam nhân. Đáng giá có được càng nhiều hạnh phúc Sẽ sao Đêm vô ngân khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khổ Hắn bất giác chính mình đời này còn có thể tìm được chính mình hạnh phúc Sẽ, nhất định sẽ Thượng quan vân đoan lại là thập phần khẳng định mà nói Hắn là một cái hảo nam nhân Nhất định có một cái hảo nữ hài ở chỗ nào đó chờ hắn Đêm vô ngân không có nói cái gì nữa Chỉ là một đôi con người hơi hơi chuyển hướng phía trước Tựa hồ nhiều vài phần mê mang Đứng đó một lúc lâu sau, liền xoay người rời đi. Thượng quan vân đoàn cũng tiếp tục về phía trước đi đến, nghĩ đến đêm vô ngân biểu tình, hơi hơi có chút đau lòng. Hai trong mắt khẽ nâng, lại nhìn đến Diệp Hàn đang từ từ hướng về nàng bên này đi tới. Hôm nay Diệp Hàn cùng ngày thường có chút không giống nhau. Ngày thường hắn, chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng là hiện tại hắn, lại là có chút buồn bã hiểu xìu, mà hắn trên mặt, tựa hồ có chút vài phần trầm trọng hoặc là còn có một ít đau kịch liệt. Làm sao vậy? Trời u buồn. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn đi rồi nàng trước mặt, thế nhưng còn không có phát hiện nàng, vẫn liền hơi rũ đầu về phía trước đi tới, nhịn không được nói. Diệp Hàn ngước mắt, hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, lại cái gì đều không có nói, mà là tiếp tục về phía trước đi đến. Làm sao vậy? Thượng quan vân đoan sừng suốt, cái dạng này Diệp Hàn thật sự là không thích hợp, không phải là ra chuyện gì đi. Diệp Hán bước chân lúc này mới ngừng một chút tới, chỉ là một đôi con ngươi lại là thẳng tắp nhìn mặt đất, không có ngẩng đầu, cũng không nói gì. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan vân đoan có chút lo lắng hỏi. Không có gì sự. Hán tự hồ hơi hơi do dự một chút, sau đó dầu di nói, trong thanh âm, rõ ràng có vài phần bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là vô thố. Không có việc gì, ngươi vì sao sẽ cái dạng này? Thượng quan vân đoan lại lần nữa không yên tâm hỏi. Nàng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hẳn là thập phần nghiêm trọng sự tình, bằng không, Diệp Hàn sẽ không cái dạng này. Diệp Hàn lúc này mới hơi hơi nâng lên con ngươi, nhìn phía thượng quan vân đoan, khỏe môi hơi hơi giật mình, chỉ là, lại tựa hồ vẫn liền có chút do dự, cũng không có nói cái gì. Ngươi nhưng thật ra mau liền nha, cấp chết người. Thượng quan vân đoan nhìn đến bộ dáng của hắn, càng thêm lo lắng, không khỏi thuốc dục nói. Nàng phải đi. Diệp Hàn lúc này mới vô đầu không đuôi nhảy ra một câu. Ai? Ai phải đi? Thượng quan vân đoan nghe không hiểu ra sao, vẻ mặt mê hoặc mà nói, chỉ là, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lời nói hơi hơi dừng một chút, hơi hơi nhướng mày nói, ngươi là nói tần tư nhu. Là, bệnh của nàng đã hoàn toàn hảo, đêm vô ngân lập tức liền phải rời đi, nàng nhất định sẽ đi theo đêm vô ngân cùng nhau trở về. Diệp Hàn trong con ngươi nhiều vài phần trầm trọng, lẩm bẩm nói nhỏ nói trước kia hắn có thể dùng bệnh của nàng làm lấy cớ có thể đem nàng mang ở hắn bên người nhưng là bệnh của nàng đã đối hảo hắn liền không còn có lý do đại ở bên người nàng vậy ngươi có thể cho nàng để lại nha thượng quan vân đoan hơi hơi chừng hắn một cái nàng đã sớm nhìn đến diệp hàn thích tần tư nhu nếu thích vậy lưu lại nàng đơn giản như vậy vấn đề lại cần thiết như vậy rồi dám sao diệp hàn đột nhiên lại lần nữa nâng lên con người thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan vân đoan giống như nhìn đến quái vật nhìn nàng nàng là đêm vô ngân nữ nhân nàng là đêm vô ngân nữ nhân hắn muốn như thế nào lưu lại nàng huống chi nàng trong lòng chỉ có đêm vô ngân nàng không phải đêm vô ngân nữ nhân ngươi nếu là thích liền nói cho nàng thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ nhớ tới lúc ấy nàng rời đi dạ lan quốc khi tần tư nhu đối nàng nói qua nói Tuy rằng nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm, tần tư nhu cùng đem vô ngân rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là lại có thể khẳng định, tần tư nhu không phải đem vô ngân nữ nhân. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Nàng nếu không phải đem vô ngân nữ nhân, như vậy như thế nào giải thích nàng cùng đem vô ngân trì gian quan hệ? Diệp Hàn Vi lăng một chút, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, bất quá, còn ngươi chỗ sâu trong lại cũng nhiều vài phần chờ mong. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Nàng không phải đem vô ngân nữ nhân, cụ thể tình huống, ngươi có thể đi hỏi nàng, trực tiếp cùng nàng nói rõ ràng, xem nàng là cái gì thái độ nha, hạnh phúc đều là dựa vào chính mình tranh thủ tới, ngươi sẽ không liền điểm này dũng khí đều không có đi. Thượng quan vân đoan hơi hơi liếc một chút miệng, cố ý kích hắn. Diệp hàn thân mình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên nhanh chóng rời đi, thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cười chậm rãi tăng hẳn ra, có đôi khi, thật là đường cục mê muội diệp hàn tìm được tần tư nhu khi tần tư nhu đang ở thu thập hành lễ ngươi thật sự phải đi sao diệp hàn nhanh chóng hướng đi trước trực tiếp hỏi giờ phút này hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng không hề giống như trước như vậy trốn tránh đối hắn nếu thích liền phải nói rõ ràng hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ tần tư nhu sửng sốt tia nhu có thể tích thủy trong con ngươi nhiều vài phần nghĩ hoặc ngươi ngươi là có ý tứ gì chỉ là Thanh âm kia chung, tựa hồ hơi hơi có vài phần khác thường. Ngươi, không phải đem vô ngân nữ nhân, đúng không? Diệp Hàn hơi hơi hô một hơi, lại lần nữa đi thẳng vào vấn đề mà nói, lúc này đây, hắn không hề trốn tránh, cũng không hề cho phép nàng trốn tránh. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Tần Tư Nhu kinh sợ, nhịn không được hỏi, chỉ là, nói xuất khẩu sau, mới ý thức được chính mình phạm sai lầm, nhưng là muốn sửa miệng đã không có khả năng. Nói như vậy là thật sự, ngươi thật sự không phải đem vô ngân nữ nhân. Diệp hàn trên mặt lại là nhanh chóng mạn quá mừng như điên, vẻ mặt kích động mà nói. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Tần tư nhu nhìn đến hắn kia vẻ mặt cười, không khỏi muộn thanh nói, trong thanh âm ẩn một chút lo lắng, nàng sợ hãi, nàng cùng đêm vô ngân chân chính quan hệ bị người biết. Đương nhiên là có quan hệ. Diệp hàn thân mình đột nhiên hướng nàng tới gần, sau đó vẻ mặt tái mội mà nói. Bởi vì, ta muốn cưới ngươi, về sau, ngươi chính là ta nữ nhân. Ngươi nói bậy cái gì, ta cùng ngươi, căn bản là không có khả năng, ta. Tần Tư Nhu trên mặt nhiều vài phần hoảng loạn, nàng không thể, không thể cùng hắn ở bên nhau. Nếu là làm người đã biết nàng cùng đêm vô ngân chân chính quan hệ, nhất định sẽ hại đêm vô ngân. Vì cái gì không có khả năng, ta yêu ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng cũng là ai ta, vì cái gì không thể. Diệp Hàn đột nhiên rôi tay, gắt gao bắt lấy nàng, gấp giọng chất vấn nói. Ngươi không cần hỏi lại, tóm lại ta cùng ngươi là không có khả năng. Thần tư nhu dùng sức tưởng tránh ra hắn. Chỉ là, Diệp Hàn lại trảo càng khẩn, căn bản là không cho nàng tránh thoát cơ hội. Lại lần nữa hỏi, vì cái gì không thể, nói cho ta nguyên nhân, có chuyện gì, ngươi cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Chính là, chính là thần tư nhu sừng sốt, trong con ngươi nhiều vài phần cảm động. Nhưng là lại càng có quá nhiều lo lắng, nàng không thể như vậy ích kỷ, bởi vì, nàng chính mình hạnh phúc hại hắn. Đáp ứng hắn đi. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, đêm vô ngân đột nhiên đi đến, thấp giọng nói. Chính là, ngươi. Thần tư nhu vi lăng, có chút lo lắng nhìn phía đêm vô ngân. bổn vương sau khi trở về, sẽ trực tiếp đem trong phủ sở hữu nữ nhân khiến đi, bao gồm ngươi. Đêm vô ngân trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Nhưng là nói ra nói, lại làm tần tư nhu sửng sốt. Khiến đi sở hữu nữ nhân, bao gồm nàng, cũng chính là cho nàng tự do trí thân. Năm đó vì vì bảo hộ nàng, hắn đem này đó nữ nhân tiếp vào vương phủ, hôm nay vì còn nàng tự do trí thân, lại đem này đó nữ nhân đuổi đi. Vì nàng, hắn khẳng định sẽ trên lưng đeo danh. Cho nên, ngươi không cần lại cùng buồn vương đi trở về. Đêm vô ngân trên mặt vẫn liền không có quá nhiều biểu tình lại lần nữa lạnh giọng nói nghe tựa vô tình nói lại làm tần tư nhu cảm động chỉ là hắn lại không có chờ tần tư nhu nói một câu cảm kích nói liền nhanh chóng xoay người rời đi thần tư nhu trong con ngươi chậm rãi đôi đầy nước mắt đêm vâu ngân ra phòng sau con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ cũng nhiều vài phần đau lòng không có người biết nàng cùng tần tư nhu chân chính quan hệ đó là không thể làm người biết đến bởi vì Tần tư nhu là hắn cùng mẹ khác cha mội muội. Năm đó mẫu phi mang theo hắn một mình đi xa xôi tuyết sơn, chỉ vì y hảo hắn bệnh, tuyết sơn hàng năm băng hàn, không ăn uống ít, hắn còn có thể thừa nhận, chỉ là mẫu phi thân thể lại là thừa nhận không được. Kia một lần, mẫu phi bị phong hàn, hơn nữa đã sớm thừa nhận không được như vậy băng hàn, sinh mệnh nguy ở sớm tối. May mắn, bọn họ gặp một người nam nhân, là nam nhân kia tỉ mỉ chiếu cố mẫu phi cứu trở về mẫu phi, hơn nữa mẫu phi hảo sau, cũng vẫn luôn chiếu cố hắn cùng mẫu phi. Lại sau lại, chậm rãi mẫu phi nhìn phía hắn trong con ngươi, liền nhiều vài phần nhu tình. Hắn minh bạch mẫu phi khổ, hơn nữa, đương tử mẫu phi mang theo hắn một mình rời đi, mà hoàng thượng lại căn bản mặc kệ kia một khắc hởi, hắn trong lòng liền chỉ có mẫu thân, không có phụ thân, cho nên, hắn sẽ không ngăn cản mẫu thân lại theo đuổi chính mình hạnh phúc. Lại sau lại, Liền có tần tư nhu, chỉ là tần tư nhu vừa sinh ra, liền có bẩm sinh bệnh tật hắn vì cấp tần tư nhu y hề bệnh, mới mang theo nàng về tới dạ Lan Quốc. Mà vì che giấu bọn họ chân chính quan hệ, hắn liền đối với ngoại tuyên bố, nàng là hắn nữ nhân. Hiện tại, bệnh của nàng đạo y hề hảo, hơn nữa rốt cuộc tìm được rồi chính mình hạnh phúc, hắn đương nhiên muốn chúc phúc nàng. Càng muốn còn nàng tự do chi thân. Nàng tin tưởng, nếu là mẫu thân đã biết này hết thảy cũng nên vui mừng đêm vô ngân rời đi không bao lâu liền truyền đến đêm vô ngân đem trong phủ sở hưu nữ nhân đều khiển ra vương phủ tin tức đối chuyện này thế nhân truyền bay là tả tự nhiên cũng có rất nhiều người ta nói đêm vô ngân vô tình vô nghĩa bất quá thượng quan vân đoan cũng hiểu được hắn làm như vậy không phải vô tình vô nghĩa mà là chân chính có tình có nghĩa tần tư nhu càng là cảm động hắn vì nàng làm hết thảy bất quá nàng hiện tại cũng minh bạch Chính mình không có khả năng lại trở lại dạ Lan Quốc, nếu muốn tái kiến hắn, cũng chỉ có thể chờ hắn tới Phượng Nguyệt Quốc. Chỉ là, đêm vô ngân từ lần đó rời đi sau, liền không có lại đến quá Phượng Nguyệt Quốc, nghe nói, hắn một lòng quản lý dạ Lan Quốc sự tình. Mà Phượng Nguyệt Quốc ở Phượng Lan Tuyệt quản lý hạng, cũng càng ngày càng giàu có, càng ngày càng cường đại. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt mỗi ngày trừ bỏ lâm triều, lại chính là xử lý một ít Phượng Nguyệt Quốc một ít đại sự ngoại. Cái khác thời gian nhưng vẫn đều bồi thượng quan vân đoan, nhưng thật ra nhàn nhã thực, một chút đều không giống một cái tập vạn nhậm cùng một thân hoàng thượng. Phượng Lan Tuyệt làm việc hiệu suất từ trước đến nay đều rất cao, hơn nữa, hắn sẽ dùng người, cũng tin tưởng người, cho nên, trong chiều một ít vụn vặt sự tình, đều giao cho những cái đó đại thần đi xử lý, cũng không chuyện xảy ra sự tự mình đi quản. Như vậy, chính hắn có thể có chính mình sung túc thời gian. Hơn nữa những cái đó các đại thần cũng thấy hoàng thượng như thế tin tưởng bọn họ, liền sẽ càng thêm ra sức. Khi tử tuy rằng bình tĩnh, lại là thực hạnh phúc, thượng quan vân đoan thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt. Thái thượng hoàng vẫn khiến cho người tìm kiếm năm đó người trong lòng, Phượng Lan Tuyệt cũng vẫn luôn phái người đi tìm nàng cha mẹ tin tức. Thời gian quá thực mau, đảo mắt, thế nhưng qua đã hơn một năm. đã mây có cha mẹ tin tức. Hôm nay, thượng quan vân đoan chính ở trong sân phơi nắng phượng lan tuyệt đột nhiên nhanh chóng đã đi tới vẻ mặt vui sướng mà nói thượng quan vân đoan nhanh chóng nhảy dựng lên cũng là vẻ mặt vui sướng hô thật sự thật sự có bọn họ tin tức là là cha làm người mang đến tin tức lại còn có làm người mang đến một chương bản đồ nói là ấn điệu đồ liền có thể tìm được bọn họ phượng lan tuyệt khi nói chuyện đem trong tay bản đồ đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt thượng quan vân đoan nhanh chóng tiếp qua đi trên mặt càng nhiều vài phần kích động vội văn nói ta muốn đi tìm bọn họ nếu đã biết bọn họ tin tức nàng đương nhiên muốn đi tìm bọn họ hơn nữa thái thượng hoàng cái kia tâm tâm nghiệm niệm người nếu là tồn tại nói cũng có thể sẽ ở đằng kia phượng lan tuyệt đem trong triều sự tình an bài một chút lại làm diệp hẳn tạm thời giúp hắn xử lý một ít trong triều sự tình sau đó liền bổi thượng quan vân đoan cùng nhau ấn kia trương bản đồ đi tìm nàng cha mẹ thái thượng hoàng đương nhiên cũng là theo chân bọn họ cùng nhau Đối phượng Lan Tuyệt, Thượng Quan Vân đoàn cùng Thái Thượng Hoàng đều không có cùng quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là nói Thái Thượng Hoàng nghĩ ra đi giải sầu. Ấn địa đồ lên đường tuyến, bọn họ thực mau liền tìm được rồi một cái huyền nhai chỗ, cái này huyền nhai đúng là năm đó, Thái Thượng Hoàng người trong lòng ngã xuống địa phương. Hạ mà là một mảnh vô biên vô hạn biển rộng, mà cha trên bản đồ lại biểu lộ, làm các nàng dọc theo hải hướng chính đi về phía đông sử. Phượng Lan Tuyệt làm người chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, đoàn người, liền dọc theo biển rộng hướng đi về phía đông sử. Ở trên biển đi rồi mấy ngày mấy đêm, rất xa, mới rốt cuộc vấn an tới rồi một mảnh lục địa. Hẳn là chính là chỗ đó. Thượng quan Vân đoan nhìn đến phía trước lục địa, hưng phấn hô: trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể lên bờ. Hơn nữa, cha mẹ cũng cực khả năng liền ở đằng kia chờ bọn họ, nàng sao có thể không cao hứng thái thượng hoàng trên mặt cũng nhiều vài phần kích động một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn phía bờ biển lẩm bẩm nói nhỏ nói tới rồi thật sự tới rồi hắn thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn ẩn quá nhiều cảm xúc phượng lan tuyệt con ngươi nhìn phía hắn khi con ngươi hơi hơi hiện lên cái gì thuyền chậm rãi hướng về bờ biển tới gần rất xa nhìn đến vài người đang đứng ở bờ biển tựa hồ cũng chính hướng về bọn họ bên này vọng lại đây tuy rằng khoảng cách còn có chút xa Nhưng là Thượng Quan Vân Đoan lại vẫn liền nhận ra, trong đó một người đúng là nàng cha Thượng Quan Ngạo Thiên. Thượng Quan Vân quả nhiên trên mặt cười nở hoa, thật là cha, thật sự là quá tốt, liền nhịn không được huy động tay, lớn tiếng hô, cha, là ta, ta là ta Vân Nhi. Trên bờ Thượng Quan Ngạo Thiên hiển nhiên cũng nhận ra Thượng Quan Vân Đoan, cũng không khỏi la lớn, Vân Nhi, thật là người sao. Phượng Lan Tuyệt phân phó nhanh lên trèo thuyền, thuyền thực mau liền lại gần bờ. Thượng quan Vân Đoan không đợi thuyền đình ổn, liền nhanh chóng nhảy xuống. Nhìn đến đứng ở Thượng quan Ngạo Thiên bên người nữ nhân, trừ bỏ tuổi nhìn qua lớn chút, cái khác, thật sự cùng nàng rất giống, không cần đoán, cũng biết đây là nàng mẫu thân. Nàng cũng thẳng tắp mà nhìn Thượng quan Vân Đoan, trên mặt là vô pháp khống chế kích động, khóe môi hơi hơi giật mình, sau đó hơi mang run rẩy hô: "Vân Nhi, thật là ta Vân Nhi." Khi nói chuyện, cũng nhanh chóng về phía trước. Gắt gao đem Thượng Quan Vân đoan ôm ở trong lòng ngực. Thái Thượng Hoàng nhìn phía Thượng Quan Vân quả nhiên mẫu thân khi, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần ánh sáng, vài phần chờ mong. Bởi vì Phượng Lan Tuyệt cũng không biết chuyện này, cho nên Thái Thượng Hoàng cũng không có trực tiếp hỏi, rốt cuộc, nếu tới, liền cũng không vội tại đây nhất thời. Nơi này hẳn là một cái đảo, bất quá, diện tích rất lớn, không sai biệt lắm có thể để đi lên kinh thành diện tích, hơn nữa trên đảo người cũng rất nhiều. Đại gia sinh hoạt cũng không tồi. Thượng quan ngạo thiên mang theo bọn họ hướng về đảo trung tâm đi đến, dọc theo đường đi, có chút ba tánh nhìn đến bọn họ khi, đều mang theo cực kỳ thân thiết lời, có thể thấy được trên đảo này ba tánh, đều thập phần thuần phát. Thái thượng hoàng dọc theo đường đi, cũng không có nói lời nói, chỉ là thường thường hướng về bốn phía nhìn lại. Thượng quan ngạo thiên mang theo bọn họ đi đến một loạt phòng trước, ngừng lại, vẻ mặt cười khẽ mà nói, vân nhi. Cha hiện tại cùng mẫu thân liền ở tại nơi này, ngươi hôm nay liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại làm mẫu thân mang ngươi đi gặp người bà ngoại. Bà ngoại, thượng quan vân đoan vi lăng một chút, lẩm bẩm nói nhỏ nói, bà ngoại, bọn họ nói sẽ không chính là thái thượng hoàng cái kia người trong lòng đi, nếu là ấn bối phận tới tính nói, tựa hồ vô cùng có khả năng. Rốt cuộc năm đó, nàng rớt xuống huyền mai khi đã hoài hài tử. Mà Thái Thượng Hoàng lại là ở gần 20 năm sau, mới đem phượng Lan tuyệt phụ thân mang theo trở về. Là nha, năm đó, người bà ngoại bị thương, rất vào biển rộng, sau lại, cũng không biết như thế nào liền tới tới rồi cái này trên đảo. Thượng Quan Vân quả nhiên mẫu thân nhẹ giọng giải thích. Chỉ là, nàng lời nói, lại là Thượng Quan Vân đoan cùng Thái Thượng Hoàng đồng thời kinh sợ, đặc biệt là Thái Thượng Hoàng, toàn bộ thân mình tựa hồ hoàn toàn cứng đờ, một đôi trong con người lại là mạn quá quá nhiều mừng như điên. Hiện tại, cũng không màng không được cái khác, đột nhiên nhanh chóng về phía trước, vội vàng lôi kéo thượng quan vân quả nhiên mẫu thân tay, gấp giọng nói, mang ta đi thấy nàng, hiện tại liền mang ta đi thấy nàng. Hắn tìm nàng cả đời, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi, hơn nữa, nàng thật sự còn sống, hắn hiện tại là một khắc đều chờ không được. Này, này, thượng quan vân quả nhiên mẫu thân sửng sốt Có chút vô thố mà nhìn Thái Thượng Hoàng. Mẫu thân, ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Hiện tại liền đi thôi. Thượng quan vân đoan minh bạch Thái Thượng Hoàng giờ phút này tâm tình, nếu là thay đổi là nàng, nàng chỉ sợ so Thái Thượng Hoàng càng sốt ruột. Phượng Lan tuyệt con ngươi lại lần nữa hơi hơi chật lóe khóe môi tựa hồ hơi hơi nhiều một tia hiểu biết cười khẽ. Thượng quan vân quả nhiên mẫu thân tuy rằng không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng là vẫn là hơi hơi gật đầu đồng ý. Thái thượng hoàng trên mặt cầm lòng không đậu mạn quá cười khẽ, sau đó liền liên tục đi theo nàng rời đi. Thượng quan Vân Đoan cũng không có cùng qua đi, mà là cùng Phượng Lan Tuyệt giữ lại, bởi vì nàng biết, lúc này, Thái thượng hoàng cùng hắn người trong lòng, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nàng nhưng không nghĩ quấy rầy bọn họ. Hơn nữa, nàng biết, có một số việc hẳn là cùng Phượng Lan Tuyệt thuyết minh một chút, rốt cuộc đi tới cái này, kia sự kiện liền giấu không được hơi hơi chuyển mắt nhìn phía phượng lan tuyệt do dự một lát mới mở miệng nói tuyệt kỳ thật ta biết chỉ là phượng lan tuyệt lại là hơi hơi mỉm cười đánh gãy nàng lời nói ngươi biết thượng quan vân đoan sửng sốt không khỏi kinh hô hắn đã biết bất quá nghĩ đến hắn vốn dĩ chính là cực người thông minh cũng biết thái thượng hoàng chuyện xưa vừa mới nhìn đến thái thượng hoàng bộ dáng hẳn là cũng đã đoán được chỉ là Nàng lại ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, hắn nếu là thật sự đoán được, đó chính là đã biết nàng là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân, kia hắn vì sao một chút đều không khẩn trương, không lo lắng. Phượng Lan tuyệt tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, lại lần nữa ngự không kinh người chết không thôi mà nói, kỳ thật, ta đã sớm biết, Phụ Hoàng không phải Thái Thượng Hoàng thân sinh nhi tử. Ta cùng với Thái Thượng Hoàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nguyên Lai, Nguyên Lai, ngươi đã sớm đã biết. Thượng Quan Vân quả nhiên trên mặt càng nhiều vài phần kinh ngạc, hắn thế nhưng cái gì đều biết. Bất quá, ngươi là Thái Thượng Hoàng Hậu nhân sự tình, ta vừa mới mới biết được. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ không trách ta đi, sẽ không trách ta gạt ngươi đi. Thượng Quan Vân đoan nhìn phía hắn, cẩn thận hỏi. Nha Đồng Đốc, ta như thế nào sẽ trách ngươi, ta ha có thể không rõ ngươi làm như vậy hết thể đều là vì ta. Phượng Lan tuyệt tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng cái mũi, vẻ mặt sủng ái cười. Thượng Quan Vân đoan nhìn đến vẻ mặt của hắn, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Thái Thượng Hoàng đi theo Thượng Quan Vân quả nhiên mẫu thân đi vào một phòng, nhìn đến trong phòng ngồi lao phu nhân khi, thân mình hoàn toàn cứng đờ. Tuy rằng, nàng đã biến lao, đã không có năm đó Mỹ lệ cùng Vũ Mỹ, tuy rằng giờ phút này nàng là đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng đúng là hắn ái cả đời, tìm cả đời người. Tâm Nguyệt. Thái thượng hoàng ngôi hơi hơi động vài cái, sau đó mới run run hô lên hai chữ. Mà nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ, đang xem thư lão phu nhân nghe được kia tiếng là, thân mình bỗng nhiên cứng đở, mà trong tay cầm tay, cũng đột nhiên rơi xuống đất. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thái thượng hoàng nhìn đến nàng thất thố, trong lòng liền càng thêm khẳng định, lại lần nữa run rẩy nói thượng quan vân quả nhiên mẫu thân nhìn đến trước mắt tình hình liền cũng đoán được sao lại thế này liền lặng lẽ lui đi ra ngoài lao phu nhân lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn phía thái thượng hoàng có vài phần kích động rồi lại tựa hồ có vài phần đau lòng thấp giọng nói ngươi tới làm cái gì tâm nguyện ngươi có biết hay không ta tìm ngươi hảo khổ nhiều năm như vậy ta trước nay đều không có từ bỏ tìm ngươi thái thượng hoàng nghe được nàng lời nói vi lăng một chút Lại lần nữa vẻ mặt kích động mà nói Còn tìm ta làm cái gì Ngươi trong hoàng cung Không phải đã có cái khác nữ nhân sao Nàng hơi hơi thở dài một hơi Lúc ấy Nàng nhìn đến hắn hậu cung chung có cái khác nữ nhân Hận quá Nhưng là hiện tại đều đã qua đi như vậy nhiều năm Bọn họ cũng đều đã già rồi Hận cũng đã không có Ngươi, ngươi đi đi tìm ta Thái thượng hoàng nghe được nàng lời nói Lại là hoàn toàn kinh sợ Nàng nếu biết hắn trong hoàng cung có cái khác nữ nhân sự tình, như vậy khẳng định là đi đi tìm hắn. Là, ta đi đi tìm ngươi, lúc ấy ta rớt xuống huyền ngai, sau lại liền đi tới nơi này, chỉ là, khi đó, ta mất đi ký ức, thẳng đến qua mười mấy năm sau, ta mới chậm rãi nhớ lại trước kia hết thảy, sau đó liền mang theo ngươi nữ nhi đi tìm ngươi, chỉ là, không nghĩ tới, ngươi hậu cung trùng, đã có cái khác nữ nhân hơn nữa cũng đã cùng cái khác nữ nhân có hải tử tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy ta tìm ngươi mười mấy năm thẳng đến sau lại thật sự không thắng nổi những cái đó đại thần áp lực mới không thể không làm này đó nữ nhân tiến cung nhưng là ta lại trước nay không có chạm qua này đó nữ nhân mà đứa bé kia cũng là ta ở trên đường nhận được cũng không phải ta thái thượng hoàng vội vàng giải thích trong lòng có quá nhiều lảo não cùng hồi ý nếu là biết sẽ như vậy Năm đó hắn như thế nào đều sẽ không làm cái khác nữ nhân tiến cung, càng sẽ không mang về đứa bé kia. Mà tâm nguyệt nghe được hắn giải thích cũng là hoàn toàn kinh sợ, trên mặt cũng hơi hơi nhiều vài phần ảo não, nàng lúc ấy không nên chỉ là thương tâm, chẳng lẽ, nàng hẳn là đi tự mình hỏi hắn, nàng rõ ràng biết hắn đối nàng tâm ý. Tâm như, thực xin lỗi, ta không nên làm cái khác nữ nhân tiến cung, không nên. Thái thượng hoàng nhìn đến trên mặt nàng ảo não, liên tục mà nói. Ta cũng có sai, ta năm đó, hẳn là tin tưởng ngươi, hẳn là tự mình đi tìm ngươi hỏi cái minh bạch. Nàng cũng hơi mang xin lỗi mà nói. Liên bởi vì nàng không tin, làm cho bọn họ bỏ lỡ cả đời hạnh phúc. Tâm nguyện, tiếp này chúng ta có thể lại gặp nhau, ta liền không còn có bất luận cái gì tiếc đối. Thái thượng hoàng hơi hơi về phía trước, gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn thật sự thực cảm kích trời cao, có thể làm cho bọn họ lại lần nữa tương nộ nàng khẽ môi cũng hơi hơi mạn quá một tia cười khẽ gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn là nha tiếp này có thể lại gặp nhau hơn nữa giải khai nàng nhiều năm như vậy khúc mắc có thể lại ở bên nhau nàng cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối ngày hôm sau thái thượng hoàng liền tuyên bố muốn lưu tại cái này trên đảo không cùng phượng lan tuyệt bọn họ cùng nhau đi trở về phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan đều là vẻ mặt cười khẽ trừ bỏ trúc phúc vẫn là trúc phúc Bọn họ đều minh bạch Thái Thượng Hoàng Cảm Tình, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi chính mình thâm ái người, đương nhiên muốn lưu lại. Hơn nữa, cái này địa phương, hoàn cảnh thực hảo, cũng thực an tĩnh. Thượng quan Vân Đoan đều thích nơi này, có chút không tha rời đi đâu. ngươi nếu là thích, chúng ta cũng lưu tại nơi này hảo. Phượng Lan Tuyệt rất dễ dàng là có thể đủ đoán được nàng tâm tư, nhẹ giọng cười nói. Chỉ cần nàng thích, hắn thật sự có thể bồi nàng lưu tại nơi này thượng quan vân đoan vi lăng một chút sau đó nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái hắn nếu là lưu lại phượng nguyệt quốc làm sao bây giờ kia chính là thái thượng hoàng cả đời tâm huyết hơn nữa cũng có hắn quá nhiều mồ hôi cùng trả giá huống chi nàng cũng biết thân là một người nam nhân hắn có chính mình hùng tâm cùng trả thù vân nhi lại đây nếm một chút mẫu thân nướng nữ cách đó không xa nàng mẫu thân phe phẩy trong tay cá vẻ mặt cười khẽ hô tới Thượng quan Vân đoan không có lại để ý tới Phượng Lan Tuyệt, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy tới mẫu thân bên người, lấy qua trên tay nàng cá, liền ăn lên. Chỉ là, mới vừa ăn một ngụm, đột nhiên cảm giác được có chút ghê tởm, nhịn không được phun ra lên, chỉ là, rồi lại phun không ra đổ vật tới. Vân Nhi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Nàng mẫu thân vẻ mặt lo lắng hỏi. Mà Phượng Lan Tuyệt đã nhanh chóng lóe nàng trước mặt, vẻ mặt khẩn trương nhìn phía nàng như thế nào chỗ nào không thoải mái không có gì có thể là vừa tới nơi này có chút không quá thích ứng thượng quan vân đoan khẽ cười nói mau đi thỉnh cái đại phu tới chỉ là phượng lan tuyệt lại vẫn liền không yên tâm phân phó theo tới thị vệ cái kia thị vệ tự nhiên không dám có chút chậm trễ nhanh chóng thỉnh một cái đại phu tới mà cái khác người thấy thượng quan vân đoan không thoải mái cũng đều sôi nổi vây quanh lại đây Cái kia đại phu cơ hồ khi bị cái kia thị vệ kéo lại đây, đi vào thượng quan vân quả nhiên trước mặt, cũng không dám có chút chỉ hoãn, liền bị thượng quan vân đoan kiểm tra rồi lên. Chỉ là, hắn trên mặt lại là mạn khai vài phần vui sướng, sau đó nhìn phía thượng quan vân đoan nói, chúc mừng phu nhân, phu nhân không có bệnh, là có hỉ. Thượng quan vân đoan nghe được cái kia đại phu nói sau, nháy mắt thạch hóa, tuy rằng Diệp Hàn nói thừa tướng cái kia dược thật sự có thể y ghi hảo bệnh của nàng nhưng là đều đã hơn một năm, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Khi nhi hải tử đều đã sinh hạ tới, mà ngay cả tần tư nhu cũng có thân rủn, nhưng là, nàng bụng nhưng vẫn không có động tĩnh, cho nên, nàng có đôi khi, cũng sẽ nhịn không được lo lắng. Lo lắng cho mình bệnh căn vốn là không có y ghề hảo. Cho nên nghe thấy cái này tin tức, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng mới mạn quá tràn đầy vui sướng, nàng thật sự có. Thật sự phải làm mụ mụ. Phượng Lan Tuyệt cũng là cùng hắn liếc mắt một cái Đầu tiên là sửng sốt một chút Sau đó trên mặt mới mạn quá Vô pháp khống chế vui sướng Ngay sau đó nhanh chóng đem thượng quan vân đoan ôm vào trong lòng ngực Chỉ là Rồi lại sợ đụng phải nàng Cho nên không dám ôm thật chặt Chỉ là ở nàng bên hai Thấp giọng nói Thật tốt quá Thật tốt quá Hắn biết Nàng vẫn luôn vì chuyện này lo lắng Hiện tại rốt của có Nàng cũng liền không cần lại lo lắng cái khác người nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên cũng đều thập phần cao hứng. mà phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan ở trên đảo ở mấy ngày, bởi vì phượng lan tuyệt hiện tại là phượng nguyệt quốc hoàng thượng, cho nên không thể không trở về. thượng quan ngạo thiên mang theo hắn phu nhân, mà thái thượng hoàng cũng mang theo lão phu nhân, vì bọn họ tiến đưa, tuy rằng mỗi người trong lòng đều có quá nhiều không tha, nhưng là lại cũng minh bạch, bọn họ trên người có bọn họ trách nhiệm. bất quá cũng may. Bọn họ hiện tại cũng đã biết tới chỗ này lộ tuyến, nếu là tưởng bọn họ, liền có thể tới xem bọn họ, mà bọn họ cũng có thể tùy thời đi ra ngoài xem bọn họ. Vân Nhi, người sau khi trở về, nếu là có cơ hội liền đi xem một chút người gì nương, vẫn là nhiên nha đầu. Lao phu nhân ở bọn họ phải rời khỏi khi, đột nhiên dặn dò nói. ân, ta đã biết. Thượng quan Vân Đoan khẽ gật đầu đáp, nàng đã nghe mẫu thân nói qua, mẫu thân còn có một cái mụi muội. Gã sau khi rời khỏi đây, rất nhiều năm đều không có trở về qua, chỉ có di nương nữ nhi mộng nhiên trở về xem qua lão phu nhân. Cáo biệt mọi người, trở lại Phượng Nguyệt Quốc Hoàng, bởi vì nàng hiện tại đã hoài bà bảo, bảo, cho nên Phượng Lan tuyệt đối nàng càng thêm thật cẩn thận, thật đúng là Phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Hắn mỗi ngày vẫn cũng chỉ là đi lâm triều, an bài hảo trong triều sự tình, sau đó liền sẽ vẫn luôn bồi nàng trở lại phượng nguyệt quốc sau diệp hàn cũng thay nàng kiểm tra rồi một chút nói bảo bảo thực khỏe mạnh nang liên cũng yên tâm đối với phượng lan tuyệt yêu thương tuy rằng cảm giác hắn tựa hồ có chút dính người lại cũng là cực kỳ hưởng thụ rốt cuộc hắn là thật sự thâm ái nàng mới có thể buông hết thẻ tới bồi nàng hiện giờ thành thân đã có đã hơn một năm nhưng là phượng lan tuyệt đối nàng ái lại chẳng những không có chút nào giảm bớt ngược lại càng sâu càng đậm thời gian chậm rãi quá khứ hắn lại là càng ngày càng yêu nàng càng ngày càng đau nàng tuy rằng phần lớn đều sinh hoạt ở trong hoàng cung bọn họ sinh hoạt lại là nơi trốn tràn ngập ấm áp cùng lãng mạn nàng bụng một ngày một ngày lớn lên phượng lan tuyệt tựa hồ một ngày so với một ngày càng khẩn trương cũng càng thêm thật cẩn thận tựa hồ hoài hài tử người là hắn mà tới rồi cuối cùng phượng lan tuyệt mỗi ngày vào chiều sớm thời gian cũng càng ngày càng đoản đều là nhanh chóng xử lý một ít trọng đại sự tình liền trở về bồi nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở nàng bên người diệp hắn nói hết thảy đều thực bình thường ngươi không cần như vậy khẩn trương thượng quan vân đoan nhìn đến hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương không khỏi nhẹ giọng cười nói diệp hắn nói khả năng mấy ngày nay liền phải sinh ta như thế nào có thể không khẩn trương chỉ là hắn trên mặt lại càng nhiều vài phần khẩn trương thượng quan vân quả nhiên trên mặt càng nhiều vài phần buồn cười vừa định lại dễ yêu cợt hắn vài câu lại đột nhiên cảm giác được bụng một trận đau đớn thượng quan vân đoan biết chính mình khả năng thật sự muốn sinh âm thầm hô một hơi nói tuyệt ta khả năng thật sự muốn sinh ngươi đi giúp ta thỉnh bà mụ tới cái gì ngươi thật sự từ trước đến nay trầm ổn phượng lan tuyệt nghe được nàng lời nói khi lại đột nhiên có chút luống cuống liền nói chuyện đều có chút nói lắp sau khi lấy lại tinh thần liền nhanh chóng ôm nàng Hướng về phòng đi đến, mà cũng đồng thời vội vàng phân phó thị vệ đi tìm bà mụ tới. Sinh hài tử đối một nữ nhân mà nói, là nhất đau, tuy rằng thượng quan vân đoan cực lực chịu đựng, nhưng là lại vẫn liền nhịn không được kêu lên đau đớn, mà chờ đến bên ngoài phượng làn tuyệt nghe được nàng tiếng la, sắc mặt đều biến trắng bệnh, toàn bộ thân mình càng là hoàn toàn cứng đờ, tàn nhẫn không được chính mình có thể đi vào vì nàng thừa nhận này sở hữu đau. Bất quá, hết thể đảo còn tính thuận lợi đã không có bao lâu thời gian trong phòng liền truyền đến một tiếng trẻ con tiếng khóc ngay sau đó phòng môn liền mở ra bà mụ ôm hải tử chúc mừng nói còn không có nói ra trùng. phượng lan tuyệt liền nhanh chóng lóe đi vào nhanh chóng đi tới trước giường đem thượng quan vân đoan ôm chặt trong ngực bà mụ sửng sốt nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại nàng đỡ đẻ nhiều như vậy hải tử còn không có gặp qua như vậy nếu một chút đều không quan tâm hải tử liền nam hải nữ hải đều không hỏi Chỉ quan tâm chính mình phu nhân Chúc mừng hoàng thượng Là cái hoàng tử Bà mụ sau khi lấy lại tinh thần Nói ân đã biết Chỉ là Phượng Lan tuyệt lại chỉ là nhẹ dọn ứng một chút Đầu đều không có nâng một chút Vẫn cũng chỉ là gắt gao ôm Thượng Quan Vân Đoan Thượng Quan Vân Đoan trong lòng âm thầm buồn cười Người nam nhân này thật đúng là Phượng ức hy biết được tin tức Cũng cùng Lam Mỹ Thần cùng nhau đuổi lại đây Đương nhiên cũng mang theo bọn họ kia mới vừa sẽ đi đường bảo bối nhi tử. Lan mị thần đối phượng ước hy cũng là cực kỳ yêu thương, ôn nu, nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười, liền biết, nàng quá thực hạnh phúc. Hy nhi là thật sự tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Thượng quan vân đoan ôm chính mình nhi tử, nhìn phía phượng lan tuyệt trong lòng cũng là tràn đầy cảm động, tràn đầy hạnh phúc, nàng cũng tìm được rồi nàng hạnh phúc. Gặp được hắn, gả cho hắn, là nàng cả đời này hạnh phúc. Hoặc là trời cao làm nàng xuyên qua lại đây, chính là vì gặp được người nam nhân này đi. Nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần có thể cùng hắn yêu nhau cả đời, nắm tay cả đời, nàng liền thỏa mãn. Hơn nữa, nàng cũng biết, Phượng Lan Tuyệt nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng hạnh phúc tới thực ngoài ý muốn, nhưng là lại rất chân thật, có đôi khi hạnh phúc là dựa vào chính mình nắm chắc, chính mình tranh thủ. Đây là nàng muốn hạnh phúc. Quyền sách xong. Đêm vô ngân chuyện xưa. Đêm khuya, một bóng người nhanh chóng lóe tiến một nhà khách điếm. Tựa hồ có chút hoảng loạn, tựa hồ là ở tránh né người nào. Vào khách điếm sau, nàng cặp kia lượng mà có thần con ngươi nhanh chóng hiện lên mấy cái phòng, tựa hồ ẩn ẩn nghe được mặt sau truyền đến một ít thanh âm, cũng tới cập nghĩ nhiều, liền nhanh chóng xông vào một phòng. Nhìn đến trên giường nằm người khi, vi lăng một chút, chỉ là, nghe được mặt sau thanh âm càng ngày càng gần, cũng cô không được quá nhiều nhanh chóng nhảy đến trên giường tay nhanh chóng ở nằm ở trên giường nhân thân thượng điểm vài cái sau đó có chút xin lỗi nói nhỏ nói thực xin lỗi mượn ngươi giường dùng một chút nói vừa xong liền nhanh chóng chui vào trong chan nàng động tắc quá nhanh cũng không có chú ý tới trên giường người đôi mắt làm ở ở kia trong bóng đêm có một loại làm người kinh hại hữu lượng tựa hồ còn có một tia mê mang hắn môi hơi hơi nhẹ động thấp giọng hô vân nhi Giấu ở chăn phía dưới nhân nhi, thân mình rõ ràng cứng đờ, nhanh chóng ló đầu ra, nhìn phía hắn, thấp giọng kinh hô, "Ngươi, ngươi như thế nào vẫn là tỉnh?" Nàng vừa mới rõ ràng điểm nàng ngủ huyện. Đêm Vô Ngân không có trả lời nàng, chỉ là thẳng tóc nhìn nàng mặt, tuy rằng giờ phút này trong phòng có chút hắc, nhưng là hắn vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến nàng bộ dáng. Nàng cùng Vân Nhi thật sự rất giống, cặp mắt kia, kia nói chuyện bộ dáng, đều rất giống, vừa mới Hắn thật sự cho rằng, nàng là Vân Nhi, chỉ là, đương nàng lại lần nữa ló đầu ra, nói với hắn lời nói khi, hắn liền biết, nàng không phải Vân Nhi, chỉ là cùng Vân Nhi lớn lên rất giống mà thôi. Điện hạ, nàng nhất định vào trong đó một phòng, chúng ta. Mà vừa lúc vào lúc này, phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm. Tìm, mặc kệ thế nào, đều phải đem nàng cho bổn vương tìm ra. Một cái lạnh băng trong thanh âm, lại ẩn quá nhiều lửa giận lam ơn giúp đỡ ta nếu như bị hắn trảo trở về nhất định phải chết nàng nhìn phía đêm vô ngân thấp giọng khẩn cầu nói đêm vô ngân từ trước đến nay đều là cái loại này vô tình người đặc biệt là đối nữ nhân trước nay đều không có đồng tình tâm nếu là thay đổi ngày thường hắn đã sớm đem nàng ném văng ra nhưng là giờ khắc này hắn lại do dự tùy ý nàng lại lần nữa truy vào hắn chăn phía dưới mà đương hắn cửa phòng bị lặng lẽ mở ra khi trong tay hắn kiếm đột nhiên lạt qua đi hắn kia lạnh băng lạt cốt thanh âm cũng ngay sau đó vang lên không muốn chết liền cút đi ngoài cửa người hoàn toàn kinh sợ tự nhiên không dám lại vào được cũng liên tục vì hắn quan hảo cửa phòng một lát sau bên ngoài rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới Chân hạ nhân nhi lại lần nữa dò ra đầu nhẹ giọng cười nói vừa mới cảm ơn ngươi ta làm ngẫu nhiên về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngươi nghe được bên ngoài không có thanh âm Liền xuống giường, muốn đi ra ngoài. Như thế nào? Liền như vậy đi rồi. Đêm vô ngân lại đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, chỉ là, hắn lời này nói ra, không chỉ có làm mộng nhiên kinh sợ, liền chính hắn đều kinh sợ, trong lúc nhất thời có chút không thể tin được chính mình sẽ nói ra nói như vậy. Hắn lời này ý tứ, là không nghĩ liền như vậy làm nàng rời đi sao? Như thế nào? Ngươi không phải là không tha ta đi rồi đi, ngươi nếu là không tha. Ta liền lưu lại hảo, về sau liền ăn thịt người, chú ngươi. Mộng nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi chuyển hướng hắn, nửa thật nửa giả cười nói. Hừ, đêm vô ngân vị trí có không hừ lạnh, chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn này có chút ba phải cái nào cũng được trả lời, lại làm nàng cùng hắn dây dưa ở bên nhau, hoặc là, từ nàng xông vào hắn phòng kia một khắc, liền chú định bọn họ dây dưa. Về đêm vô ngân chuyện xưa, ảnh nghỉ ngơi vài ngày sau. Sẽ viết một ít hắn phiên ngoại, thích đêm vô ngân thân nhóm đến lúc đó nhớ tới xem nha.